Trắc Mộc Cường Ba chạy ào tới, chỉ thấy Shin đang ngồi xổm bên trên một phiến đá. Trên đó khắc một hình vẽ kỳ quái. Đường dao xiên xiên xẹo xẹo, hoàn toàn không thể bị được với nét khắc trên trụ đá. Hơn nữa cạnh đó còn có một ít đá vụn nữa. Cả Trắc Mộc Cường bà cũng ý thức được hình vẽ này không phải là của người xưa, mà mới được khắc cách đây không lâu. Hình vẽ được khắc ngay trên phiến đá bên cạnh trụ đá bị đổ. Nếu có người cẩn thận quan sát hình khắc trên đũ đá, nhất định sẽ phát hiện ra dấu hiệu rõ ràng này. Hơn nữa, nhìn đá dụng còn chưa bị thổi đi khỏi đường khắc, có thể xác định hình vẽ mới khắc ngày hôm nay. Nói không chừng chỉ trước khi bọn họ tới đây một lúc, mà là dấu hiệu của ai để lại chứ? Tại sao để lại? Trắc Mộc Cường Ba cho rằng điều này không hề quan trọng. Quan trọng là chắc chắn đã có người khác tới đây. Bọn họ không chỉ có một mình. Trong rừng sâu quang vắng lạnh lẽo này, có thể nhìn thấy dấu hiệu của con người. Đó là điều vui hơn tất thảy rồi. Xin khẳng định. Hình vẽ này chắc hẳn là một loại dấu hiệu dùng để liên lạc với đồng bạn đã bị thất lạc. Họ để lại ở vị trí tương đối rõ ràng này. Chính là để truyền tin tức đó. Không biết là của quân du kích hay là bạn anh nữa. Nói đoạn, anh ta ngước mắt nhìn Trắc Mà quần ba đầy mong đợi hy vọng gã có thể phát hiện được gì đó. Chắc một cường bà cẩn thận quan sát hình vẽ một lần nữa rồi vũ mạnh vào tráng thầm mắng mình ngu ngốc. Đây chẳng phải là một trong những dấu hiệu lúc huấn luyện lữ cánh nam đã dạy cho bọn họ hay sao chứ? Gã mừng rỡ đến nỗi không biết phải nói gì. Chị gật đầu thật mạnh. Xin kích động nói là là bọn họ à? Ai để ai để lại? Bà Tang hay là Trương Lập vậy? Chắc một bà hưng phấn nói à, Không biết Đây chỉ là tọa độ thôi Tọa độ nơi lưu dấu tin tức Thấy xin không hiểu Gã liền giải thích sơ qua Nếu là dấu hiệu chỉ hướng bình thường Ai nhìn cũng hiểu ngay Thì sẽ không có tác dụng bảo vệ bản thân Lương gạt kẻ thù rồi Vì thế mà chúng tôi mới dùng dấu hiệu kép Đây là dấu hiệu đầu tiên Nó chỉ dẫn ra nơi dấu hiệu thứ hai Ở ngay gần đây thôi Như vậy thì dù kẻ địch có phát hiện ra cái này thì cũng không biết nó có ý nghĩa gì cả. Nói đoạn, ngón tay của gã chỉ vào chữ thập trên hình vẽ. Đây, đây là phương vị lợi dụng sự thay đổi của mặt trời và hoàn cảnh xung quanh. Nó có nghĩa là ngón tay của gã lại chỉ về phía giữa hai cây trụ nói. Hướng này, sau đó chữ số La Mã bên dưới là chỉ khoảng cách. Số ba, tức là dùng bước chân để đo. Tổng cộng bảy bước. Vừa nói, Trắc Mộc Cường ba vừa nhấc chân đi bảy bước theo hướng đó. Đoạn mở ba lô, rút ra một thứ giống như cây đèn pin chiếu xuống đất. Một hàng chữ đen lập tức hiện ra dưới ánh sáng màu đỏ. Xin ngạc nhiên thốt. Ôi, không phải là bút quỳnh quang đấy chứ. Đây là... Trắc Mộc Cường ba mỉm cười giải thích. Đây là bút quang phổ tần suất. Ánh sáng khác nhau thì có tần suất khác nhau, giống như bật mã thông tin vậy nếu là bút quỳnh quang dùng ánh sáng tím hay là thiên tử ngoại là phát hiện ra ngay còn bút quang phổ thì tần suất khác mỗi loại tần suất chỉ tương đương với một quang phổ mỗi lần trước khi xuất phát chúng tôi mới xác định quan tần sử dụng trong chuyến đi đó vì vậy chỉ có chúng tôi mới phát hiện ra được những dấu vết này thôi trải qua huấn luyện đặc biệt trác một cường ba đích thực đã tiến bộ hơn rất nhiều so với hồi ở kha kha tây lý Vẻ mặt của xin có vẻ như vừa được mở mang tầm mắt rồi nói tiếp. Mà trên đó viết gì vậy? Tiếng Trung hả? Sao phức tạp thế? Chắc một cường ba không giải thích thêm nữa bởi vì gã không tiền giải thích. Đây không chỉ là tiếng Trung mà còn là một loại văn tự lưu truyền ít nhất trên thế giới. Tiếng tàn cổ. Hiện nay trong đội ngũ của bọn gã người có thể thông thạo loại văn tự này chỉ có bốn người. Bản thân gã Giáo sư Phương Tân ngải lực khắc và lạc ma A-la. Vừa nhìn thấy hàng chữ này, Trắc một Cường Ba lập tức biết ngay đây không phải là của Ba tang hay Trương Lập để lại, mà thuộc về nhóm người của giáo sư Phương Tân. Họ đã tới đây. Hơn nữa, theo nội dung của văn tự, bọn họ cũng bị lạc nhau mất rồi. Thật đúng là tin tức chẳng lành mà. Đi theo hướng này, thẳng tiến hướng Tây. Tám chữ đơn giản biểu thị hy vọng người đi sau sẽ tìm kiếm theo hướng này chỉ là hàng chữ cuối cùng viết rất tháo nét cuối cùng bị kéo ra vừa cong queo vừa dài thượt xem ra bọn họ rất hoảng hốt cả nhân số và số hiệu họ tên cũng không kịp để lại rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì trắc một cường bà thấp thỏm nỗi lo trong lòng của gã thành hiện thực nhóm người của đường mẫn đang gặp nguy hiểm này sao vậy Tình xấu hả xin thấy sắc mặt của trác mặc cường ba không ổn bèn lên tiếng hỏi gã liền giải thích cho anh ta biết lần này bọn họ chia làm hai nhóm xuất phát tin tức này là do nhóm kia để lại thành viên của nhóm thứ hai cũng đã bị thất lạc hơn nữa tin tức cũng không hoàn chỉnh chạy đi hết sức hoảng loạn dường như đã gặp phải tình huống bất ngờ gì đó đi theo hướng này à xin nghe xong Liền tiếp tục đi vào giữa hai trụ đá thân thiết nói. Không cần lo lắng, họ đã qua được mưa gió bào táp và cả cơn lũ quét, chứng tỏ rằng họ không hề kém chúng ta. Gặp phải tình huống bất ngờ chắc cũng ứng phó được thôi. Họ đã qua đây, nếu quanh đây không có người nào khác tới nữa, vậy thì chắc là có thể tìm được dấu vết khác. À, à ở đây rồi. xin ngồi xổm xuống một phiến đá, trên lớp bùn đất có dấu chân hiện lên rõ ràng. Trắc Mộc Cường ba cũng sụp xuống xem. xin chỉ vào dấu chân nói, Bước chân rất lớn, hỗn loạn. Đúng là họ gặp phải chuyện gì đó mà không thể không bỏ chạy được. Những dấu chân này toàn bộ đều là đế ổn đi mưa. Nhìn dấu vết thì là của hai hoặc ba người gì đó. Nghe xin giải thích, Trắc một Cường ba nhẹ cả người. Đường mẫn không biết nhiều tiếng tàn cổ lắm. Vậy nên những chữ kia không thể là do cô để lại được. Giờ nhìn dấu chân có thể xác định quá nữa là Mẩn mẫn đang ở cùng với giáo sư Phương Tân hoặc là những người khác. Chỉ cần người bị thất là không phải là Mẩn mẫn là gã yên tâm rồi. Bởi trong nhóm của giáo sư Phương Tân, ngoài mẫn mẫn ra, những người còn lại đều là bậc lão luyện. Điều này thì trong quá trình huấn luyện thường ngày, chắc Mọc Cường Ba đã nhận thức được rồi. Loại ủng đi mưa này vốn là trang bị để đi trong rừng nhiệt đới. Có điều vừa tới Putumayor. Bọn gã đã bị người ta truy đuổi, nên cũng chẳng kịp đổi giày nữa. Đợi chút đã. Johnson, anh xem cái này này. Shin lại chỉ vào một chỗ cách vết ủng chừng 3 mét, gương mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. chắc một Cường bà đi tới, chỉ thấy trên đất bùn cũng có dấu chân để lại, chỉ khác một điều là những dấu chân này, chính là dấu chân, dấu vết bằng chân trần của người nào đó. Quả tim chắc một Cường bà lập tức nhảy giọt lên đến cổ họng, Trong rừng sâu, không đi giày mà vẫn chạy như bay, thì chỉ có là dân cư của các bộ lạc sống trong rừng mà thôi. Mà các bộ lạc bán văn minh như bộ lạc của người Cú cũng đều sử dụng loại giày đặc biệt, bệnh từ gió cây và cỏ. Bộ lạc đi chân trận, khẳng định là chẳng được văn minh cho lắm. Mà ở trong khu rừng than thở và cấm địa yên nghỉ này, bộ lạc đông nhất chỉ có một loại, bộ lạc ăn thịt người. Sắc mặt của Trác Mộc Cường ba xám xịt như tro. Gã chưa bao giờ sợ hãi như vậy, dù gặp phải khó khăn lớn hơn chăng nữa. Gã không dám tưởng tượng nếu Giáo sư Vương Tần và Mẫn Mẫn bị bộ lạc ăn thịt người đuổi giết, cảnh tượng ấy sẽ như thế nào. Nếu như họ bị bắt, gã lại càng không dám nghĩ đến hậu quả nữa. Cứ nghĩ đến cả một tổ chức vũ trang hung hãn như đám quân du kích, cũng phải chọn cách lùng bắt bọn gã trong đêm để mà tránh chạm mặt với bộ lạc ăn thịt người. Trắc mộc cường bà không khỏi giật thoát mình lo sợ Cả thế giới này đều biết Những bộ lạc ăn thịt người đó Đáng sợ đến nhường nào Trắc mộc cường bà tự nhắc nhở chính mình Bình tĩnh Phải bình tĩnh Gã hỏi Này anh nhận ra được bao nhiêu người đi chân trần không Xin giúp mồ hôi lạnh trên trán, Kiểm tra lại mấy lần rồi mới nói Không rõ Dấu chân hết sức hỗn loạn Nhiều nơi bị dẫm lên Không chỉ một lần Nhưng có một điểm tôi khẳng định được Chính là có không ít người đâu Trắc một cường bà không thể bình tĩnh được Gã lập tức chỉnh lại hành trang nói Chúng ta Chúng ta cần phải đi tìm họ Xin kéo chiếc áo rách của gã lại Thấp vọng can ngăn Anh điên rồi à Bộ lạc ăn thịt người đấy Người nào ở trong rừng này cũng đều biết Cách càng xa đám người ấy ra Thì càng tốt Người khác nghe thấy cái tên này Cũng muốn trốn còn chẳng kịp vậy mà anh còn muốn đi tìm chúng hả tôi thấy chúng ta nên nhân lúc tối trời mà tẩu thoát thì hơn sau khi phát hiện ra trong khu rừng có bộ lạc ăn thịt người chắc một người ba nôn nao trong già gã biết là xin như thế là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi bản thân gã quả thực không có lý do cưỡng ép anh ta làm bất cứ điều gì cả nhưng nếu không có xin một mình gã thực sự không thể làm nổi Đức thực là nửa phần chắc chắn cũng không có Muốn cứu người Không chỉ mình gã đi là được Mà còn cần có cả anh ta phối hợp nữa Chắc Mộc Cường Ba khẩn thiết nói Không được Chúng ta phải đi tìm họ Anh không biết Họ là chiến hữu của tôi Là bạn tôi Là người thân của tôi Là người một nhà với tôi nữa Trong một câu Mà Chắc Mộc Cường Ba nâng quan hệ với các thành viên còn lại trong đội Lên tới bốn lần Hy vọng có thể thuyết phục được xin Xin chỉ lặng yên không nói Quỳ một chân dưới đất Lấy ngón tay gõ nước trên tiếng đá Có vẻ như đang rất trù trừ Lưỡng lự Chắc một cường bà thấy một tia hi vọng xuất hiện Liền nói tiếp Anh chưa có biết quan hệ giữa tôi và họ đâu Trong nhóm đó Có vợ tôi, người thầy mà tôi yêu quý nhất Một người bạn dông niên Và người đối với tôi như là cha vậy Cho dù thế nào Khó khăn tới đâu Tôi cũng phải đi cứu họ mới được tôi biết anh đã giúp tôi rất nhiều lần nhưng thực lòng tôi rất hy vọng anh có thể giúp tôi thêm một lần này nữa vợ của anh à xin kinh ngạc ngẩng đầu trang một cương ba gật đầu khẳng định một cách mạnh mẽ xin thấy vậy đành thở dài ừ, được rồi nhưng mà nhất định phải cẩn thận đấy quan sát trước đã tuyệt đối không được làm ẩu làm bừa nhé trang một cương ba mừng rỡ thúc Đương nhiên rồi. Hai người lần theo dấu chân tới bên một con sông nhỏ thì mất dấu vết. Người trong cuộc lòng dạ rối bời. Chắc một cường ba lúc này cũng đã cuốn hết cả lên lo lắng nói. Sao lại, sao lại mất dấu chứ? Chẳng lẽ họ đã bị bắt ra? Xin nói. Này, đừng có quản loạn. Dựa vào phương hướng hiện thời có thể thấy là họ đi đúng hướng đã để lại trong lời nhắn. Chúng ta cứ thuận theo hướng này mà đi tiếp. Xem có phát hiện gì mới không? Nói đoạn, anh ta lại nhắc nhở Trắc Mọc Cường Ba. Trời đã tối rồi đấy, anh cũng biết tiếp tục đi sẽ có hậu quả như thế nào chứ? Tôi, tôi biết. Trắc Mọc Cường Ba dứt khoát trả lời. Tiến lên trong bóng tối, khi sau đêm phủ kín bầu trời, Trắc Mọc Cường Ba và xin đã có thu hoạch. Họ nghe thấy một thứ âm thanh kỳ dị từ đằng xa vàng tới. Đó là tiếng trống nghe như hiệu lệnh chiến đấu âm thanh mộc mạc lưu truyền từ thời diễn cổ trống là nhạc khí được con người chế tạo sớm nhất và cũng chỉ có trong một khu rừng như vậy tiết tấu rõ ràng âm chất dày đặc mới dung hợp với tự nhiên một cách hoàn mỹ nhường ấy càng lúc càng gần càng lúc càng gần hơn từ từ từ từ trong rừng thấp thoáng ánh sáng của ngọn lửa Trắc mộc cường ba có cảm giác tiếng trống đó Dường như đang hòa cùng nhịp đập với tim gã. Cùng lúc càng rõ rệt, Tim đập mỗi lúc một dữ dội. Gã giật thoát mình. Thì ra là xin vỗ vỗ lên dài, Mượn ánh sao yếu ớt. Trắc một cường bà trông thấy gốc cây xin chỉ. Gật đầu hiểu ý. Hai người lần lượt trèo lên. Một thân cây cao chừng 30 mét, Luồn qua tầng tầng lớp lớp chướng ngày vật Hướng về phía nguồn sáng. Xin lấy cái ống ngắm ra, Nhìn một lát rồi đưa cho chắc một cường ba. Lúc đón lấy ống ngắm, gã phát hiện bàn tay đối phương đang khẽ rung lên. Cảnh tượng hiện lên trong ống ngắm, tựa trong ống kính của máy quay. Chính giữa là một căn nhà lớn dựng bằng cỏ tranh và cây gỗ. Hai đầu cong lên như những con thuyền nhỏ thành vơ ni. Y. Trên dáng gỗ vẽ một đôi mắt khổng lồ đen trắng rõ ràng. Cửa sơn đỏ tuét, nhìn như miệng của một con cá mập đang há ra phía trước căn nhà lớn đó là một dàn giáo khổng lồ dựng bằng gỗ bốn phía xung quanh dàn giáo có các chảo tròn kê trên giá ba chân bên trong không biết để nhiên liệu gì mà lửa cứ cháy phừng phừng dưới dàn giáo đầu người nhấp nhô vô số thổ dân ăn mặc gần giống như người cucoe đứng bên dưới già trẻ nam nữ đều có cả nửa thân để trần trên xâm hình tô tem bọn họ có một điểm chung đó chính là người nào người nấy đều hai tay bưng một thứ đồ đựng, có bát, có gáo, có rổ, có rá. Còn phía trên dàn giáo, hai bên trái phải, có bốn chiếc trống lớn, bốn người đàn ông lực lượng đang dùng tay đánh trống, mồ hôi rảy xuống như mưa. Ở giữa là năm chiếc giá lớn, bên trên trói năm người đàn ông. Nhìn kỹ lại thì chắc một cực ba chẳng nhận ra ai cả, nhưng trong cách ăn mặc, có lẽ là thành viên của quân du kích. Trước mặt năm tên du kích, một nhân vật trông như tế sư, mặc áo choàng đen, đội mũ lông chim, trang sức rực rỡ, mặt vẽ đủ thứ màu sắc, tay cầm con dao lóc xương nhọn quắt, miệng lẩm bẩm niệm chú gì đó. Sau lưng của tế sư có một chiếc bàn gỗ, đại khái lớn hơn cái bàn làm việc một chút, nhưng nhỏ hơn bàn bóng bàn. Bên cạnh tế sư còn có mấy gã cao to lực lưỡng đứng ngạo nghễ, tay chắp sau lưng, ngọn lửa đỏ rực chiếu hắt lên làn da màu đồng và cơ thịt rắn chắc của họ. Phía sau đám tình du kích trên một cái bệ nhỏ cao hơn còn một người ăn mặc rực rỡ hơn trên đầu cắm lông chim lồng lẫy đủ màu, không biết là tộc trưởng hay đại tế sư nữa. Phía trước y đặt một món đồ bằng gỗ trông giống như cái đỉnh có vẻ rất cổ phác. Nhìn bề ngoài dường như họ đang cử hành đại lễ sinh sáng, còn những người bưng đồ đựng phía dưới chắc hẳn là ai cũng muốn được chia phần chứ chẳng nghi khó trách xin lại run rẩy như thế nhìn điều bộ này là chẳng cần phải giải thích gì nhiều nữa đây chính là bộ lạc ăn thịt người trăm phần trăm là bộ lạc ăn thịt người rồi bộ dạng năm người bị trói đều hết sức ủ rũ chán nản e rằng còn hơn cả sợ hãi có người ngoác miệng mắng chửi có người lại khóc rống lên có kẻ rủ ra bình giá hay run rẩy không ngừng cũng có tên thì cứ nghiến răng kèn kẹt tể sư lẩm bẩm tụng niệm xong liền lấy con dao sáng loáng kia giơ lên đến trước mặt tên du kích điệu bộ hung hãn nhất xem ra là sắp ra tay tới nơi chắc một cường bà hơi do dự gã không biết mình có nên xem tiếp hay không nữa nhưng gã biết cảnh tượng tiếp sau đây rất có thể sẽ vượt quá phạm vi chịu đựng của mình tính năng của ống ngắm này thật là quá tốt thậm chí Gã còn nhìn rõ cả nụ cười điên dại Trên gương mặt bồi trét đầy màu mè Của tên tế sư kia nữa Khi thấy tế sư Dung mũi dao lên Chuẩn xác đâm vào tìm tên du kích Cuối cùng gã không kềm nén được Mà buông ống ngắm xuống Ngoảnh mặt đi nơi khác Gã nghe thấy cả tiếng lửa dao Cắt vào da thịt Nghe thấy tiếng máu trong huyết quản trào ra ong ọc Lại càng nghe rõ hơn Tiếng thét gào thảm thiết Như xé gan nát phổi kia Kể đó Hòa lẫn trong âm thanh lóc da lóc thịt đó lại vang lên cả tiếng gầm gừ đầy khát giọng của đám người bên dưới. Chắc một cường ba không thể nghe thêm nữa, gã giãy tay ra hiệu với Xin tỏ ý mau mau rời khỏi nơi đây, ngang dạng lần chớ để bọn người này phát hiện ra. Xin cũng đồng ý ngay, nhưng hai người ở trên cây quá lâu lại không hề cử động, thậm chí cả thở mạnh một hơi cũng không dám. Lúc này nhích động thân thể, lập tức cảm thấy chân tay tê rần rần trượt xuống được một nửa trắc một cường ba chạm phải một cây mây gã lại tưởng là rắn trong lúc kinh hoảng để mất thăng bằng xin định chộp lấy kéo trắc một cường ba lên kết quả chính anh ta lại rơi bịch xuống trong bụi cây lập tức vang lên một tiếng cành cây răng rắc đám ăn thịt người liền có phản ứng trong khoảnh khắc trắc một cường ba trượt nhanh xuống kéo xin rồi co giò chạy ngay kết quả là chưa được hai bước đã cảm thấy chân trái mắt vào dây leo hầu như có một sức mạnh rất lớn muốn nhấc gã lên khỏi mặt đất, nhưng lại bị Xin ở bên cạnh giữ chặt lại. Gã hiểu ra mình đã giảm phải bẫy của bộ lạc ăn thịt người kia. Trọng lượng của Xin và Trắc Mọc Cường Ba cộng lại cũng phải hơn trăm cân, không ngờ vẫn không thể chống lại được sức kéo khổng lồ kia. Sợi dây leo quấn chặt chân của Trắc Mộc Cường Ba kéo luôn cả Xin lên không. Trong lúc quẩn loạn, Xin dội buông tay làm cho Trắc Mọc Cường Ba bắn giọt lên cao treo ngược đầu trên cành cây. Trong rừng vang lên tiếng còi hiệu, vô số ngọn đuốc lao về phía này với tốc độ tên bắn. Chắc một quần ba biết là lần này e là không còn hy vọng nữa. Liền tháo dây buộc ba lô, lớn tiếng thét. Đi nhanh lên, mang cả ba lô nữa. Xin tuyệt vọng, ngước mắt nhìn gã, thất vọng nói. Tôi, tôi sẽ trở lại cứu anh. Không ngờ anh ta mới đi được hai bước, một gốc cây bỗng nhiên im liềm lặng lẽ, dòng ra ôm chặt lấy xin bị một người đầu mặt gắn đầy cành lá lòa xòa, bịch chặt lấy miệng, sau đó bị đánh cho ngất đi. Trắc một cường ba bị treo ngược lên bên trên, chỉ chớp mắt cái đã không thấy bóng của xin đâu, đang kinh ngạc trước tốc độ quá nhanh đó, thì đám đút kia đã tới trước mặt của gã. Lần này Trắc một cường ba nhìn càng rõ hơn, đám ăn thịt người này trắng cao mũi rộng, mắt sâu mày cao, nhìn bề ngoài có vẻ cường trắng hơn người của cô ơ. Trên người Dùng hai màu chủ đạo là trắng đỏ, vẽ các đồ hình tượng trưng cho mảnh thú nhe nanh, múa vuốt. Một đám người dây trắc một cường ba vào giữa. Những ngọn đuốc bập bùng dơ cao quá đầu, ánh lửa chiếu lên gương mặt của họ, nhìn khắc khổ đầy những nếp nhăn. Tựa hồ như một lão phù thủy già trong thế giới ma pháp vậy. Phát hiện một con mồi lớn lọt bẫy, đám người ăn thịt tỏ ra vô cùng hưng phấn, vừa hát vừa nhảy. Bỗng nhiên một tên bỗng đổ gục xuống. Không kịp kêu lên tiếng nào, trên cổ của y ghim nghiêng một mũi tên nhỏ. Loại tên này thực ra trông giống như một cây bông. Trác Mộc Cường Ba đã không lạ lẫm gì với nó nữa rồi. Đây là một mũi tên thổi. Trác Mộc Cường Ba lập tức cảm thấy có hy vọng. Người cu cu ơ, lẽ nào người cu cu ơ lại cứu gã một lần nữa? Trong rừng bỗng nhiên thấp thoáng hiện ra vô số bóng người. Bọn họ khoác vỏ cây, cắm cành lá quanh người. Đứng bên cạnh gốc cây Hoặc treo lên nằm phục trên cạnh Lúc bất động Thật không thể nào nhận ra đâu là cây rừng Đâu là bọn họ nữa Chắc một cường ba thầm thở dài Gã và xin còn đơ người ra đó Xem bộ lạc ăn thịt người tế lễ Ở đây từ trước Đã có bao nhiêu người ẩn nấp Cũng hoàn toàn chẳng hay biết gì Đồng thời gã cũng ý thức được Nếu đám người này sớm đã ẩn nắp Tại đây từ đầu Vậy thì xin làm sao mà thoát nổi nghĩ lại chắc là đã bị bắt sống mất rồi. rất nhanh sau đó, chắc một cường ba nhận ra đám người thứ hai này không phải người của cô ơ. tướng mạo của bọn họ trông còn khó coi hơn cả đám dân bộ lạc ăn thịt người. ai nấy đều có một cái khuyên mũi to tướng. vũ khí trong tay của họ cũng rất kỳ dị, công công như dần tranh khuyết, hơn nữa lưỡi dao bên ngoài sắc lẻm bên trong lại có răng cưa, nhìn như cái liềm cắt lúa. cái thì chui ngắn như thước kẻ cái thì dài như cánh chổi. Hai chủng tộc này hình như có thù hận gì nhau, vừa thấy mặt là đã mặt đỏ tía tai, hai ánh lửa ánh máu rợp trời, mùi tanh xộc thẳng vào mũi, nhất thời trong rừng gian dậy tiếng chém giết ẩm ỉ. Trong đó, một người đàn ông đeo khuyên mũi đặc biệt cao to, làn da nâu đỏ, trông hệt như một lực sĩ thể hình. Trong tay của anh ta cầm một lưỡi liềm to hơn hẳn những người khác, đi tới đâu là máu té ra xung quanh mấy mét, trong lúc hỗn chiến không biết ai đã chạm phải chốt bảy trắc mộc cường ba chỉ thấy chân mình hẳn một cái cả người đã rơi phịch xuống đất đúng vào giữa hai nhóm người song phương đều dung vũ khí bổ về phía gã trắc mộc cường ba đương nhiên biết rõ giờ lọt vào tay của nhóm người nào thì cũng chẳng khác nhau mấy Rồi gắng sức phản kháng cố giữ để mình không bị trọng thương đồng thời di chuyển ra chỗ ít người hy vọng phát hiện ra xin thấy trắc mộc cường ba tìm thấy xin đang hôn mê dưới một gốc cây bên cạnh còn có chiếc ba lô nữa gã dội vàng đeo ba lô lên đang chuẩn bị đỡ xin dậy chợt nghe soạt một cái thứ vũ khí sắc bén đã rạch toát chiếc ba lô đang buộc chặt vào lưng của gã kế đó là một tiếng cạch Trắc một Cường ba ngoảnh lại nhìn chỉ thấy ánh thạch của người cú cú ơ rơi ra gã liền lăn sang một bên sau đó mới ngẩng đầu lên xem ai đã ra tay sau lưng của mình chỉ thấy một tên ăn thịt người Đang chỉ tay vào thánh thạch, nét mặt lộ vẻ sùng bái, ho hét gì đó. Mới được hai ba câu, ánh đao lướt qua. Một lưỡi liềm đã khiến cho đầu của hắn chuyển nhà đi nơi khác. Trác Mọc Cường 3 tranh thủ cơ hội nhặt lại thánh thạch, rồi đỡ xin dậy. Đang chuẩn bị bỏ chạy. Thì sau gái, bỗng bị thứ gì đập mạnh một cái. Thế là không còn biết gì nữa. Khi Trác Mọc Cường 3 tỉnh lại, đã thấy mình ở trong một căn nhà tối om. Xung quanh tỏa ra mùi hương lạ lạ. Nơi này cũng giống như nhà của người Cú ơ. Tường bằng dán gỗ, nóc nhà lợp cỏ tranh, hàng hiên bên phải có cửa sổ. Trên tường treo các loài gia thú, đuốc cắm ở bốn góc tường cháy phừng phừng. Đó là đèn cầy hay những cái gậy màu đen, chắc một cường ba cũng không rõ nữa. Gã chống người đứng dậy, chọn một cái ghế gỗ ngồi xuống. Trong nhà có một cái bàn gỗ cũ nát và mấy chiếc ghế đơn sơ. Xin tỉnh trước một lúc, thấy Trắc Mộc Cường Ba đã tỉnh bèn nói: "Mặt Trăng hôm nay lớn hơn lúc ở đàn tế của bộ lạc ăn thịt người một chút, không ngờ chúng ta lại ngủ một giấc lâu như vậy." Trắc Mộc Cường Ba nghiêng người đứng dậy kinh ngạc nói: "Anh nói là chúng ta đã hôn mê cả một ngày à?" Xin ăn ủi: "Đúng vậy, coi như là đại nạn không chết, xem ra cả hai chúng ta đều gầy quá, vẫn chưa thể ăn ngay được." mà phải vũ béo thêm nữa đã. Trắc một cường bà hỏi: "Ai? Ai đã cứu chúng ta vậy?" "Gì hả? Cứu chúng ta? Không phải chúng ta bị bộ lạc ăn thịt người bắt rồi à?" Vẻ nghi hoặc trên mặt cô xin tuyệt đối không kém trắc một cường bà chút nào. Trắc một cường bà nói: "Không, không phải vậy." Đoàn gã kệ vắn tắt sự việc xảy ra lúc đó lại một lượt, xin nghe xong mới nói. Thì ra là vậy à. Lúc đó tôi đón cả ba lô anh ném xuống rồi bị người ta tóm lấy làm cho ngất đi. Có thể nói là chẳng hiểu chuyện gì cả. Hơn nữa tôi cũng vừa mới tỉnh lại thôi cũng hoàn toàn không biết gì cả. Theo như anh nói là hai bộ lạc hai chiến bộ lạc toàn người đeo mũi tiến đánh bộ lạc ăn thịt người. Chúng ta nhìn thấy ban đầu phải không? Chắc một cường bà chữa lại. Không. Là một bộ lạc phục kích hay là bao giây bộ lạc còn lại thì đúng hơn. Như những gì tôi thấy, bộ lạc đeo khuyên mũi lớn mạnh hơn bộ lạc ăn thịt người một chút. Con dao mà họ sử dụng nhìn thật đáng sợ, giống như là lưỡi hái tử thần vậy. Xin nói, vậy theo anh, chúng ta bị bộ lạc ăn thịt người bắt hay được những người đeo khuyên mũi cứu chứ? Chủng tộc đeo khuyên mũi đó rốt cuộc là cứu chúng ta hay là bắt chúng ta vậy? Trắc một Cường Ba lắc đầu, Không biết. Xem thử có thể chạy ra ngoài được hay không trước đã. Gã dừa nói tới đây, tấm rèm cửa liền hé ra. Một cô gái thổ dân đeo khuyên mũi tủm tỉm cười bước vào. Cô gái thổ dân này da ngâm ngâm đen, có thể nói là tướng mạo quái dị. Đặc biệt là chiếc khuyên mũi cô ta đeo còn lớn hơn những người trước đó, mà chắc một cường ba trông thấy nữa. Khuyên mũi rủ xuống che kín cả miệng. Cô gái này xem chừng không có ác ý gì cười nhe cả môi hồng răng trắng ra. Nhưng hai người bọn trắc mộc cường ba nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng cảm giác giống như một cái chậu đầy máu. Cô gái thủ dân bộ dạng không được dễ coi cho lắm này, bưng vào một hai hoa quả mà cả trắc mộc cường ba lẫn xin đều không gọi tên được. Chừng như tỏ ý bảo hai người cứ yên tâm mà ăn đi. Sau đó ngồi xuống, một tay chống quay hàm cứ nhìn chầm chầm vào trắc mộc cường ba, làm gã cũng cảm thấy ngại ngùng cô gái này lẩm bẩm cái gì đó gương mặt già nua nở một nụ cười hòa nhã nhưng cũng không kém phần dữ tợn gương mặt đáng sợ đó mà tỏ vẻ uốn éo làm bộ làm tịch quả thực là không phải một chuyện thích mắt gì cho lắm nhưng ai cũng nhìn ra được cô gái thổ dân này đang bạo dạn bày tỏ tình ý với trác mộc cường ba xin thỉnh thoảng cũng nói chuyện phiếm với trương lập và nhạc dương đã nghe qua học thuyết cường ba thiếu gia hấp dẫn giống cái của họ Giờ đã được chứng kiến Quả nhiên là khiến cho người ta mở mang tầm mắt Dưới đôi mí mắt hiếp tịch Như lợn của cô nàng thổ dân Là đôi mắt to như hai cái mỏ trâu Đang tinh nghịch liếc nhìn Trắc một Cường Bà Tình ý dạt dào, óng à ỏn ẻn Như đang trách móc Anh yêu em không? Có yêu em thật không? Trắc một Cường Bà Chớp chớp mắt, mắt trái nháy, Mắt phải liếc, không dám nhìn thẳng vào làn thu ba ngồn ngộn của nàng thổ dân kia rồi lại liếc sang phía xin nhướng nhướng mày ý chừng muốn hỏi làm sao bây giờ nghĩ cách để cô ta đừng có nhìn chằm chằm vào tôi nữa xin cười thầm cũng nhướng mày lên với gã ý nói không ngờ sức hấp dẫn của anh lại kinh người đến thế vậy mà tôi lại không nhận ra cô gái này cũng hay lắm đấy cứ ráng chiều theo cho xong chuyện đi Trắc một cực ba giận dữ trừng mắt lên như muốn bảo Anh đúng là đồ, chẳng ra gì. Lúc này tình ý giặt dào lúng liếng kia lại tràn tới. Lần này thì ý tứ khiêu gợi lại càng rõ rệt hơn. Rõ ràng là đang ám thị. Anh đẹp trai, đừng có ngại nữa mà. Xin ngồi bên cạnh không ngừng nhíu mày nhảy mắt, lại ngắm ngầm nhìn ra phía cửa như đang nói. Đại ca, xem ra lần này chúng ta phải dùng đến Mỹ Nam Kế rồi. Vì tính mạng của hai người, anh hy sinh một chút nhan sắc có được không trắc mộc cường ba trợn trừng hai mắt lên nghiến răng kèn kẹt tự nhiên là đang thầm mắng anh chết đi cho rồi sao anh không hy sinh đi chứ xin trợn tròn mắt ngước nhìn lên trắc mộc cường ba ý tứ rõ ràng là tôi cũng muốn hy sinh lắm chứ nhưng có lọt vào mắt xanh của người ta không lần này lại có người khác vén cửa bước vào làn da đèn lúa thân hình khôi dị ấy chính là người đàn ông nổi bật nhất trong trận chém giết của hai bộ lạc đêm trước. Cảnh tượng anh ta cầm câu liêm như lưỡi hái của tử thần, hai tay giang rộng, ngửa đầu lên gào rú dưới ánh trăng, đã ăn sâu vào trong ký ức của trắc mập cường ba. Lần này, hai bên hông và trước ngực của anh ta đều treo một cái đầu lâu, vẫn còn chưa khô máu, khiến cho người ta nhìn mà không khỏi tim đập, chân rung. Anh ta bước vào, trước tiên là thân thiện nói mấy câu với cô nàng thổ dân kia, Cô ta cũng thân thiện lắc lắc đầu, sau đó giọng hai người càng lúc càng lớn, ngữ khí càng lúc càng thêm nặng nề, âm điệu cũng càng lúc càng cao. Phát âm vừa nhanh, vừa dồn dập, dường như là bắt đầu cãi nhau, vừa tranh cãi, vừa dịch dần ra bên ngoài. Trác một Cường Bà không hiểu bọn họ nói gì, nhưng xin thì hình như đoán ra được một chút mình mối, mặc dù bề ngoài xin vẫn tỏ ra ngây ngô, không biết gì như Trác một Cường Bà. Nhưng anh ta không ngừng đung đưa rung rẩy. Chắc một cường bà đã hiểu được đại khái các thói quen của con người này. Biết mỗi khi căng thẳng, anh ta đều thích đung đưa nhún nhảy. Có lúc là lấy gót chân gõ phách xuống mặt đất. Khi lại dùng đầu ngón tay gõ lên đùi hay mặt bàn theo tiết tấu nhất định, phát ra âm thanh như nhịp trống. Còn lúc này, thân thể của anh ta không nhúc nhích, nét mặt thản nhiên, song đôi chân dắt tréo. Thì không ngừng rung dậy Rõ ràng là đang hết sức căng thẳng Khi tiếng tranh cãi càng lúc càng lớn Cách gian nhà bọn họ đang ở mỗi lúc một xa Xin bỗng đứng phắt lên Bất an ngước mắt nhìn quanh quốc Này Chúng ta phải rời khỏi đây ngay Ngay lập tức Chắc một cường bà vẫn chưa nuốt trôi cục tức vừa rồi thằng cha này bán bạn cầu nhìn Quá thật là vô cùng đáng ghét Liền nhạt giọng đáp Chà Thật không đơn giản nhờ Cả tiếng thổ ngữ ở đây mà anh cũng nghe được à. Bọn họ nói cái gì vậy? Xin nói, ngôn ngữ của bọn họ phát âm khá giống tiếng kêu chùa. Tôi cũng chỉ nửa nghe nửa đoán thôi, đại khái cũng hiểu được phần nào. Bọn họ cũng là bộ lạc ăn thịt người, chỉ là thuộc chi nhánh khác thôi. Ăn thịt người à? Vừa nghe thấy mấy chữ này, chắc một cường ba đã nhảy dựng lên theo phản xạ hỏi. Anh, anh không đùa đấy chứ? Xin vội vàng nói, Anh thấy tôi giống đang đùa lắm hả? Anh có biết vừa rồi họ tranh luận cái gì không? Họ đang tranh luận xem anh thuộc về ai đấy. Chắc một cường ba nói Cái gì mà thuộc về ai chứ? Xin giải thích Cô gái mắt to đó là con gái của Đại Thế sự ở đây. Cô ta bảo anh ta là người đàn ông đẹp trai hiếm có. Vì vậy á anh nên để cô ta ăn. Còn tên chiến binh vào sau thì nói Anh là người cường tráng khỏe mạnh hiếm thấy nên cần phải để cho anh ta xơi chiến sĩ mạnh mẽ nhất mới xứng đáng ăn người khỏe mạnh nhất trắc một cường bà nhìn vẻ mặt của xin nghi hoặc nói tranh nhau ăn tôi à không phải vậy chứ nhìn cô gái kia đâu có giống là có ác ý gì chứ xin nói giờ thì không phải lúc giải thích để bị phát hiện là toi đời đấy chúng ta chạy trước đã hai người nhảy qua cửa sổ trong bóng tối không kịp xác định phương hướng thấy chỗ nào ít người là chạy về phía đó đây là một ngôi làng lớn đâu đâu cũng thấy nhà gỗ máy tranh có căn bên ngoài còn cắm cả ngọn đuốc từ ánh đuốc mà đoán ngôi làng này lớn hơn làng của người của cô ơi nhiều vừa chạy khỏi căn nhà kia chưa được trăm bước đã nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ vô số thổ dân đeo khuyên mũi cầm dao cầm liềm chạy ùa ra khỏi các căn nhà tranh lớn tiếng hô oán quát hỏi lẫn nhau Trắc một Cường Ba và Xin nấp trong bóng tối chỉ biết kêu khổ không thôi. Thật chẳng ngờ nhanh như vậy đã bị đối phương phát hiện rồi. Xem ra lần này có một cánh cũng khó thoát nổi. Bên trái bỗng nhiên có tiếng động. Đám người kia đều ào về phía đó. Kế đó, ở phía trước lại vang lên mấy tiếng súng lát đác Lại có một nhóm tách ra xông lên trước. Trắc một Cường Ba và Xin vui mừng khôn thiết. Đúng là trời không tuyệt đường con người. Thì ra đám người này làm náo cả lên không phải vì bọn họ. Hai người nhắm vào khoảng trống bên phải, cuốn cuộn chạy tiếp. Chưa chạy được bao xa, hai người liền phát hiện phòng ốc phía trước càng lúc càng nhiều, càng lúc càng tập trung đông đúc. Xem ra không phải bọn họ đang chạy ra xa khỏi bộ lạc, mà là tiến sâu vào khu trung tâm. vòng qua một chỗ ngoặt, suýt chút nữa thì đụng phải đám ăn thịt người đeo khuyên mũi. Hai người nấp vào một góc tối đen đến cả thở mạnh cũng không dám xin thấp vọng thì thầm xem ra mục tiêu của họ không phải là chúng ta chớ có nền mạo hiểm đi sâu quá quan sát rõ tình hình rồi hãy đi hai người lần lần mò mò đi dọc theo chân tường hoặc tìm những cây to ẩn náo đi được chừng hai ba mươi phút tiếng người nhỏ dần nhà cửa cũng bắt đầu thưa thớt xem ra cũng sắp thoát khỏi cái bộ lạc man rợ rồi đợi một chút đừng có đi thêm nữa Trước mặt họ, chỉ có mấy căn nhà tranh nhỏ trơ trụi giữa bãi đất trống, không có đuốc, có vẻ như cũng không có ai ở bên trong thì phải. Chắc một Cường bà lấy làm khó hiểu, rõ ràng chỉ cần đi thêm mấy bước nữa là ra khỏi bộ lạc này rồi. Tại sao xin lại dừng bước không đi nữa? Chỉ nghe anh ta nói, thấy mặt đất bên dưới không, đang động đẩy kìa. mật mã Tây Tạng phần 32 của nhà văn Hà Mã. Sau khi chắc một cường ba và Xin sắp thoát khỏi cái bộ lạc mang rợ ăn thịt người, Xin bỗng nhiên dừng bước nói: đợi một chút, đừng đi thêm nữa. Trước mặt họ chỉ có mấy căn nhà tranh nhỏ trơ trụi giữa bãi đất trống, không có đuốc, có vẻ như cũng không có ai ở bên trong thì phải. Trắc một cường ba lấy làm khó hiểu rõ ràng là chỉ cần thêm mấy bước nữa là ra khỏi bộ lạc này rồi. Tại sao Xin lại dừng bước không đi nữa? Chỉ nghe anh ta nói, thấy mặt đất bên dưới không, đang động đậy kìa. <cười> đúng là một bọn thủ dân ngu xuẩn. Trong bóng tối, một bóng đèn lao vút qua giữa các gian nhà, hướng đi của Y không ngờ lại trùng với hướng của bọn Trắc Mộc Đường Ba và Xin đang chạy. Trong ánh lửa bập bùng gương mặt tựa như bị muôn ngàn con rắn cùng cắn xé kia của soa rệt trong càng thêm dữ tợn y thuần thục đảo người lao vào một gian nhà lớn sục sạo bên trong lát sau đã thấy y lộ vẻ mừng rỡ đi ra mang theo một cây trường bằng đá có được cây trường đá soa rệt lại vòng ngược trở lại phía đông tới bên dưới gốc cây to dễ bốn năm người ôm xung quanh không có một bóng người dường như tất cả đều đã chạy sang phía nam rồi thì phải soaret cắn chặt cây trường trong miệng dùng cả tay lẫn chân bò lên chừng 10 mét bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có gì không ổn tựa như đạp rơi thứ gì đó y vội lách người sang trái rút con dao săn ra cắm vào thân cây để trụ ổn thân hình cơ hồ như cùng khoảnh khắc ấy nơi y vừa trèo qua một mũi giáo đang ngòm đâm giọt ra tựa như một con mảnh thú bị kinh động đột nhiên phát ra một chiêu chí mạng vậy Một lát sau, không thấy gì xảy ra nữa, mũi giáo kia lại chầm chậm rụt trở lại. rệt tái mặt, nhìn cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt, thầm nhũ. Quỳ thật, không ngờ cả cành cây cũng có bẫy nữa, mũi giáo độc kia đen ngòm như thế, không biết là đã hút máu bao nhiêu người rồi. Không nghĩ ngờ nhiều, y chỉ dừng lại một thoáng, rồi nhanh chóng tiếp tục trèo lên chỗ cao hơn. Đến chỗ thân cây rẽ nhánh, thì thấy một tấm dáng phẳng, Chẻ cây đã bị dẫm cho bằng phẳng. Ngay chính diện có một cái bàn tời bằng gỗ. Đây rồi. Xoa rệt cả mừng, liền lấy cây trượng đá mới trộm được cắm vào cái lỗ giữa bàn tời. Chỉ nghe cạch cạch cạch. Bốn tiếng, sau khi trượng đá cắm hẳn vào giữa bàn tời, lại phát ra mấy tiếng lách cách nữa. Soa rệt cầm tay nắm bàn tời, quan sát sợi dây thừng gắn vào đó thầm nhũ. Dây vẫn còn mới xem ra bọn chúng vẫn cử hành nghi thức cúng bái thánh thạch mỗi năm một lần cái bọn ngu xuẩn này thánh thạch dùng để làm gì cũng chẳng biết cứ cắm đầu lễ với chẳng bái y bận hết sức lực toàn thân bắt đầu xoay chuyển bàn tời bàn kéo chuyển động dây thừng dẫn động các chốt bảy cái cổ thụ lại phát ra những tiếng cạch cạch cạch trác mộc cường ba nhìn theo hướng xin chỉ tay quả nhiên ba bốn gian nhà gỗ phía trước đang nhúc nhích chuyển động cực khẽ tựa như một con thuyền nhỏ dập dềnh trên mặt nước hồ phẳng lặng. Chầm chậm nhô lên nhấn xuống như vậy, hết sức đặc biệt. Con dùng đất bùng phía trước cũng đang hơi hơi nhấp nhô lên xuống như có sóng. Không nhìn kỹ thì căn bản không thể nhận ra. Cái gì vậy? Trắc một Cường Ba không hiểu. Xin thở hắt ra một tiếng nói. Nguy hiểm quá! Cái bẫy này được che chắn ghê quá, phía trước là dũng lầy đấy. Dũng Lầy à? Trắc Mộc Cường Ba cả kinh thốn. Xin lại nói. Ừ, um, bọn họ cố ý đặt gian nhà tranh rất nhẹ kia lên bề mặt Dũng Lầy, xung quanh còn đầy lá rụng với cành cây tạp nữa. Nếu như kẻ địch bên ngoài xâm nhập, không hiểu chuyện mà muốn lại gần gian nhà tranh kia, chắc chắn sẽ là không thể thoát chết được. Trắc Mộc Cường Ba ngạc nhiên hỏi. Đặt mấy gian nhà tranh lên bề mặt Dũng Lầy để mê hoặc kẻ địch ư? Xin đang chuẩn bị giải thích. Bỗng cả hai cùng nghe thấy trên cây đại thụ phía bên phải phát ra những tiếng cạch cạch nghe rợn cả người. Cùng với âm thanh ấy, một cành cây thò ra. Không ngờ lại hướng đúng về phía trên một gian nhà tranh giữa dũng lầy. Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc thốt. Đó, đó là gì vậy? Xin trao mày nói. Lẽ nào, trong gian nhà kia có thứ gì đó? Bộ lạc này chỉ lợi dụng dũng lầy để đảm bảo đồ đạc bên trong không bị ai trộm đi trong nháy mắt từ cành cây đó thõng xuống một sợi dây một người đầu chút xuống chân chỏng lên trường xuống trong bóng tối chỉ thấy một cái bóng mờ mờ nhưng tay chân thì nhanh nhẹn như khỉ vậy chắc một cường ba cảm giác cái bóng ấy hết sức quen thuộc dường như gã đã trông thấy ở đâu rồi thì phải lúc này xin bỗng làm đứt mạch suy tư của gã cuống quít nói không xong Đây là kế dương đồng kích tay của người này. Y dẫn dụ đám ăn thịt người đi chính là để tới đây trộm đồ. Bọn họ sẽ quay lại ngay bây giờ đấy. Chúng ta phải lập tức đi ngay. Soa rệt, cuốn hai chân vào sợi dây, trượt nhanh xuống gian nhà bên dưới. Tới gần nóc nhà, gạt đống lá cọ sang một bên. Một cánh cửa gỗ có tay kéo hiện ra. Soa rệt, nghỉ ngời giây lát, rồi dịch người sang một bên. Sau đó mới kéo cánh cửa. Vừa kéo, vừa nghiêng tai lắng nghe. Bên trong không có tiếng động gì. Chờ thêm một lúc, cũng không thấy có tên nọ gì bắn ra. Y mới lấy một cây pháo sáng, vừa giật chốt, ánh sáng ma nhề chói mắt lập tức lóe lên. Xoa rệt, ném cây pháo sáng vào, nhìn rõ bày trí bên trong cả gian nhà. Chỉ có một chiếc bàn gỗ. Bên trên xếp thẳng thốm năm món đồ kim loại, trông như quả trứng. Dưới bàn, dây thừng căng chi chít như màn nhện, Cả cánh cửa y vừa mở ra, cũng có một sợi nối xuống. Xoa rệt biết rõ những quả trứng kim loại kia đều là vàng nguyên chất. Nhưng chỉ có một quả là chứa thứ y muốn tìm còn những quả khác đều có vô số cạm bẫy đang lợi dụng trọng lượng của vàng để nén xuống. Một khi chọn sai, tình hình sẽ hết sức nguy hiểm. Nhưng đằng xa, đã nghe tiếng người náo động, đám ăn thịt người kia đã nhận ra và đang chạy lại phía này. Không còn thời gian nữa xoa rệt lại tiếp tục dòng dây chui vào gian nhà tranh ấy. chị thấy bốn bức vách chỗ nào cũng có các lỗ nhỏ, xoa rệt hiểu rõ, đây là một gian nhà lớn, lòng bên ngoài gian nhà nhỏ. Chỉ cần chạm phải chốt, những lỗ đó sẽ lập tức phun lửa, phun độc, bắn tên, thứ nào cũng đủ khiến cho người ta mất mạng. Đồng thời, y cũng hiểu, những thứ này đều không phải kết tinh trí tuệ của đám người ăn thịt kia, mà là của tổ tiên các dân tộc ở đây. Nghĩ tới chuyện này, y lại tức thầm trong bụng rõ ràng là đã suy bại cả ngàn năm rồi vậy mà vẫn còn để lại những thứ này hại người nữa nhớ lại những đồng bọn phải chết tức tử kia trong lòng của xoa rệt không khỏi bồi hồi những quả trứng vàng nhấp nhóa dưới ánh sáng ma nhê ở ngay trước mắt xoa rệt thoáng trầm tư chợt nghĩ cho dù cẩn thận thế nào chăng nữa quả trứng vàng thường xuyên bị lấy ra sử dụng tế bái kia chắc chắn vẫn có dấu vết bị dịch chuyển Người lấy trứng, ác hẳn cũng phải treo ngược người, đầu chút xuống đất, chân chổng lên trời y như lúc này. Lúc đem trả lại, ác hẳn không thể hoàn toàn khớp với dấu di dịch ban đầu. Tìm thấy rồi, soa rệt cẩn thận mở phần nắp bên trên của quả trứng thứ ba. Quả nhiên, một quả trứng đá có cánh nhỏ hơn đang nằm ở bên trong, cơ hồ như giống hệt với thánh thạch của người cu Cú Ơ. Soa rệt cầm quả trứng đá ấy lên tay, trong lòng kích động tự chủ. Cuối cùng cũng tìm thấy chiếc chìa khóa thứ sáu rồi. Giờ chỉ còn lại chiếc cuối cùng thôi. rốt cuộc là ở đâu đây? Nói gì thì nói, khó khăn lắm mới đến được cấm địa a Lần này đã đến rồi, không có lý do gì mà không đi tới đó cả. Bảy năm trước, ta đã không mở được cánh cửa ấy. Lần này nhất định là phải được thôi. Tiếng cách cách lại vang lên. xoa rệt giật bắn người. Không ngờ bàn tờ gỗ kia cũng có thời gian riêng của nó. Sau thời gian định trước lại tự động xoay trở về. Cả cánh cửa mở ra trên đầu y cũng đang cạch cạch, từ từ khép lại. Cũng may là y chân tay nhanh nhẹn, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã kịp lách người thoát ra được. Kể đó y trèo từ cành cây đang trục trở về. Theo nó dịch chuyển ra ngoài khu dũng lầy. Nhìn bề mặt dũng lầy trông chẳng khác gì đất bằng bên dưới xoa rệt là nhớ tới ba phần tử tinh anh trong đội năm đó ba người này đã bị cầm bẫy nhìn bề ngoài hoàn toàn chẳng có gì nguy hiểm này nuốt chửng đến giờ thân xác vẫn còn nằm ở trong đó xoa rệt dấu viên thánh thạch vào người trường xuống gốc cây rồi chạy về hướng tây chưa đầy năm phút sau thì phía trước bỗng sáng bừng ánh lửa vô số thổ dân ăn thịt người dơ đuốc chạy ra khỏi rừng cây xoa rệt lùi lại một bước phía sau cũng đầy dân ăn thịt người đứng chen chúc trên vai của họ xóc mấy con khỉ vừa quậy phá ở đàn tế giờ bị bắn cho chi chít như lồng nhím trừng trừng nhìn vào xoa rệt nhưng cũng không ai ra tay cả xoa rệt cũng ngấm ngầm sợ hãi tay không đối phó với nhiều người như vậy y căn bản không có khả năng chiến thắng nếu lợi dụng đuốc để dẫn dụ các loài sinh vật mà họ sợ thì tốn thời gian nhưng sao đám người này vẫn chưa động thủ Soa rệt đang nghĩ ngợi, bỗng trong thấy viên đá màu hộ phách trước ngực mình. Y cười nhạt một tiếng, cầm viên đá lên tay, chia ra trước mặt từng người một. Trong ánh mắt đám ăn thịt người ấy, y nhìn thấy sự kính sợ, thành kính và cả sùng bái nữa. Soa rệt cầm viên đá tượng trưng cho khế ước đó, ung dung đi qua đám dân ăn thịt người. Đi tới đâu là họ lục tục lùi lại nhường lối tới đó, ánh mắt sùng kính, sắc mặt nhúng nhường sau đó trong đám thủ dân không hiểu ai gào lên một tiếng cả bọn như sực tỉnh cần mê nhanh chóng đuổi theo hướng trắc mộc cường ba và xin đào tẩu chạy thục mạng khỏi làng của bộ lạc ăn thịt người một lúc lâu xoa rệt mới dám dừng lại để quả tim nãy giờ vẫn đập thình thịt trở lại nhịp bình thường thở phào một hơi nhẹ nhõm y nhìn viên đá hậu phách rồi lấy lại chiếc máy theo dõi nhỏ kia ra quan sát lộ tuyến chạy của bọn trắc mộc cường ba nụ cười âm hiểm Lại hiện lên trên gương mặt Trắc một Cường Ba Năng lực của mày thì chẳng ra sao Nhưng mà phúc duyên thì không tệ đâu Trong bóng tối Chẳng kịp phân biệt phương nào hướng nào Chỉ cần là nơi thân thể có thể chui qua được Là họ xong qua Ánh lửa sau lưng không bớt đi Mà ngược lại còn càng lúc càng nhiều Càng lúc lại càng gần Trắc một Cường Ba Cảm thấy lịch sử dường như đang lặp lại Kể từ khi đặt chân vào vùng rừng nhiệt đới này Số mệnh của gã không sao thoát khỏi chuyện chạy trốn Cơ hồ như ngày nào cũng phải chạy trốn Đến giờ coi như đã có chút tâm đắc Có khi trở về viết một quyển sách về chuyện này Kiếm được chút tiền cũng không chừng Một tiếng bịch giang lên Xung quanh đã tối Lại phải chạy cúng cuộn Chắc một cường ba không biết đụng phải thứ gì đó Còn chưa định thần Đã cảm thấy có vật gì như cái gậy Chọc vào bụng dưới Gã liền lập tức không dám động đậy bởi rất rõ ràng đó là một họng súng lúc này xin bỗng sổ ra một tràng tiếng quy chua rõ ràng anh ta cũng bị khống chế rồi chỉ nghe đối phương lăn nhằn chửi bằng tiếng trung mẹ nó lại là quân du kích bị bọn ăn thịt người đuổi lại còn bị quân du kích đuổi nữa giết mẹ chúng đi chắc một cường ba vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ cũng ngoác miệng chửi nhạc dương cậu dám à cường cường ba thiếu gia Ôi, đúng là anh à. Cường bà thiêu gia. Trương Lập đang khống chế gã, quăng xuống sang một bên, ôm chầm lấy trắc mọc cường bà, kích động đến độ khóc hòa lên thành tiếng. Bên kia, Nhạc Dương và xin cũng ôm nhau. Sau một phen sinh ly tử biệt, nay lại trùng phùng, niềm vui trong lòng của bốn người lúc này thật khó mà biểu đạt nổi. Sau khi biết đối phương là Trương Lập và Nhạc Dương, trắc mọc cường bà cũng bớt đi phần nào căng thẳng. Ngoảnh đầu nhìn lại, Thấy ánh lửa càng gần thêm. gã dội thúc giục Trương Lập dầm chân nói. Đi, đi nhanh, rời khỏi đây trước rồi, nói sao? Bốn người liền chạy thẳng vào khu rừng đen tối phía trước. Cường bà thiếu gia, sao các anh lại tới đây vậy? Tại sao bọn họ phải bắt các anh bằng được như thế? Tôi lại còn tưởng là chúng đuổi bắt chúng tôi cơ đây. Cường bà thiếu gia, các anh ở lại chỗ bộ lạc ăn thịt người một đêm rồi à? Có cụ nào xinh xinh không? Cảm giác hân hoan khi gặp lại đồng bạn làm dọc đường Trương Lập và Nhạc Dương cứ hỏi hàng không ngừng. Trác một Cường ba kể vắn tắt một lượt những chuyện họ gặp phải trong mấy ngày này đã mệt gần thở không ra hơi. Đoạn gã lại hỏi chuyện của Trương Lập với Nhạc Dương chỉ nghe Nhạc Dương đáp. Chúng tôi à? Chuyện của chúng tôi thì đơn giản hơn nhiều. Sau khi bị nước lũ cuốn tới đây tôi và Trương Lập cứ đi vòng vòng trong rừng Tuy là có súng, nhưng mà đạn thì còn ít lắm. Muốn ra khỏi rừng mà không ra nổi đấy. Ngày hôm kia ấy, suýt chút nữa thì đụng đầu với quân du kích rồi. Kể đó, anh ta lại liếng láo kể sơ qua tình cảnh của đám thổ dân ăn thịt người, bắt cả nhóm du kích ngay trước mắt của hai người ra sao. Cảnh tượng cơ hồ cũng sặc mùi máu tanh hệt như cảnh tế sóng bọn trắc một cường ba trông thấy. Sau khi biết được đây là địa bàn của bộ lạc ăn thịt người, Hai anh chàng lại càng thấp thỏm bất an, lúc nào cũng đón nớp lo sợ. Ngay vừa mới đây, họ đang đi trong rừng, vô ý gặp phải mấy tên ăn thịt người. Nổ hai phát súng, không ngờ bộ lạc của họ lại ở ngay đấy. Kết quả là tiếng súng còn kéo thêm cả một đám khác ào tới. Hai người vừa đánh vừa chạy, cuối cùng thì gặp bọn Trắc một Cường Ba cũng đang chạy trối chết. Trắc một Cường Ba nói, Thì ra là các cậu nổ súng à, Bọn tôi còn tưởng là quân du kích đánh tới nữa chứ Xin nói Phải rồi Các anh muốn ra khỏi khu rừng Mà không ra nổi là thế nào Trương Lập nói Ủa vậy các anh còn chưa biết à Dùng này là một khu tách biệt Bốn phía đều bị vách núi dây kính Bên dưới sâu cả trăm mét phẳng lì như dao cắt Bên dưới nữa là một dòng sông cuồn cuộn Hai bờ cách nhau tới mấy chục mét Căn bản là không thể qua nổi đâu Tôi và nhạc Dương đi dọc theo vách đá gần hai ngày trời mà vẫn chưa thấy tận cùng. Có khi là một khe núi hình tròn cũng nên, cả khu rừng này nằm giữa khe đó. Lúc mà lũ quét qua, nước dâng cao vừa hay cuốn chúng ta tới đây. Lúc tỉnh lại thì nước đã rút đi mấy chục mét rồi, vậy là không sao thoát được. Trắc một cùng Ba và Xin đưa mắt nhìn nhau. Nếu như chiều tối hôm qua bọn họ quay đầu đi ngược lại, gặp phải tình cảnh ấy Chắc cũng chẳng thể làm gì Chắc một vườn bà chợt hỏi À phải rồi Hai ngày nay các cậu ở trong rừng Có gặp nhóm của giáo sư Phương Tân không Dù gà cũng biết Chỉ có Trương Lập và Nhạc Dương đi với nhau Vậy thì quá nữa là Hai anh chàng này chưa gặp mấy người Của giáo sư Phương Tân Nhưng cứ phải hỏi thì gà mới yên lòng được Giáo sư Phương Tân á Bọn họ cũng ở đây à Nhạc Dương kinh hãi kêu lên rắc một cường bà gật đầu nói ừm chúng tôi thấy ký hiệu của nhóm họ để lại họ cũng bị tản mát ra rồi nếu đúng như các cậu kể có lẽ họ cũng giống như chúng ta thôi đang ở trong khu rừng này trương lập thốt nhưng khu rừng này lớn quá chúng tôi cứ đi mãi mà cảm giác như là chưa đi được bao xa cả xin nói chắc là phải có cách ra khỏi đây chứ Bằng không thì các bộ lạc ăn thịt người trong rừng cũng không thể sinh tồn được. Trừ phi... Anh ta không dám tin tưởng, Trừ phi là khu rừng này lớn khủng khiếp mới có thể cho mấy bộ lạc cùng lúc sinh tồn mà vẫn tự túc tự cấp được. Nhạc Dương nói, Mấy người nhóm giáo sư ở đây thì hay quá rồi. Nếu mà tìm được họ, tình hình nhất định là tốt hơn lúc này. Xin Lo Âu nói, Nhưng sau khi tìm được họ thì sao? Có thể ra khỏi khu rừng bị dắt núi dây quanh này được không? Có đấu lại được như quân du kích không? Và còn thổ dân ăn thịt người nữa? Nhạc Dương vốn là người lạc quan nên chưa nghĩ tới những chuyện này. Trương Lập lắc đầu. Anh sai rồi, không thể lấy thực lực của chúng tôi ra so với tổ của giáo sư Phương Tân được. Khoảng cách là rất lớn đấy. Những chuyện chúng tôi làm không được, chưa chắc mấy người đó đã không làm được đâu điều mà tôi lo lắng á, nếu như bọn họ rời khỏi đây trước, bỏ chúng ta lại á thì thật là tai hại đó. Trang một cường bà thúc giục, thế nào cũng được, nghĩ cách thoát khỏi cái đám đang đuổi giết đằng sau đi đã. Xin lắc đầu, xem ra bọn họ coi chúng ta thành kẻ trộm đồ kia rồi, cũng không biết tên kia đã lấy cái gì nữa. Chạy được chừng 10 phút nữa, bên tai đã nghe tiếng tên bay vù vù. Bốn người lại mất một phen luống cuốn tránh tên. Xin nói nhanh. Trong rừng đua tốc độ với thổ dân ăn thịt người, chúng ta không có cơ để mà thắng đâu. Nhạc dường thốt. Vậy phải làm sao đi chứ? Dơ tay đầu hàng chắc. Xin lắc đầu. Chớ có mà nghĩ thế, bọn ăn thịt người còn khó nói chuyện hơn quân du kích nhiều. Muốn nói, họ sẽ cho anh vào bụng mà nói đấy. Trương Lập chợt kêu Này, phía trước không có con đường nữa hình như có một ngọn núi chắn trước mặt thì phải xin ngạc nhiên nói trời ơi không phải chứ đây là rừng rậm sao lại có núi được trương lập cũng nói hình như là thật đấy chúng ta chạy tiếp về phía trước thử xem khu rừng này tối om nhìn không thấy gì cả chạy thêm mấy bước nữa phía sau lại có tiếng gầm gào đuổi giết và tiếng tù và chiến đấu đặc biệt của đám thổ dân ăn thịt người nhạc dương nói ôi Không phải là núi, là rừng đấy. Trời ơi, cây trong rừng này sao lại cao thế? Lại còn mọc xích xịch như thế đầy nữa. Sợ rằng chúng ta không len vào được mất. Chẳng phía trước mặt họ, chẳng phải là núi non gì, mà là một khu rừng toàn những cây cổ thụ cao ngất, cây nọ chen chút cây kia, cành lá quấn vào nhau, rễ cây cuốn rễ cây. Nhìn xa chẳng khác nào một ngọn núi cả. Trương Lập nói, Nhìn xem, Có sông kia, có sông chảy vào rừng, nhanh, theo con đường đó mà vào. Lúc ấy chúng ta chốt ở đầu đường, chúng sẽ không dám đuổi theo nữa đâu. Bốn người không nghĩ ngợi gì, liền phóng ngay vào khu rừng rầm xưa nay chưa từng thấy này. Chỉ lát sau đó, đám ăn thịt người đã đến trước cửa sông. Cả đám người đều dừng lại, nhìn khu rừng rầm rạp, cành lá xen lẫn vào nhau dưới ánh lửa. Sắc mặt của người nào người nấy đều trở nên nặng nề, lộ vẻ sợ hãi. Chiến binh cào lớn nhất dẫn đầu kia, gian rộng hai tay chắn phía trước, lớn tiếng hô quán gì đó, sau đó kiên quyết lắc đầu, quyết không để người trong bộ lạc của mình tiến thêm nửa bước. Kể đó, y dẫn đầu những người còn lại hướng mặt về phía bọn trắc một cường ba bỏ chạy, cao giọng niệm một tràng gì đó. Cả đám người đều thành kính, quỳ gục mặt xuống. Tiếng cầu khẩn, giúp cao bay xa. Sau khi đám mang thịt người bỏ đi, xoa rệt, Cầm chiếc máy theo dõi đến cửa sông, nhìn những cây cổ thụ cao vút đứng san sát như những người khổng lồ chen dai sát cánh trong bóng tối. Nét mặt của y hiện lên vẻ không tin tưởng, lắc đầu nói, Đây là... Đây là rừng mắng xa mà. Sao bọn này không nghĩ ngợi gì, đã chui luôn vào đó rồi? Đoạn y lắc lắc đầu chán nản. Lần này, bất kể làm sao, cũng không thể tiếp tục đi theo nữa. Nơi này, lần trước, Có nhiều người như vậy mà bọn Y còn phải đi vòng qua. Giờ chỉ có một mình Y lại càng không dám mạo hiểm. Rừng mãn Xà Rừng rậm nhiệt đới, bốn mùa nóng bức, dù mưa to gió lớn thì cũng vẫn ấm áp hơn mùa xuân ở Trung Quốc. Nhưng lúc này bốn người bọn Trắc Mọc Cần Ba đều cảm thấy hơi lạnh lạnh. Quần áo của bốn người đã rách bươm, nhưng lúc ở bên ngoài khu rừng này thì không hề thấy lạnh. Vào trong rừng mới thấy nhiệt độ giảm một lúc 10 độ ai nấy đều nổi hết cả da gà. Trương Lập nói là chặn chốt ở cửa sông, nhưng thực tế là bốn người đang không ngừng đi sâu vào bên trong, chỉ e đi chậm quá, bị đám ăn thịt người đó bắt lại. Phía sau có tiếng ồn ào, náo động, nhưng rốt cuộc cũng mỗi lúc một xa giận Nhạc Dương đắc ý nói, Chúng ta cứ đi dọc theo bờ sông, bọn chúng bị mất phương hướng, nhất định là bị lạc trong rừng rồi. Ôi cha, lạnh quá! Trương Lập, Đang đứng ôm súng cũng rùng mình Xin nói Chỗ này có gì đó không ổn Cứ âm u lành lạnh Không giống với rừng rậm ở ngoài kia Chẳng có chút sinh khí nào cả Ba người bọn trắc một cường ba Đều trừng mắt lên nhìn xin Lần trước anh ta nói một câu không ổn Kết quả năm người phát hiện ra Mình đã đi nhầm vào rừng than thở Tiếp đó chẳng có lấy một ngày được yên thân Giờ anh ta lại nói không ổn lắm Đúng là điềm báo hết sức tệ hại. Còn xin thì chẳng hiểu mình nói sai gì. Xòe tay ra, nhũng dài. Ý như muốn hỏi mấy người bị làm sao vậy? Người nào người nấy cứ trợn mắt lên nhìn tôi là sao? Bốn người lội qua một con sông nhỏ, nói một cách nghiêm khắc. Đây thực ra không thể coi là sông được, mà cả suối cũng chưa chắc đã phải. Cùng lắm chỉ có thể nói là một rãnh nước chảy qua rừng mà thôi. Vô số cây mọc giữa dòng nước, rễ cây chỉ ngang chỉ ngửa có cành cây còn rủ xuống dưới nước dòng nước thì luồn lách qua kẽ hở giữa các thân cây rốc rách chảy trận mưa lớn mới rồi khiến cho vô số rễ cây rũ xuống vẫn còn đồng nước phất vào mặt vào đầu khiến cho người đi bên dưới lạnh buốt rừng sâu tối om như mực một chút ánh sao cũng không lọt xuống nổi bốn người đều đi rất chậm chạp chỉ sợ dẫm hay là đụng phải thứ gì đó chẳng rõ họ đi được như vậy bao lâu Sau khi cả bốn đều đã dấp ngã rất nhiều lần, Trương Lập không nhịn nổi, thốt lên. Hình như phía sau không có tiếng người đuổi theo nữa, từ lâu rồi. Cả ánh lửa cũng không thấy nữa, chúng ta đốt lên cái gì cho sáng đi. Ở đây chẳng thấy gì cả. xin cẩn thận nói, hãy cứ lên cây quan sát trước thì tốt hơn. Nhạc Dương đang đứng dựa vào một thân cây. Cái cây này vừa nãy đã cho anh chàng nếm đầy một mũi, những bụi là bụi anh đưa tay sờ và nói các anh lại sờ xem to như vậy làm sao mà trèo được chứ ba người còn lại liền sánh vai đi tới chỗ nhạc dương sau đó cũng sờ thử kết quả bốn người cầm tay nhau mà hình như cũng chưa ôm được một nửa đường kính của cái cây đó Chắc một cường bà nói nếu chúng ta không thể trèo lên thì đám ăn thịt người kia e cũng là khó lên nổi chiếu sáng xem thử đã Nếu không ổn thì lại dập đi. Vậy là một ống pháo sáng được giật chốt. Hai loại hóa chất bên trong hòa vào nhau, liền phát ra chùm sáng chói mắt không thua gì lựu đàng quang. Người cầm lắc lắc khống chế mức độ hòa trộn của hóa chất là có thể điều tiết được cường độ của ánh sáng phát ra. Bốn người trông như cầm bốn cây đuốc dơ cao chiếu rọi bốn bề xung quanh. Chỉ thấy bốn người đều mặt nhem mày nhuốt, Bùng đất đầy người, râu tóc ướt sũng dính chặt vào mặt. Nước nhỏ tông tổng không ngừng. Chẳng hiểu xin đã đụng phải chỗ nào. Khi ấy, chỉ nghe thấy anh ta ối cha một tiếng. Giờ có ánh sáng, cả bọn mới nhận ra. Có hai vệt máu đang chảy dài từ lỗ mũi xuống môi trên. Trương Lập thốt. Chà, không ngờ ngày xin của chúng ta đây cũng vẫn còn là thanh niên máu nóng cơ đấy chứ. Nhạc Dương ở đầu bên kia kêu toán lên. Trời ơi! Mấy cái cây này sao mà to thế nha? Chị thấy dưới ánh sáng ma nhê nhập nhòe, thân cây lúc nãy họ vừa lần mò hiện ra to đến kinh người. Ít nhất phải 10 gã lực lưỡng thì mới ôm hết được. Rễ cây phủ kín cả con sông nhỏ, lại còn chăn chịch quấn vào các rễ cây khác. Nếu trổ một lỗ ở gốc cây này, xe lửa có thể chạy qua. Nếu chặt cây đi để lại bề gốc xây nhà bên trên cũng còn được. Đây là lần đầu tiên bốn người trông thấy cây to như thế. Càng làm cho người ta kinh hãi hơn là không chỉ có một cây này, mà cả khu rừng toàn bộ đều là những cây khổng lồ như vậy. Trong các khu rừng mà họ đã đi qua trước đây, cây cao hai ba mươi mét là thường, cao hơn năm mươi mét đã là hiếm thấy. Giữa tán cây rừng cảm tưởng như hạt giữa bầy gà vậy. Còn cây cối ở đây đều sừng sững chọc thẳng lên trời, ngẩng đầu lên, căn bản không thấy ngọn cây đâu. Chỉ nhìn thân cây phán đoán, mỗi cây cũng phải cao trên trăm mét. Loại cây khổng lồ như vậy có thể tính đến dân Sam ở Bắc Mỹ. Nhưng đấy rõ ràng chẳng phải là dân Sam, cũng chẳng hiểu là loại gì. Cây nào cây nấy đều giống những tảng đá lởm chởm đứng cành nhau, trông không khác gì dách núi trùng điệp. Không chỉ có cây to, mà cả cây bụi cũng cao hơn tới cả chục mét. Cả cỏ dại dưới đất cũng phải tới mấy mét, làm cho người ở đây cảm tưởng như lạc vào một thế giới người khổng lồ trong chuyện cổ tích vậy. Bốn người càng đi sâu vào trong, các loài thực vật càng thêm cổ quái. Có cây dùng bộ rễ quấn lấy một cây khác, cơ hồ như muốn nuốt trọn cả cái cây đó vậy. Có cây thì mọc thẳng ra từ chỗ rẽ nhánh của cây khác, bộ rễ bò khắp thân cây kia tựa như ký sinh trên đó. Có lời hoa nở phanh thành hai nửa, toàn bộ phần rìa đều có răng cưa trông như những cái miệng quái thú đang mát ra rừng cây càng rậm nhiệt độ càng thấp hơi sương bốc mù mịt trên mặt sông vẫn vít quanh các thân cây cổ quái chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách ngoài ra không còn bất cứ âm thanh nào khác nữa bốn người cảm thấy hơi thở hà ra trong miệng của mình đã qua cùng với màn sương mông lung thành một thể không phân biệt được hơi sương mù mịt lúc thì biến thành mảnh thú thời diễn cổ lúc lại hóa ra mỹ nữ yếu điệu Khi thì ảo quá ra đô thị hiện đại, lúc lại thành vũ trụ mênh mang, quái vị, ly kỳ, như mộng, như ảo. Nhạc Dương không khỏi rùng mình, lao bào nói. Ôi, tôi đói quá! Cường ba thiếu gia, các anh còn cái gì ăn được không vậy? Tôi với Trường Lập đã hai ngày nay ăn hết sạch các thứ rồi. Nói đoạn, anh chàng chỉ vào hai chiếc ba lô xẹp lép của mình và Trường Lập. Quả nhiên đã nhỏ hơn trước rất nhiều. Nhưng trắc mọc cường ba và xin, cả ba lô cũng mất, tình hình còn tệ hơn họ nhiều. Trắc mọc cường ba nói, chúng tôi cũng không có, sau khi bị nước lũ cuốn tới đây, chúng tôi đã ăn hết rồi, vốn là cũng tìm được một ít vỏ cây ăn được. Tiếc là đã bị đám ăn thịt người kia lấy đi hết. Nói xong, gã mới sực nhớ ra, những thứ mình ăn vào đã nôn sạch ở lúc bộ lạc ăn thịt người rồi. Giờ vừa lạnh lại vừa đói, bụng sôi lên ủng ục Nhạc Dương nhắc tới, bốn người mới phát hiện, thì ra mình sớm đã đói đến không thể chịu nổi nữa. Trương Lập ngồi vịt xuống một đoạn rễ cây lầm bầm. Không đi nổi nữa, hết hơi rồi. Nhạc Dương cũng chọn một cây thấp dựa vào nói. Tôi cũng... có người. Anh chàng đột nhiên nhảy dựng lên, sắc mặt cổ quái, nhìn ra sau lưng. Ba người còn lại cũng giật bắn mình, căng thẳng đứng tại chỗ trố mắt ra nhìn. Trắc Mộc Cường Ba còn suýt nữa ném cả cây pháo sáng đi. Chợt thấy Nhạc Dương lấy tay, rờ rờ lên thân cây thấp, mình vừa dựa lưng vào, ngừng ngùng nói. Ờ, xin lỗi, tôi nhầm, không phải người. Trắc một Cường Ba bước tới sờ thử cái cây ấy. Quả nhiên thấy mềm nhũng, rất giống da người. Nhạc Dương lúc này đã dơ cao pháo sáng lên, trên đỉnh đầu là tán cây tròn, trông như một cái chòi nghỉ mát. Trương Lập đứng khá xa, Nhìn rõ được toàn bộ cả cái cây ấy thản thốt kêu lên Là nấm đấy Có khoa trương quá không vậy Nấm mà cũng to thế à Thì ra chỗ Nhạc Dương dựa lưng vào Là một cái nấm cao tới 3 mét Anh chàng dựa vào chân nấm Chẳng trách lại cảm thấy như dựa vào người khác Nhìn cây nấm lớn đó Nhạc Dương lập tức nhỏ rải thèm Rồi nói Nấm to vậy cơ à Đem nấu canh đi Xin nói Không ăn được Đây thực ra không thể gọi là nấm, có lẽ nên gọi là một loại chân khuẩn. Cụ thể là loại nào thì tôi chịu, có điều cá thể này không thể tính là lớn được. Tôi từng thấy cái lớn hơn nhiều, hơn nữa các anh nhìn xem. Ở rìa của mũ nấm màu sắc rực rỡ, quá nữa là không ăn được rồi. Nhạc Dương kêu lên, không ăn thì chúng ta không còn sức mà đi nữa đâu. Nhìn cái nấm lớn như vậy mà lại không được ăn, Nhạc Dương đã đói, lại càng thêm đói. Xin nói, Theo lẽ thường, nơi đây rừng sâu cỏ rậm, đáng lẽ phải có nhiều động vật mới phải chứ. Nhưng chúng ta đi trong rừng sâu lâu như vậy, không ngờ lại chẳng gặp sinh vật nào. Chuyện này thật là cổ quái vô cùng. Chi bằng hai anh cứ nghỉ ở đây một lúc đi, tôi và Johnson đi xung quanh đây chừng trăm bước tìm thử xem. Nhạc Dương cầm súng lên nói, Súng này, Xin lắc đầu, không cần đâu tiếng động lớn quá nếu gặp phải loài vật nào cần dùng đến súng chúng ta đối phó sao được trương lập rút ra con dao găm đưa cho trác mộc cường ba nói dùng cái này vậy trác mộc cường ba cầm lên ước lượng thấy cũng khá vừa tay trương lập nói nếu được thì nên trèo lên cây xem thử cây ở đây lớn như vậy nói không chừng các loài động vật đều sống trên cây cũng nên đấy. nhạc dương bổ sung thêm Có khi chúng còn đang ngủ ấy mà. Xin và Trắc Mộc Cường Ba đều nói. Tất nhiên rồi. Trắc Mộc Cường Ba lại nhắc nhở. Dọc đường không trông thấy loài mảnh thú nào, nhưng cũng chớ vì vậy mà lơi cảnh giác nha. Hai người các cậu phấn chấn lên đi. Nói đoạn, hai người dẫm lên rễ cây, đi ngược dòng sông. Trương Lập và Nhạc Dương dựa lưng vào cây nắm nghỉ ngơi. Chưa đầy 5 phút, Trắc Mộc Cường Ba và Xin đã quay lại. Hai người đều có vẻ mừng rỡ. Vừa trông thấy Trương Lập liền kêu lên. nhánh nhanh lên đi. Tới giúp một tay nè. Có thịt nướng ăn rồi. Trương Lập và Nhạc Dương ngước lên nhìn. Liền được một phen kinh ngạc. Trắc một Cường Ba và xin Một người khiên đầu, một người khiên chân. Không ngờ đã dát về một con cá sấu dài hơn hai mét. Nhạc Dương lắp bắp kêu. Ở đâu? Ở đâu mà ra cái con to tướng này vậy? Trắc một Cường Ba vui vẻ đáp. Ngày phía trước thôi, lần này có thịt cá sấu ăn rồi. Trương Lập nói, da thô thịt dày thế này ăn có được không đấy? Xin nói, Đương nhiên là được rồi. Chắc Mộc Cường Ba cũng đáp, Đừng có chê nó da thô thịt dày đấy, Món cá sấu này từ ngàn xưa đã là đặc sản rồi đấy. Nhạc Dương bước lại gần, Thấy con cá sấu này bị quấn dây quanh miệng, Dùng bụng mềm mềm, hóa ra lại vẫn còn sống. Anh chàng ngạc nhiên thốt lên, Ôi trời, sao hai anh bắt được nó vậy? Chắc Mộc cường ba và xin ngượng ngùng nhìn nhau, nói lãng sang chủ đề khác. Cây này cậu không cần biết, tóm lại là cứ mài dao đốt lửa đi, chúng ta lột da xẻ thịt nó ra chia nhau ăn. Thì ra, chắc Mộc cường ba và xin chưa đi được bao xa, thì phát hiện ra rễ cây trên mặt sông phía trước rất không bình thường. Thoạt nhìn như có vô số quái vật mắc cạn. Xin bảo đi trước thăm dò. Kết quả mới đi được vài bước liền nhận ra, trên mặt sông nằm lê lết mấy chục con cá sấu đang ngủ say sưa. Anh ta rón ra rón rén vọng lại, nói phía trước quá là nguy hiểm, rủ Trắc một Cường Ba đi vòng qua. Kết quả chẳng hiểu vì sao, một con cá sấu đang ngủ giật mình tỉnh dậy và bò tới. Xin ngoảnh đầu lại nhìn, vừa hay trông thấy con quái vật há to miệng định đớp. Xin hoảng hồn, suýt nữa thì kêu gào cứu mạng cũng không cần để ý tới hình tượng lập tức nhảy chồm về phía trước như con chó suýt chút nữa thì bị đớp cho một phát vào mông con cá sấu kia một đớp không trúng lại táp thêm miếng nữa không ai nghĩ động tác của cá sấu ở đây lại nhanh nhẹn đến vậy xin vừa lăn vừa bò ống quần cũng bị xé rách một miếng to tướng chắc một cường ba thấy tình cảnh đó vội chạy tới giúp xin nhưng cũng không biết phải xử lý thế nào đành dung chân hất con cá sấu sang một bên Con cá sấu lừ mắt một cái, rồi quay sang tấn công trác mọc cường ba. Xin liền thừa cơ lăn sang một bên. Trong lúc quảng hốt, cũng không quên nhắc nhở trác mọc cường ba. Tìm cách, không cho nó mở miệng. con quái này cắn cái gì thì chặt lắm đấy. Nhưng mà sức lực lúc mở miệng thì không lớn lắm đâu. quản loạn cuốn cuồng trác mọc cường ba trước nay chưa từng bắt cá sấu lần nào, còn trượt ngã hoạch một cái. Nào nghĩ ra cách khiến cho con quái này không thể há miệng. Mặt thấy nó tỏ ra vô cùng hứng thú với hai chân của mình. Gã liền rụt chân lại, bật tung người lên. Vừa hay đúng lúc con cá sấu há miệng bộ tới. Kết quả là lúc rác một cường ba xoay người rơi xuống, liền cưỡi đúng lên lưng của nó. Gã chẳng kịp suy nghĩ, lập tức dương đôi tay khỏe khoắn của mình xuống, ôm chặt miệng của con vật, không cho nó mở miệng ra nữa. Con cá sấu liền bám chặt chân xuống đất, Đuôi quẩy loạn xạ, dùng dằn định hất gã to sát trên lưng xuống. Nhưng trắc mọc cường ba đã ôm được miệng của nó, sao mà gã dám buông ra chứ? Hai bên đang dằn co. Viên thánh thạch của người của Cô ơ lăn ra khỏi túi áo của trắc mọc cường ba rơi xuống đất. Gã liền ngoảnh đầu nhìn theo hướng đó. Vừa hay gặp phải ánh mắt con cá sấu, chỉ thấy hai con mắt quái thú xấu xí ấy xanh lẹ, điệu bộ xem chừng rất không cam tâm. Trắc mọc cường ba thầm nhủ. Giờ tao đang thắng thế, chẳng lẽ lại sợ mày chắc, dám trừng mắt hả? Hai mắt gã cũng trợn trừng lên nhìn lại. Cô cá sấu đáng thương cũng chưa từng gặp thứ nào giống gã. Mới đầu còn chuẩn bị là một bữa ngon, không ngờ ngược lại còn bị đối phương giữ cho không mở miệng ra được. Có lẽ trong lòng của nó cũng đang thầm nghĩ. Ây chà, đây là quái vật gì vậy? Bị trắc một cường ba trừng mắt lên nhìn. Hai con mắt cá sấu trợn ngược, không ngờ lại ngất xỉu luôn. Lúc này bọn trắc một cường ba còn cách đàn cá sấu mấy chục mét, những con khác còn đang thiêu thiêu ngủ chứ chưa bị kinh động tới. Trắc một cường ba thấy con cá sấu bên dưới đang ngừng nhút nhít, tưởng nó giả chết, lại ôm thêm một lúc nữa. Tới khi xin nói, nó ngất rồi, mau kiếm thứ gì, buộc chặt miệng nó lại đi. gã mới buồn tay, cảm giác hai cánh tay vừa mỏi vừa tê, rõ ràng đã dùng sức quá độ rồi trắc Mọc Cường bà nhặt lại viên thánh thạch. Ba lô của gã đã bị đám ăn thịt người cướp mất. Giờ chỉ còn lại mỗi viên thánh thạch nhét trong người này thôi. Gã đứng lên nhìn con cá sấu, bụng ngửa lên trời, đầu ngoẹo hẳn sang một bên, để mặc cho xin lấy dây mây buộc chặt miệng lại. Lấy làm ngạc nhiên hỏi, sao lại ngất đi được nha? Xin buộc thật chặt miệng của con cá sấu, đề phòng nó nổi điên lên cắn người. Rồi lại bảo trắc một Cường bà bồi thêm hai dao vào chỗ hiểm, Sau đó mới giải thích, đừng nhìn cái miệng như cái chậu máu của nó mà sợ. Thực ra bọn cá sấu này nhát gan lắm, nhất định phải quần cư mới dám càng quấy. Lực cắn của cái miệng này có thể lên đến mấy tấn, đốp một phát, răng xuyên qua thiết bản dài 2cm là thường. Nhưng cơ thịt giúp nó há miệng ra lại không phát triển lắm. Một người đàn ông trưởng thành có thể dễ dàng khiến cho nó không mở miệng ra được rồi. Những người sang cá sấu đều lợi dụng nhược điểm này để đối phó với chúng. Cá sấu mà không mở được miệng ra thì khác gì hổ bị nhổ mất răng đâu. Trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi căng thẳng, lúc này phản ứng bản năng của sinh vật sẽ khiến cho nó giả chết ngất đi. Giống như đà điểu lúc gặp nguy hiểm thì vùi đầu xuống cát vậy, đích thì ngỏng lên trời. Cái này gọi là gạt mình gạt người. Thôi, nhanh nào, chúng ta dắt nó về làm thịt ăn trước đã. Vậy là con cá sấu bị xuyên qua cành cây, nướng đến mỡ chải rồng rộng. Một mùi hương khen khét lan tỏa. Bốn người đều đói soi cả bụng, nuốt nước miếng ừng ực Xin vừa xoay xoay cành cây vừa nói. Mặc dù cá sấu nhìn bề ngoài xấu xí vậy thôi, nhưng mà thịt thì rất ngon. Ở các nước như Australia, Thái Lan, thịt cá sấu đã trở thành món chính từ lâu rồi. Làm được rất nhiều món khác nhau đây nha. Đùa cá sấu nấu đông là món mà tôi tương đối thích. Nếu bên trong đánh vào thêm hai quả trứng cá sấu thì đúng là hết sức hoàn mỹ rồi. Nhạc Dương liếm liếm môi thốt lên. Ngửi thì thơm quá, không biết ăn thì ra dị gì đây. Xin đáp. Gần giống thịt gà hay là thịt bò ấy, nướng lên thì dị giống như bít tết hơn. Nếu mang đủ gia vị thì tốt quá rồi. Cho chút hoa hồi thêm rau thơm với mù tạc cá ớt nữa thế mới gọi là ngon chứ trương lập nghe mà không chịu nổi luôn miệng thúc giục ăn được chưa ăn được chưa vậy xin xoay thêm một vòng nữa mỉm cười nói chưa được đâu đây là thịt cá sấu quan dã ít nhất cũng phải nướng cho hết sạch lũ ký sinh trùng trong thịt thì mới ăn được không giống như trong nhà hàng hoàn toàn là dùng cá sấu nuôi đối với việc trừ bệnh khuẩn và vi trùng đều hết sức nghiêm khắc Tôi còn nhớ ở Kenya Thổ dân bản địa cũng dùng một loại hương liệu đặc biệt trong rừng Để mà hung thịt thú quan Sau đó ướp thành thịt khô Vị cay mà chỉ hơi mặn nhai sướng miệng lắm Nói tới đây lại làm cho nhạc Dương nhớ đến thịt bọt khô Anh chàng khốn khổ nuốt nước bọt đánh ực trương Lập cười hì hì nói Trời, không ngờ anh lại nghiên cứu cả về nghệ thuật ẩm thực nữa hả? Xin chỉ cười điềm đạm đáp Đối với một người đi du lịch Ăn món ngon đặc sản các dùng Tìm hiểu phong thổ nhân tình khắp nơi Thưởng thức phong cảnh tự nhiên Ba thứ này chính là hưởng thụ lớn nhất Trên đường du lãm đó Thông thường một người dịch chuyên nghiệp Đều kiêm luôn cả nhà nghiên cứu ẩm thực Người mê mỹ thuật rồi cả nhà nghiên cứu dân tộc học nữa Vào thời khắc đói khát nhất Có thể ăn một bữa no thỏa thích Thế nào cũng có cảm giác Đi chuyến này quả không uống chút nào Nhìn ba người vui vẻ nói cười, chắc một cường bà chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng, gã nhớ đến hai bộ lạc ăn thịt người. Lúc ăn thịt cá sấu, mọi người có thể nói nói cười cười. Lúc bọn gã giết cá sấu, trong lòng cũng tràn ngập khoái cảm, thấy hưng phấn vô cùng, vì mình sắp có bữa ăn ngon. Nhưng xét về mặt bản chất, người và cá sấu đều là động vật. Tại sao lúc thấy đám thổ dân ăn thịt người kia mổ bụng, moi gan người sống, chia nhau ăn uống, gã lại cảm thấy buồn nôn và sợ hãi như thế liệu có phải lúc đó đám thổ dân ăn thịt người cũng nói nói cười cười bình đầu phẩm chân như bây giờ họ ăn thịt cá sấu hay không từ ăn uống con người được thỏa mãn nhu cầu cơ bản nhất rồi còn phát triển ăn uống thành một thứ văn hóa đối với cùng một loại thịt lại có nhiều cách làm khác nhau điều hòa các loại mùi vị sao cho thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ của các giác quan nếu loại thịt đó đổi lại thành thịt người thì sao? Trác một cường bà hết sức đi y hoặc. Hôm đó khi nhìn thấy cảnh bộ lạc tế sống, toàn thân của gã như rơi xuống hố băng, tứ chi lạnh buốt, tay chân run rẩy. Nhưng quá trình giết một con cá sấu và quá trình giết lợn, mổ bò vốn giống, giống hệt nhau cơ mà. Tại sao lúc đó gã lại sợ hãi đến vậy chứ? Bởi vì người không ăn thịt người thôi sao? Không, người có ăn thịt người. Không chỉ có bộ lạc ăn thịt người ở đây Mà trong sách sử Trung Quốc cũng có ghi Những năm đói kém Dân không có ăn Đổi con mà thịt Ý muốn nói Trong những năm mất mùa đói kém Người không có gì ăn Chỉ còn cách ăn thịt người mà thôi Người lớn khỏe mạnh Có sức Thì có quyền ăn lũ trẻ con Không có khả năng phản kháng Nhưng họ lại không nở ra tay Với con cái của mình Sinh thành nuôi dưỡng Vậy là các nhà Liền đổi con cho nhau mà ăn Ăn thịt con người khác trong lòng chắc cũng dễ chịu hơn nhiều thời xưa chính quyền tàn bạo xa hoa dâm vật cũng có nhiều chuyện ăn thịt người chẳng hạn như trụ dương đời thương đã giết chết con trai vì đại thần mà y hoài nghi là bất trung với mình làm thành thịt viên rồi bắt gì đó ăn hay con xé thịt vị đại thần ông ta cho là phản nghịch nấu canh chia cho những người khác ăn nói cách khác chuyện người ăn thịt người từ ngàn xưa đã bị cho là chuyện tàn bạo nhất đáng sợ nhất rồi. Nhưng tới lúc không thể không ăn, người ta vẫn sẽ ăn thịt người thôi. Một tiếng rắc vang lên trong rừng làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của Trác Mộc Cường Ba. Dường như có khúc rễ cây nào đó bị thứ gì đụng gãy. Bốn người miệng vẫn nhai thịt cá sấu, song vẻ sợ hãi đã ngưng kết trên gương mặt. Mời quý vị và các bạn nghe tiểu thuyết Mật Mã Tây Tạng phần 33 của nhà văn Hà Mã. Thành phố thần thánh của người Maya Cả bọn bốn người đang ăn thịt cá sấu Bỗng nghe rầm một tiếng Nhạc Dương và Trương Lập nhặt ngay khẩu súng dưới đất lên với tốc độ nhanh nhất có thể Trắc Mộc Cường Ba và Xin cũng đứng bật dậy Chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào Xin nhanh nhẹn cho thịt cá sấu đã nướng chín vào túi Lại nghe tiếng rắc rắc rắc liên hồi Con vật đang lại gần tuyệt đối không thể nhỏ Bởi đây là âm thanh phát ra lúc nó cố len qua khoảng trống giữa các cái cây, đè cho rễ cây biến vàng nát bấy. Xin cảm giác, nhìn đống thịt cá sấu dưới đất, thầm nhủ chẳng lẽ bùi máu tanh đã dẫn dụ cái loài thú nào lớn tới đây chăng? Một tiếng bình vang lên, con thú khổng lồ trong bóng tối hình như bị mắc kẹt cứng giữa hai cây đại thụ. Có vẻ như đang muốn hất cả cây mà chui qua. Nhạc Dương ném một cây pháo sáng là chỗ đó, cùng lúc hét toán lên. Nhìn cái gì kia? À, cá sấu chúa. Trời ơi, là cá sấu chúa đấy Dưới ánh sáng lập lòe, một cái miệng to như cái chậu máu đầy răng nhòn quắt Cái đầu trông khá giống như cái đầu khủng long cổ đại kẹt giữa hai thân cây, đang dùng dằn muốn thoát ra. Trong lúc tra tiệm tư liệu, bọn Trắc Mộc Cường Ba từng đọc một bài báo kiểu chuyện lạ đó đây. Nói trong rừng Nguyên Sinh có một loài cá sấu thể hình siêu lớn, nhỏ hơn cá sấu khổng lồ thời tiền sử. Nhưng phải to gấp đôi cá sấu thông thường Người địa phương gọi chúng là cá sấu chúa Nghe nói cũng là một loại biến chủng kỳ dị Giống như ếch máu hay ếch khổng lồ vậy Giờ đây trước mắt của bốn người Là một con cá sấu to tới bất thường Riêng cái đầu thôi Đã gấp đôi con cá sấu họ vừa làm thịt rồi Dù ánh sáng không chiếu tới phía sau hai cái gốc cây Nhưng từ tỷ lệ cái đầu cũng đoán được Đây chắc chắn là một con cực lớn Chiều dài phải chừng 5 mét trở lên Trương Lập và Nhạc Dương nhân lúc con cá sấu khổng lồ còn chưa xong qua được khe kẹt giữa hai cây cầu thủ, nổ súng xà kích. Nhưng đạn bắn vào da con quái, chỉ nghe cạch cạch rồi bật cả ra ngoài. Con cá sấu nổi cơn điên, dùng hết sức mạnh chen qua. Không ngờ nó đã chen cả nửa thân ra khỏi chỗ kẹt. Xem ra nửa thân sào cũng sắp thoát ra tới nơi rồi. Xin vội kêu lên, cháy Chảy máu! Bốn người vừa ăn được một nửa đã lại buộc phải bắt đầu tập chạy bộ nhảy rào trong rừng luôn. Còn cả sổ chúa kia lao dục qua rừng ánh sáng bốn chân gùn như mái tưởng như muốn bay lên khỏi mặt đất tốc độ nhanh đến kinh người. Thể hình quả nhiên dài khoảng 5 mét cái miệng đầy răng nhọn lỗm chỗm kia ước chừng chỉ cần một phát là có thể nuốt nguyên cả một người sống. Nhạc dương thấy ánh lệ thấp thoáng liền rú lên. Ôi, xem kia, nó đang khóc đấy chắc là chúng ta sơi mất con của nó rồi trương lập quát bớt chút sức lực chạy nhanh lên tôi thấy quá nữa là tại nó ngửi thấy mùi hốc môn nam tính trong người của rác mọc cường ba cho nên mới mò tới đây đấy nhạc dương vừa chạy vừa chửi bới ông trời chết toi rừng rậm chết toi trương lập hỏi liên quan gì tới ông trời chứ nhạc dương nói nếu không phải trận mưa đó thì làm gì có lũ nếu không có lũ thì chúng ta làm sao mà cuốn tới chỗ này chứ? Nếu không phải ở đây, thì chúng ta làm gì đến nỗi phải vào khu rừng đáng sợ này? Nếu không vào đây, thì làm sao chúng ta đụng phải lũ quái vật này chứ? Anh nói đi, chẳng lẽ không trách được ông trời à? Trương Lập lắc đầu. Nếu nói như vậy, thì không đúng rồi. Nói theo kiểu của cậu, nếu không có lần huấn luyện này, sao chúng ta lại phải đến cái chỗ đáng sợ này chứ? Muốn trách thì phải trách giáo quan ấy. Nhạc Dương nói, Không sai, giáo quan đúng là đồ ác quỷ mà. Xin thì không hiểu hai người đang nói gì. Trắc Mộc Cường Ba trong đầu đang căng thẳng tính toán. Cứ theo tốc độ này, sớm muộn gì cũng bị nó bắt kịp. Bốn người chạy liên tục cả đêm, thể lực còn chưa kịp phục hồi. Nếu nói sinh vật này có linh tính hay dựa vào dấu vết mùi vị để phán đoán đồng loại đã bị hại. Nói thế nào thì cũng sẽ tìm tới gã. Đâu cần phải hy sinh vô ích làm gì chứ. Nếu chạy vòng qua chỗ cây rừng mọc dày đặc hơn, con quái vật không chui qua được, có lẽ là sẽ thoát thôi. Chủ ý đã quyết, Trác một Cường Ba đột nhiên chuyển hướng rẽ sang trái, kêu lên trong ánh mắt kinh quản của ba người còn lại. Tách ra! Chạy chỗ nào có nhiều cây ấy? Xin hét lớn, không thể tách ra được, không được mà. Trác một Cường Ba mặc kệ Xin ra sức dung dậy ông pháo sáng trong tay. Quả nhiên con cá sấu chúa kia giấy mạnh đùi quật cho rễ cây xung quanh gầy nát kêu răng rắc, rồi chuyển hướng đuổi theo gã. Trác một cường bà gắt lên. Đừng chạy theo, các anh đi trước đi, tôi sẽ nghĩ cách thoát khỏi nó. Xem chưa, tôi nói đúng rồi còn gì? Trương Lập nhìn con cá sấu chúa đuổi theo trác Mộc cường bà, miệng thì nói vậy, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa cợt. Hậu quả của việc bị con quái đó bắt kịp, ai cũng đều biết cả. Nhạc Dương cũng nghĩ hệt như là Trương Lập, liền tức khắc đuổi theo sau con cá sấu. xin cũng đuổi sát phía sau. Vì con quái có thể ngoảnh đầu lại đốt bất cứ lúc nào, ba người chỉ dám chạy xa xa phía sau, không dám lại gần. Vừa chạy được một lúc, xin ở phía sau bỗng nhiên dơ tay ra, kéo cổ áo của Trương Lập và Nhạc Dương lại. Trương Lập kêu toán lên. Ôi, làm cái gì vậy? Nhạc Dương cũng hỏi. Chuyện gì thế? Chị thấy dưới ánh sáng mà nhề, gương mặt trắng bệch của Xin ánh lên sắc xanh lo ngại nói không ngửi thấy gì à Trương Lập hít mạnh một cái trao mày nói tanh quá chẳng lẽ ở đây có cá chết à mùi tanh quá đi chứ Xin trầm giọng nói mùi tanh này các anh đã xem một bộ phim tên là Anacoda chưa anh ta đột nhiên đổi chủ đề nhạc Dương không nghĩ ngợi gì cả đáp ngay xem rồi phim thảm họa phải không sợ ra phết thực ra làm gì có loại rắn nào mà to thế chứ hả sao anh đừng có tự dưng hỏi câu này nha xin chầm chậm nhìn xuống đất nếu tôi nói cho các anh biết đó là thật thì sao trương lập mỉm cười nói làm gì có chứ trăng khổng lồ à nói tới đây bỗng nhiên sực nhớ ra chuyện gì đó xin làm dấu chữ thập trước ngực lẩm bẩm nói Chúng ta cầu nguyện cho Johnson đi. chắc một Cường Bà dỡ hết bản lĩnh, leo lên, nhảy xuống, chỉ nhằm vào chỗ nhiều cây mà chạy. Cuối cùng ánh lửa phía sau cũng không chạy theo nữa, gã thầm thở phào một hơi. Nhưng con cá sấu chúa khổng lồ kia thì cứ bám chặt không chịu buông tha. Mỗi lần gặp phải khe hẹp cản trở, nó lại vòng qua, đuổi tiếp. Các bụi cây nhỏ thấp thì xông thẳng qua luôn, giống như một chiếc xe tăng đang càng quét trong rừng vậy. Cây cổ thụ phía trước, có một nhánh mọc chéo chéo xuống đất, giống như bắt một cây cầu dốc hướng thẳng lên cây vậy. Chắc một cường ba cả mừng, vì cây ở đây đều rất to nên không thể trèo lên được. Giờ tự dưng có đường tắt, gã liền lập tức chạy dù lên. Trong lòng thầm nhũ, con cả sấu kia quá nặng nề, quá nữa là không thể lên theo được. Cho dù có lên được chăng nữa, với thân hình to lớn như thế, ở trên cây nó cũng không thể muốn làm gì thì làm được. Cành cây đó ban đầu hơi nhỏ, càng lên cao thì càng lớn. Trắc Mộc Cường Ba chạy lên được một nửa, dưới chân đã chẳng khác gì mặt đường bằng phẳng rộng một mét. Nhưng càng lên cao thì cành cây lại càng ẩm ướt, ngược lại còn khó đi hơn. Trắc Mộc Cường Ba dùng cả chân lẫn tay nửa bò nửa chạy, được nửa đường thì bị trượt chân. Gáp dội vàng ôm cả người vào đó, nguồn sáng trên tay rơi xuống đất. Hồi lâu bên dưới mới giang lên tiếng ống váo sáng chàm đất. Trác Mộc Cường Ba nghiêng đầu nhìn thử, thấy mình đã cách mặt đất chừng hai ba chục mét. Tán cây trên đầu phản xạ ánh trăng, nên cũng lờ mờ nhìn thấy. Dài tia sáng xuyên qua cành lá, rải xuống những đốm bàn bạc. Bỗng nhiên, thân cây khổng lồ ấy lại rung lên. Ngoảnh mặt quan sát, chỉ thấy bóng đèn to tướng đó đang chậm chậm bò lên. Không ngờ móng vuốt của con quái vật lại găm được vào thân cây nhiều móc sắt. Ngược lại, còn leo lên nhanh hơn cả Trắc Một Cường Ba nữa. Gã không kịp nghỉ ngợi gì nhiều, đành gia tăng tốc độ bò tiếp lên trên. Bất chợt, cành cây phía trước gã hình như nhúc nhích. Trắc Một Cường Ba tưởng rằng mình bị qua mắt. Đúng lúc ấy, một cơn gió tanh thổi tới, thân cây phía trước Trắc Một Cường Ba bất ngờ dựng đứng lên, lộ rõ bản mặt của nó ở dưới ánh trăng. Trắc Một Cường Ba nín thở, Trận tròn mắt lên đờ đẫn ngẩng đầu ngay ra nhìn con hung thú trong truyền thuyết đang ở ngay trước mặt chỉ thấy thân hình khủng khiếp của nó ngồn ngộn dưới ánh trăng đôi mắt to như đèn lồng đang nhìn chằm chằm vào người gã cái miệng phả ra hơi tanh thối lè lè lưỡi nó là thứ có thể khiến cho mọi sinh vật khác dâng lên cảm giác sợ hãi tự nhiên đồng thời cũng là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn ở đại lục nam mỹ này anaconda Con trăng khổng lồ Nam Mỹ là cá thể có hình thể lớn nhất trong các loài động vật họ rắn. Một con Anaconda trưởng thành bình quân dài hơn 10 mét. bảo nó to hơn cái thùng nước cũng không quá đáng chút nào. Đây mới là thợ săn siêu cấp của rừng già. Sức mạnh của báo châu Mỹ khiến cho nó trở thành tượng trưng của vương quyền ở Nam Mỹ. Còn Anaconda, loài vật có ưu thế vượt lên tất cả này đã trở thành tượng trưng cho thần quyền, cổ nhân sùng bãi nó. Anaconda là trung cực của mọi sức mạnh, khả năng của con người không thể so sánh được. Đây là tên thợ săn quen thoái ôm cây đợi thỏ. Nó có thể ở nguyên một chỗ mấy tháng liền không ăn không uống. Nếu có con mồi nào đi qua phạm vi khống chế, nó sẽ không chút do dự mà cuộn lấy, rồi lợi dụng ưu thế tuyệt đối về thể hình của mình. Dù con mồi có to lớn thế nào cũng bị nuốt trọn, rồi lại ẩn đi. Mấy tháng sau không cần ăn uống, Loài sinh vật đáng sợ này, cả bọn báo châu Mỹ gặp phải cũng không thể không nhượng bộ lùi bước. Trắc một Cường bà bị kẹt giữa cành cây. Phía trước là ánh mắt tà ác của con trăng khổng lồ năm Mỹ đang nhìn món điểm tâm tự dưng đưa tới tận miệng. Sau lưng con cả sáu chúa đã hoàn toàn chặn mất đường lui. Cái miệng đầy răng lõm chổm ấy, thậm chí còn to hơn cả con mảng xà kỳ nữa. Giờ chỉ còn cách nhảy xuống. Nhưng chỗ này cách mặt đất tới hai ba chục mét, khác gì tòa nhà mười tầng đâu. Chắc một cường ba cơ hồ muốn ngất xỉu, gã vỗ vỗ khắp người tìm xem có thứ gì dùng được không. Cuối cùng gã cũng rờ được con dao găm của trường lập. Chuyện đã đến nước này cũng chỉ còn cách là đánh liều một phen mà thôi. Thân thể to lớn của con trăng anh không bổ tới, còn con cá sấu chúa kia cũng bật mình dọt lên, ngoác cái miệng to như chậu máu trắc một cường ba cầm chắc con dao trong tay thầm cầu nguyện trong đầu rồi nghiến răng lăn tròn một vòng xuống bên dưới cành cây đồng thời dung tay đâm mạnh con dao lên trên dùng hết sức lực cắm phập cả con dao vào cành cây đó lửa dao gầm sắc bén hơi trượt xuống dưới cuối cùng cũng giúp cho trắc một cường ba trụ lại cùng lúc ấy một tiếng bình vang lên con trăn khổng lồ và con cá sấu chúa kia đã hút thẳng vào nhau hai con quái thú cùng phẫn nộ gầm gề, con trăn quấn vào thân thể co chặt, lập tức làm cho con cá sấu kia rống lên. cá sấu chúa cũng không chịu kém, tứ chi chỉ ra ngoài điên cuồng cào cấu vào vùng da bụng mỏng nhất của con trăn. hai con thú dữ quấn chặt vào nhau, lăn nửa vòng rồi rơi thẳng xuống dưới. độ cao này với con người thì khó mà thoát chết, song với hai con thú khổng lồ này lại chẳng gây ra bất cứ tổn thương nào, mà ngược lại còn làm cho chúng quấn chặt vào nhau hơn. Chắc một cường bà khó khăn lắm mới leo trở lại được cành cây xiên chéo ấy. Bàn tay vẫn còn hơi rung rung. Lúc này gã mới sực nhớ ra hai loài này vốn đã có thâm thù truyền kiếp. Trăng Nam Mỹ, còn nhỏ rất dễ bị cá sấu sơi tái. Còn lúc chúng lớn lên rồi, liền quay trở lại bắt cá sấu ăn. Mối thù này chẳng biết đã có từ mấy ngàn mấy vạn năm trước. Không dám ở lại lâu, Nhân lúc hai con quái thú còn đang quần thảo, Trắc Mộc Cường Ba vội vàng leo xuống, bỏ chạy thục mạng. Giờ đã biết trên cây có loại sinh vật đáng sợ này. Có nói gì gã cũng không dám leo lên nữa rồi. Lại một lần mất đi nguồn sáng, trong bóng tối cũng không thấy ánh đèn của bọn nhạc dương trương lập. Mới vòng vòng mấy lượt, Trắc Mộc Cường Ba đã nhận ra, gã đã bị lạc đường. Cây cối trong rừng đều rất lớn, nhiều nơi buộc phải đi vòng qua mới được. Cộng với hơi nước mù mịt, khiến cho cảnh vật trước mặt đều mông lung vòng qua dòng lại căn bản không thể biết là mình đang ở chỗ nào nữa Trắc một cường bà nắm chắc con dao công cụ phòng thân duy nhất của gã lúc này đến giờ gã mới hiểu được tại sao khu rừng này lại tĩnh lặng như vậy có bọn thợ săn siêu cấp này tìm phục bên trong thử hỏi còn loài động vật nào mà dám tiến vào đây nữa chứ đêm tối mệt mỏi đói khát nhưng lại không dám nhắm mắt vì sợ hãi Giờ thì gã chỉ còn lại một mình Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên mà Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy bất lực đến thế Trên thương trường, trong những khu rừng khác Gã đã biết sợ là gì đâu Nhưng giờ đây trên mảnh đất hoàn toàn xa lạ này Mỗi sinh vật đều có thể đẩy gã vào chỗ chết Khi những cảm xúc bất an và nôm nớp lo sợ đó trào dần Trắc Mộc Cường Ba chợt cảm thấy Gã cần được giúp đỡ dù chỉ một người để nói chuyện thôi cũng tốt lắm rồi cảm giác này thật hệt như hai mươi năm về trước mở mắt trân trân ra nhìn người thân nhất bị kẻ khác bắt đi nằm trên mặt đất băng lạnh cố nhìn cơn đau nơi bụng lúc đó trong lòng của gã cũng vang lên một âm thanh run rẩy ai đến giúp giới ai đến giúp tôi với? con người ai chẳng lớn lên trong vòng tay bảo vệ của cha mẹ sống thì hoạt bát chết thì cứng đờ những người bề ngoài kiên cường mấy chăng nữa thì nội tâm cũng chỉ như con ốc sên núp kính trong vỏ lúc nào cũng quan mang lưỡng lự chẳng ai tránh được đời người lúc nào cũng quá nhiều trắc trở cuối cùng bao giờ cũng có một khó khăn không thể vượt qua không ai vượt qua được rượu mạnh chỉ có tác dụng tê liệt thần kinh không phải tinh thần khi khó khăn vượt quá cực hạn chịu đựng ý chí của con người ắt sẽ sụp đổ nếu nói đây là một khảo nghiệm vậy thì các bậc cường ba cho rằng vậy đã là quá đủ rồi gã không muốn tiếp tục khảo nghiệm thêm một chút nào nữa tất cả chuyện này đã vượt quá phạm trù khảo nghiệm thuần túy chỉ là giày dò hành hạ đầy đọa của thể xác tinh thần thôi cứ tiếp tục thế này gã sẽ không cầm cự nổi nữa thể lực ý chí tinh thần đều đã tới cực hạn chịu đựng bao nhiêu áp lực sinh tồn đè nén làm cho gã không sao thở nổi trác Mộc cường ba như một kẻ lữ hành trong sa mạc bị mất nước lê đôi chân nặng như đeo chì tiếp tục tiến lên khu rừng tĩnh mịch ẩn chứa những nguy hiếp chí mạng xung quanh chỉ có bóng đêm vô cùng tận mỗi tiếng động nhỏ vang lên đều khiến cho trái tim của gã không kềm chế mà đập như điên cuồng mấy phút liền nơi đây đúng là một vùng đất ma quỷ trác Mộc cường ba không còn đi nổi nữa gã dựa vào một thân cây ướt rường rượt nghỉ ngơi ra sức hất nước lạnh lên người mình nếu như vậy còn không hết buồn ngủ gã sẽ dùng dao rạch da ra đau tới thấu xương chỉ có cơn đau mới đuổi được cơn buồn ngủ chỉ có không ngủ gã mới có hy vọng sinh tồn gã không biết mình đã đi như thế bao lâu bóng đêm trải ra vô tận dừng một chút rồi lại tiếp tục tiến lên phía trước gã ngẩng đầu nhìn trời chút ánh sáng mờ mờ lấp ló qua cành lá chứng tỏ giờ vẫn là đêm vẫn chỉ có ánh trăng Trắc Mộc Cường Ba ngầm tự hiểu giờ muốn gặp lại bọn xin và trương lập nhạc dương hy vọng thật quá mong manh muốn ra khỏi khu rừng này sợ rằng cơ hội còn mong manh hơn bội phận bỗng có một tiếng soạt vang lên trong bụi cây phía trước lại xuất hiện một con trăng khổng lồ to bằng đầu người Trắc Mộc Cường Ba lúc này lòng nguội ý lạnh ở nơi thế này gặp phải con quái vật như vậy cả sức lực bỏ chạy cũng tiết kiệm được luôn Gã thầm nhũ. Cuối cùng vẫn không thoát khỏi đây được rồi. Con trăng Nam Mỹ dài cả chục mét kia lúc này còn cách trác mọc cường ba chừng ba chục mét. Như một mũi tên, thân hình uốn éo đã bổ về phía gã. Tốc độ kinh người. Trác mọc cường ba nhắm nghiền mắt lại chờ đợi. chợt nghe một tiếng động lớn. Mở mắt ra xem thì thấy con trăng kia đang lăn lộn dưới đất. Trong đêm tối, nhìn không được rõ lắm nhưng chất dịch nhầy dinh dính của nó thì đã phun ra đầy người của gã tần hồi khủng khiếp trắc mộc cường ba không dám tin mình lại may mắn tới vậy con trăng kia lăn lộn một lúc rồi nằm im bất động xem ra là do máu đã chảy hết trắc mộc cường ba cẩn thận nhích lên dưới chân không biết dẫm phải thứ gì liền té bổ nhào xuống thò tay ra sờ thử chỉ thấy vừa dính vừa mềm Con trăng lớn kia không ngờ bị rạch toát ca bụng. Bao nhiêu thứ bên trong chảy hết ra ngoài. Trắc một Cường Bà đứng lên mượn ánh trăng yếu ớt quan sát. Quả nhiên dưới đất thấy có ánh sáng lóe lên. Nửa lưỡi dao sắc lẻm dựng đứng trên mặt đất. Lộ lên trên chừng 30cm. Vừa rồi con trăng bò trường dưới đất. lưỡi dao lạnh lẽo này đã không chút khách khí rạch đôi phần bụng của nó ra. Trắc một Cường Bà không đụng tới lưỡi dao đó. Kiểu chôn dao này Dũng là kỹ thuật chỉ có những thợ săn cực kỳ lão luyện mới biết sử dụng. Rắn, có đường của rắn. Cáo, thì có vết của cáo. Những thợ săn trong rừng sâu núi thẳm thường nói với nhau như vậy. chung lửa dao trên đường rắn thường bò qua, có thể giết rắn trong vô hình. Không ngờ trong rừng này không chỉ có người, lại còn có cả bẫy rập do con người bố trí. Mạng của gã chính là do người thợ săn vô danh kia cứu về. Chắc một cường ba cười khổ một tiếng trong màn sương phía trước chợt thấp thoáng một bóng ảnh không hiểu lại là gì nữa trác mọc cường ba đứng nguyên tại chỗ y như lão tăng nhập định cảnh giác nhìn chằm chằm về phía có âm thanh truyền tới kia bỗng nhiên có tiếng gió nổi lên phía trái trác mọc cường ba rùng người né tránh đồng thời đá tạt ra sau một cú chỉ một động tác này là gã đã biết đối phương là người bởi chỉ có con người mới có thể lặng lẽ vòng ra sau lưng của kẻ địch trong thời gian ngắn như vậy Mà đòn vừa tấn công gã ban nãy là tiếng gió của bàn tay tạt ra. Người kia đột nhiên biến chiều, chặt xuống đùi của Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba lấy làm kinh hãi phản ứng như gã đã là hiếm rồi, một cước này vừa nhanh vừa ổn, người khác khó lòng mà cản nổi. Hơi nghiêng người rồi tung chân đá ra luôn, dù đối phương có giỏi thì gã cũng vẫn kịp quay đầu lại đối mặt với y. Nhưng cái tập kích này rõ ràng là tài cao hơn gã một bậc không ngờ nửa đường vẫn biến chiêu được. Trắc Mộc Cường Ba rụt chân về, đột nhiên xoay dao găm đâm ra. Cùng lúc ấy cũng chớp cơ hội quay đầu lại. Đúng vào khoảnh khắc đó, người kia cũng ung dung bắt lấy cổ tay của gã. Hơi dùng sức dặn một cái, dao găm lập tức rời tay. Kể đó là một đòn chặt nhằm tới cổ họng của gã. Trắc Mộc Cường Ba bị giữ cổ tay, hơn nữa còn bị cầm đúng chỗ hiểm, có thể nói là hoàn toàn không thể phản kích. Trong lúc cuốn cuồng, gã chỉ kịp hét lên. Á là thượng sư. Chắc một cường bà chỉ thấy cổ họng hơi nhói đau Bàn tay của đối phương đã dừng sững lại cách cổ họng của gã chưa đầy một cm. Tiếp sau đó, bên tay của gã cũng gian lên giọng hơi khàn khàn của lạc mà á là. Cường bà tiêu gia, sao cậu lại ở đây? Chắc một cường bà thực ra cũng không nhìn rõ người mới xuất hiện là ai. Chỉ thấy cái đầu trọc phản chiếu dưới ánh trăng, đành đánh liều một phen. Ngay từ đầu gã đã biết, năng lực cận chiến của người này cao hơn mình rất nhiều. Dù không phải là lạc ma á la, nghe gã nói vậy, nói không chừng cũng sẽ hỏi cho rõ rồi mới ra tay hạ sát thủ cũng nên. Trác mọc cường ba sờ sờ cổ họng, vẫn còn đang đau. Vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, tựa như người chết vớ được phao, nhất thời chẳng nói được tiếng nào. Lạc ma á la cũng giống như trác mọc cường ba, hai tay trống không, quần áo rách rưới, nhưng tinh thần thì có vẻ tốt hơn trắc mọc cường ba. Dâm câu ba điều, trắc mọc cường ba kể vắn tắt lại cho Lạc ma Á-la những chuyện gặp phải trong hơn mười ngày qua bằng lời lẽ đơn giản nhất. Lạc ma Á-la vừa nghe, vừa lột da con trăng, lấy dao lóc chỗ thịt mềm để ăn sống tại chỗ, còn chia phần cho trắc mọc cường ba nữa. Nhưng trắc mọc cường ba vừa ngửi thấy mùi tanh đó là muốn nôn ẹ rồi, nói thế nào cũng không nuốt trôi. Lạc ma Á-la nhắc nhở, cường bà thiếu gia, con người ở trong hoàn cảnh cực cùng, cái gì cũng phải ăn hết. đây là đồ ăn thượng hảo hạng đó, cũng là hy vọng duy nhất đảm bảo cậu sẽ tiếp tục sống. cả chuyện này mà cậu cũng không làm nổi, thì làm sao mà đi tìm bạc ba la chứ? làm sao mà đi tìm tử kỳ lân hả? lạc mà a la nói vậy, chắc một cường bà nghĩ lại cũng thấy đúng. cả xin còn có thể ăn nhận sống, tại sao gã lại không chứ? nghĩ đoạn gã không nói lời nào. Đón lấy một miếng thịt lưng trăng Tai xé, miệng nhai nuốt ừng ưng Mới đầu dạ dày sôi lên ụng ụt Sau đó cố ép cảm giác muốn nôn đó xuống Dần dần cũng thấy thịt trăng này không khó ăn cho lắm Hai người ngồi luồng đó Vừa ăn, vừa nói chuyện Mình đã gặp phải trên đường Hầu hết những gì Trác Mộc Cường Ba kể Lạc ma Á La đều không lưu tâm lắm Có điều khi gặp kể tới bộ lạc Cú, Cú Ông bắt đầu lưu tâm hỏi cặn kẽ tập quán sinh sống tình tiết trong lễ tế của người cu ơ căn dặn kỹ càng nhất là về bài sử ca kia chi tiết thứ trác một cường bà nhớ ít nhất lại chính là bài ca đó lạc ma a lắc đầu không thôi hầu như cảm thấy hết sức tiếc nuối vì mình không được đến thôn làng của người cu cu ơ vậy khi trác một cường bà kể tới đoạn lũ chó trong bộ lạc của cu ơ đều không sủa người kể vô ý nhưng người nghe lại có tâm Hay mắt của Lạc Ma A-la sáng bừng lên, không khỏi mỉm cười. Hành động kỳ dị của vị Lạc Ma thường ngày ít nói chẳng cười này, tự nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Trác Mọc Cường Ba. Gã không kìm được, buộc miệng hỏi. Có phải thượng sư biết chuyện gì rồi không? Lạc Ma A-la đưa mắt nhìn Trác Mọc Cường Ba, đoạn hỏi ngược lại. Nói tới chó, Cường Ba Thiêu Gia muốn tìm nhất chính là Tử Kỳ Lân, có phải không? Trác Mọc Cường Ba gật gật đầu lạc ma a la nói tiếp cường ba thiếu gia lớn lên ở quê hương chó ngao chắc hẳn cũng đã nghe không ít truyền thuyết liên quan tới chiến ngao rồi chứ chắc mọc cường ba lại gật gật đầu tiếp lạc ma a la hỏi tiếp vậy xin hỏi cường ba thiếu gia cậu biết chiến ngao có một đặc điểm là gì không chắc mọc cường ba ngớ người ra truyền thuyết về chiến ngao thì gã đã nghe không ít nhưng phương pháp bồi dưỡng huấn luyện chiến ngao thì đã thất truyền từ lâu giờ trên toàn thế giới Cũng chẳng có con chiến ngao nào cả. Trác Bọc Cường 3 từng mời các chuyên gia huấn luyện chó tới huấn luyện cho lũ ngao ở cơ sở của gã. Song đám to sắc ấy, tính cách hết sức quật cường, vẫn chẳng biết sợ gì cả. Không đập đầu vào tường thì không quay đầu, mà đập đầu vào tường rồi cũng không chịu quay đầu. Còn chiến ngao trong truyền thiết thì không phải vậy. Nó nhanh nhạy, thông minh, có thể phán đoán tình huống trong lúc nguy cấp nhất. Dùng phương pháp có hiệu quả nhất để cứu chủ, Nhưng câu đặc điểm của chiến ngao ngoại trừ thông minh đặc biệt ra. Chắc một cường bà quả thực không nghĩ ra còn gì khác nữa. Giả lại chuyện này và chó của người của Cô ơ nuôi không sủa có liên quan gì với nhau chứ? Lạc Mã là điềm đạm nói. Một con chiến ngao đạt tiêu chuẩn, cả đời cũng không sủa tiếng nào. Cái... cái gì hả? Đây là lần đầu tiên chắc một cường bà nghe được chuyện này. Chiến ngao không sủa à? Gã cười khổ nói. Tôi... tôi không hiểu ý của thượng sư lắm. Lạc mà a la nói Không sai đâu. Cách huấn luyện chiến ngao cổ đại đã thất truyền. Nhưng mà Cường Ba Thiếu Gia cậu đã bao giờ nghe thấy trong truyền thuyết nào nhắc đến chuyện chiến ngao gào rú hay là sủa ẩm ý chưa? Chiến ngao sở dĩ có thể trở thành chiến ngao tượng trưng cho bách chiến bất bại. Chính là vì có khả năng chúng là loài chó ám sát duy nhất trên thế giới này. Như cậu biết đấy. Chó ngào có thể hình khỏe mạnh cao lớn, chạy ào ào như gió, khỏe như trâu. Móng sắc thì như hổ báo sư tử, vốn đã là giống chó xuất chúng trong các loài chó. Chỉ với ưu thế về thân thể, người ta cũng có thể liệt nó vào hàng đại sư chiến đấu rồi. Có điều một con chiến ngào đạt tiêu chuẩn, tuyệt đối không giống như vị tướng quân chiến thắng trở về hay võ sĩ quyền anh vừa vô địch. Bước đi quên quang, cao ngạo điệu bộ như coi thường cả thiên hạ đâu. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Chiến ngào quấn luyện thành thục, nó sẽ thu mình lại, ẩn dấu nanh vuốt, ánh mắt cũng không hung ác tàn bạo. Nó sẽ cúi gầm đầu xuống, tai cụp che mắt, trông như một con chó bình thường, hoàn toàn không có gì nguy hiểm cả. Thậm chí khi kẻ thù lại gần, nó còn làm ra vẻ mệt mỏi, lười nhác nằm ương ra đất ngủ khò khò. Kỳ thực là đang ngấm ngầm, tính toán khoảng cách giữa mình và kẻ địch. Chỉ cần kẻ đó bước vào phạm vi công kích, chiến ngao sẽ như một con rắn độc ấy. Nói tới đây, Lạc Ma-A-La chặt tay về phía trước, phát ra một tiếng vù. Chắc Mộc Cường Ba không kiềm chế được, tự lùi về phía sau một bước, phản phất như cổ họng của mình đã bị con thú hung mạnh ấy cắn trúng. Chiến ngao không sủa, đích thực, đây là lần đầu tiên gã nghe nói đến, không khỏi có chút đời đẩn thần người. Đặc biệt là câu, Chiến ngao sở dĩ trở thành chiến ngao chính là vì chúng là loài chó ám sát, làm cho gã cực kỳ chấn động. Đó khác gì một người đã là cao thủ tuyệt thế lại chuyên đi ám sát, thử hỏi có chuyện gì đáng sợ hơn nữa đây chứ? Lạc mã a la không biết rắc một cường ba nghĩ gì, lại nói tiếp. Tại sao chỉ có truyền thuyết một ngao giết mười sói, một ngao đấu ba hổ mà các loài chó khác không làm được? đó chính là vì chiến ngao rất tinh thông thuộc ám sát chúng biết tìm phục ẩn nấp giống như bọn hổ báo lặng lẽ chờ đợi kẻ địch xuất hiện chúng còn rải hơi mùi của mình khắp chiến trường để làm hỗn loạn quân địch còn chính chúng lại dùng mùi của một số thực vật hoặc là động vật khác để che lấp hoàn toàn mùi của mình đi chúng đốt một phát là nhằm ngay cổ họng của kẻ thù coi trọng một đoàn chí mạng với tốc độ nhanh nhất sau đó kéo xác kẻ thù ra chỗ dễ nhìn để dẫn dụ bọn khác hiện thân khi đối mặt với kẻ địch đông hơn chúng sẽ dựa vào yêu cầu trên chiến trường mà phán đoán xem nên tấn công kẻ mạnh hay là kẻ yếu nhất uy hiếp kẻ thù phân hóa kẻ thù dẫn dụ kẻ thù chúng giống như những nhà chỉ huy am hiểu chiến thuật vừa có thể tập hợp tác chiến cũng thiện nghệ đơn đả độc đấu. chiến ngao được huấn luyện đặc biệt có thể trèo lên cây lặn dưới nước phân biệt được những mùi mờ nhạt nhất trong không khí truy kích kẻ địch ngoài trăm dặm. Có thể nói thế này, phóng mắt nhìn khắp loài chó, chỉ có chiến ngao mới có thể đối phó được với chiến ngao mà thôi. Sau khi nghe Lạc Mã-A-La nói về đặc điểm của loài chiến ngao, chắc một cường ba chỉ biết há hốc mồm Lạc Mã-A-La nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, cơ hồ như nhớ là cái gì đó, rồi than rằng. Nhớ năm đó, thời dương triều thổ phồn còn lớn mạnh nhất, Từng có một đoàn quân như thế. Mỗi chiến sĩ đều có một con chiến ngao phối hợp. Quân đoàn ấy đã trở thành quyền thoại bất bại trên chiến trường. Cũng chính vì đám chiến ngao đó hành động trong đêm, hãy đánh là thắng, nên mới trở thành trợ lực rất lớn trong rất nhiều truyền thuyết về Thần Phật. Còn Tử Kỳ Lân mà Cường Ba Thiếu Gia muốn kiếm chính là một trong nhiều phiên bản truyền thuyết về chiến ngao đó thôi. Trắc một Cường Ba ngay ra một hồi rồi mới định thần lại được. đúng là gã đã nghe không ít truyền thuyết liên quan tới chiến ngao, nhưng truyền thuyết dù sao vẫn là truyền thuyết, chứ nói rành rọt rõ ràng như lạc ma a la phản phất như đã tận mắt trông thấy thì đây mới là lần đầu tiên. còn trận đại chiến chiến ngao ngàn năm về trước lại càng khiến cho tâm tư của trắc mộc cường ba miên man bất định. sao thượng sư biết nhiều chuyện về chiến ngao vậy? trắc mộc cường ba hỏi. Lạc Ma-A-La mỉm cười đáp Trong những kinh điển mà ta tiếp xúc Có rất nhiều đoạn miêu tả cảnh tượng chiến ngao chiến đấu Vì vậy mà hiểu biết của ta về chiến ngao Có lẽ nhiều hơn trong truyền thuyết một chút Nói tới đây Trong lòng của ông bỗng dâng lên một nỗi bi thương Quân đoàn bất bại trong truyền thuyết Rốt cuộc tại sao các người lại biến mất trong lịch sử Giờ đây các người đang ở đâu Trác Mộc Cường Bà chợt liên tưởng đến người cu cu ơ, không kìm được buộc miệng hỏi. Thượng sư nói cho tôi biết, chiến ngao tuyệt đối không bao giờ sủa. Chuyện này và việc tất cả chó của người cu cu ơ nuôi đều không sủa. Có liên hệ gì với nhau thế? Lúc này, đầu óc của Trác một Cường Bà đã bấn loạn những tập tục giống tập tục của người Tạng một cách đáng ngạc nhiên. Chiến ngao không bao giờ sủa. Gã dường như đã cảm nhận được điều đó. Nhưng lại thiếu mất một chút. Chỉ một chút nữa thôi là có thể liên hệ mọi chuyện này với nhau được rồi. Lạc Mã-A-La nhìn rắc mọc cường ba, chậm rãi thông thả nói. Có lẽ là vậy, tôi chẳng qua chỉ nghe cường ba thiếu gia nói chó ở đó đều không sủa mà nhất thời cảm thán thôi. À, phải rồi, để tôi kể cho cường ba thiếu gia chuyện của chúng tôi gặp phải nha. Có lẽ nghe xong lại tìm ra được nơi cô mẫn mẫn có thể tới cũng không chừng. Lạc mã A-La đổi chủ đề trong lòng thầm nhũ. Đúng là làm khó cho cậu rồi, cường bả thiếu gia. Rồi sau này cậu sẽ hiểu ý nghĩa chuyến đi này của chúng ta lớn tới nhường nào. Từ lúc bị nước lũ cuốn lạc khỏi đồi ngủ, tôi cứ ngỡ phải một mình đi thăm dò nơi kia cơ. Không ngờ lại gặp được cậu, thật đúng là ý trời. Ý trời mà. A-La thượng sư, ngày sao vậy? trắc một cường ba thấy Lạc Ma-A-La nghĩ ngợi bần thận, không nhìn được lên tiếng hỏi. Những điều gã muốn hỏi quả thực là quá nhiều, ngược lại thành ra không biết bắt đầu hỏi từ đâu. Lạc Ma-A-La ngẩng đầu lên. Ừm, um, không có gì. Tôi không ngờ các cậu lại gặp phải nhiều chuyện như vậy. Dọc đường bao nhiêu gian khổ khó khăn nhưng mà các anh đã vượt qua được hết. Đồng thời trong lòng ông cũng nghĩ. Là kẻ nào đã suối bẫy quân du kích ngăn cản bọn Cường Ba Thiếu Gia? Chẳng lẽ bọn chúng muốn tranh thủ thời gian để giở trò? Những kẻ ấy liệu có phải chính là những người kia nói tới không? Thật không ngờ, chỉ là trùng hợp thôi. Hay là không biết bọn họ đã tìm thấy nơi đó chưa nữa? Ừ, thôi bỏ đi, đều đã tới đây rồi. Bất kể làm sao cũng phải đi xem thử một lần. Bạch Thành Tòa thành được ánh sáng tòa chiếu phong ấn bên trong Bạch thành. Hôm nay, cố nhân ở quê nhà tới thăm ngươi đây. Nghe Lạc mà a la nhắc tới mẫn mẫn, tâm tư của các mọc cường bà đang ở chỗ người cu cu ơ lại thu về, cũng quít hỏi. À, phải rồi, a la thường sư. Ngài mau kể đi, tại sao ngài lại ở đây chứ? Tại sao lại chia tách với nhóm người của giáo sư Phương Tân? Còn những ký hiệu ở trận đồ đá kia, có phải do ngài để lại không? lạc mà a là sắp xếp các sự kiện trong đầu điềm đạm kể lướt qua một lượt chuyện của nhóm ông tính ra thì đơn giản hơn bọn trác mọc cường ba rất nhiều bọn họ xuất phát trước một ngày nhưng mới đầu không đi đường thủy mà đi trên bộ họ thuê một đoàn ngựa thồ gần chục con ngựa bảy tám người cùng đi trong rừng cũng gặp phải quân du kích nhưng đại khái đều có thể thông qua an toàn về sau gặp bọn buôn ma túy Trong lúc hỗn loạn, đã chết mất hai người tùy tùng Cả đoàn lại tiếp tục đi sâu nữa vào trong. Khi tới rừng thang thở, một người trong đám họ thuê cương quyết không chịu đi tiếp nữa. Mãi tới khi nghe anh ta kể chuyện về rừng thang thở, lúc ấy họ mới biết La bàn đã chỉ sai hướng. Họ định điều chỉnh phương hướng, thì lại gặp phải bộ lạc ăn thịt người, buộc phải chạy sâu hơn nữa vào rừng. Lại còn để mất năm con ngựa. Trong rừng than thở, ngựa bị ăn dần từng con, từng con một, hoặc là bị giả thú kéo cả con đi. Năm người đang cuốn cuộn, tìm cách ra khỏi rừng thăng thở, thì trời bắt đầu mưa. Cả bọn trôi dạt trên thuyền hơi cứu sinh hai ngày liền. Về sau thì lũ quét hất tung cả thuyền người bên trên, bị cuốn đi mỗi người một hướng. Lạc mã a la cuối cùng nói, Nửa đoạn đường đầu tiên, các cậu gây go hơn chúng tôi. Đoạn ở giữa thì mọi người gần như như nhau. Đoạn cuối cùng này thì cậu may mắn hơn tôi một chút. May mắn hơn ngài à? Trang một cường bà không thể nào hiểu nổi may mắn mà Lạc Ma A La nói rốt cuộc là ý tứ gì. Gã kể lại một lượt chuyện vừa tới vùng đất cấm này, đã gặp phải hai nhóm ăn thịt người, rồi lại gặp phải quái thú trong khu rừng tối tăm đáng sợ này nữa, sau đó lào bào chất vấn, Thế còn gọi là may mắn ư? Lạc Ma A La điềm đạm mỉm cười. Cậu tới ở trong khu rừng âm mưu này có một đêm, còn tôi đã ở đây ba ngày rồi. Thật không sao hình dung nổi cảm giác kinh hoàng của Trắc mặt Cường Ba lúc này. Khó mà tưởng tượng được, vì Lạc Ma tuổi tác đã cao, nhìn bề ngoài lại gầy gò như vậy, đã trải qua ba ngày ở đây như thế nào. Không ngờ một câu tiếp sau của Lạc Ma A-La càng khiến cho gã như nghe chuyện cổ tích. Lạc Ma A-La nói, đã ba ngày nay không ăn thứ gì rồi, Vì vậy tôi buộc phải ăn chút gì đó để mà duy trì thể lực. Quai hàm của trắc mọc cường ba suýt chút nữa thì trật khớp, miệng há hốc không ngậm lại được, chỉ ngay ngay nghe, nghe Lạc mà A-la nói tiếp. Khu rừng này rất lớn, hơn nữa về đêm là hơi nước sẽ hình thành sương mù, rất dễ mất phương hướng. Tôi từ phía tây bắc, từ đầu tới giờ vẫn nhắm hướng đông nam để tiến lên, ước chừng hôm nay có thể ra khỏi đây được rồi. Trắc Mộc Cường bà bỗng sực nhớ ra điều gì đó, ngây ngẩn hỏi. Thượng sư, ba ngày nay, ngài không có ngủ chút nào sao? Lạc mà A-La đáp. Ở đây làm sao mà ngủ được? Chỉ cần cậu nhắm mắt lại, là lập tức thành món ăn trong bụng của sinh vật khác rồi. Hai mắt của Trắc Mộc Cường bà lại càng trợn to hơn nữa. Ở trong khu rừng này chỉ ba tiếng đồng hồ, gã đã nghĩ là cực hạn của khảo nghiệm rồi. Nếu ở đây ba ngày, Mà vẫn chưa chết thì chắc cũng phát điên lên. Lại còn không ngủ không ăn gì nữa. Gã bắt đầu hoài nghi. Vì Lạc Ma-A-La, ông ta có phải là con người hay không? Lạc Ma-A-La lại tiếp lời. Tôi biết, cậu đang nghĩ gì? Đừng có kinh ngạc. Trong thiền tông của chúng tôi có rất nhiều phương pháp rèn luyện ý chí. Cũng có rất nhiều cao tăng từng tiến hành khổ tu như tôi vậy. Chắc cậu cũng biết đấy. Người ta gọi phương pháp đó là mật tu. Chắc một cường ba biết, mật tu của tạng truyền Phật giáo là thứ pháp môn khiêu chiến với cực hạn chịu đựng của cơ thể con người. Nghe nói trong kinh sách có ghi chép rất nhiều phương pháp tu hành, thách thức sự chịu đựng của cơ thể như nhịn ăn, nín thở, nằm trên trong nhọn. Các nhà sư từng tiến hành mật tu đều có ý chí và khả năng chịu đựng hơn người thường bội phần. Chẳng hạn như chui vào quan tài, chôn xuống lòng đất, chỉ dùng một cái ống mềm để thông khí với bên ngoài. Cả mấy tháng trời không uống một giọt nước mà họ vẫn sống trở ra. Còn người bình thường chỉ cần thiếu nước ba ngày là đã cầm chắc cái chết rồi. Còn có người để mình trần ngồi trên đỉnh núi tuyết, mỗi lần đều ngồi cả mấy ngày, kháng cự lại cả cơn đói khát khi tuyệt thực, lẫn gió lạnh cắt da cắt thịt. Lạc Ma-A-La nói, Nếu không phải có đợt hành động lần này, tôi vốn đã chuẩn bị xong để cùng với các bậc tiền bối tuyệt ngũ cốc. Tu thiên nhật hành rồi. Cha, cả chuyện này mà cậu cũng biết, thật không hổ danh là đời sau của Trí giả. Lạc Mã là nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Trác mộc Cường Ba, tán thưởng một câu. Thiên nhật hành, từ hồi còn rất nhỏ, Trác mộc Cường Ba đã nghe cha gã nói tới pháp môn tu luyện này rồi. Hồi đó, gã còn cho rằng đem chuyện này thêm mắm dặm muối, thành chuyện ma quỷ địa ngục đi dọa trẻ con cũng hay ra phết. Chỉ là không ngờ thực sự Có người thực hiện được Tuyệt ngũ cốc Chính là đoạn tuyệt ngũ cốc qua màu Không ăn một chút gì Sau đó người tu luyện sẽ chìm vào trạng thái ngủ đông Trừ phi có tiếng động cực lớn Bằng không họ sẽ không tỉnh lại Cứ như vậy Ngày lại qua ngày Năm lại qua năm Họ chỉ tiêu hao cơ thể để duy trì sinh mạng Cuối cùng tứ chi Và thậm chí cả lồng ngực Đều biến thành cốt khô Nhưng người thì vẫn sống Các nhà sư coi đây là niết bàn, cảnh giới cao nhất chính là tu thành nhục thân Phật đà Cuối cùng, người vẫn phải chết, nhưng xương cốt là giữ được mãi không thối rửa, quá thân thành Bồ Tát, được hậu thế thờ cúng kính ngưỡng. Lạc Mạ A-La đã thấy tường đối no, liền đứng dậy nói. Thôi, được rồi, không nói chuyện này nữa. Người để ký hiệu lại chỗ trận đồ bằng đá không phải là tôi. Có thể là ngãi lực khắc, hoặc là giáo sư Vương Tân cũng nên. Chúng ta tiếp tục đi về hướng đông nam. Khu rừng này vốn gọi là rừng mãng xà, đường kính chừng bốn chục cây số, bên trong có hai loài bảy giống 12 loại á hình, tổng cộng 1000 tới 1500 con trăng. Cá thể đã hoàn toàn trưởng thành khoảng hơn 300. Ngoài ra còn có rất nhiều cá sấu, vì vậy mà mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn thận đây. Chắc một cường bà đã hơi quen với những phát ngôn chấn động của Lạc Mà ma là nhưng vẫn không sao kềm được mà lên tiếng hỏi thượng sư sao ngài biết rõ vậy lạc mà a la bước tới trước một ngôi mộ mới lập chắp tay bái lễ là người này nói đấy chắc mộc cường bà ngạc nhiên thốt đó là lạc mà a la đáp thậm chí tôi còn không biết tên của anh ta nữa mấy tiếng trước khi tôi phát hiện ra anh ta trong rừng thì người này đã thoi thóp sắp chết rồi Chuyện chôn dao trên đường đi của Trăng cũng là do anh ta chỉ cho tôi làm đấy. vừa nãy tôi không ở chỗ đó, chính là vì đang ở đây tưởng niệm người bạn mới quen này. Anh ta có nói cho tôi biết một số chuyện liên quan tới rừng Mãn xà và bí mật ẩn chứa bên trong nó. Lạc mà a la nói tới đây, liền cố ý đưa mắt liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba một cái. Trác Mộc Cường Ba chỉ lặng lẽ lắng nghe, trong mắt không có chút hiếu kỳ hay mừng rỡ. Gã lúc này chỉ muốn làm sao Nhanh nhanh ra khỏi khu rừng này mà thôi Lạc Ma-A-La lại nói Người đó cho tôi biết Anh ta vốn là một kẻ trộm mộ Họ có một nhóm Chuyên đi khắp thế giới đào trộm mộ cổ Mấy năm trước Nhóm trưởng triệu tập họ lại Nói rằng trong rừng nguyên sinh giữa biên giới ba nước này Ẩn chứa một bí mật khổng lồ. Ở đây có một tòa thành Các bộ lạc ăn thịt người sống chung quanh Gọi tòa thành đó là thành phố trắng thành phố trắng à, chắc một cường bà thoáng động tâm, bài ca lịch sử bộ lạc của cô ơ bỗng vang lên trong đầu, cơ hồ không phải gã nhớ lại mà là hồi ức tự dưng dâng lên trong óc của gã. a, thành phố thần thánh màu trắng, ánh sáng trí tuệ bao phủ người, tất cả sinh mạng đều quay về đây, mỗi vuông đất đều thấm đậm máu và nước mắt của tổ tiên, họ mang linh hồn và tính mạng của mình đổi lấy hạnh phúc và hòa bình Lạc Ma-A-La tiếp tục là nền văn minh đã biến mất từ ngàn năm trước các bộ lạc ăn thịt người hình như là người bảo vệ của thành phố đó nhưng thời gian quá lâu họ đã quên mất đó là thành phố của ai tại sao lại xây dựng còn bọn họ tại sao lại phải canh giữ nó chứ đám trộm mộ ấy cũng tiến vào trong rừng giống như cậu và tôi hay tất cả những người khác Trải qua dù số gian khó, bất cứ lúc nào cũng cận kề với cái chết. Theo chỉ thị của đội trưởng, họ phải tìm một số thứ ở các bộ lạc sống trong rừng. Nghe đầu là chìa khóa để mở cửa, mà không chỉ có một chiếc. Theo như anh ta được biết, ở khu rừng gần thành phố Trắng này, có ba bộ lạc ăn thịt người. Nhưng năm đó thì bọn họ không hề biết điều này. Khi anh ta trộm chìa khóa ở chỗ người Kaji, bất cẩn rơi vào cạm bẫy, Đó là một dũng lầy thoạt nhìn không khác gì đất bùn bình thường. Người ca di lại ngụy trang rất tốt trên đó, đồng thời đặt gian nhà chứa chìa khóa lên trên dũng lầy. Anh ta và hai người khác nữa trong bọn cùng rơi vào đó, làm kinh động cả bộ lạc. Vậy là đồng bọn đành phải bỏ bọn họ lại. Khi người đó ngỡ là mình sắp chết đến nơi, người ca lại cứu anh ta lên. Từ đó, anh ta liền ở lại làng của họ làm nô lệ. Họ bắt anh ta đeo xích sắc nhưng không ăn thịt. Người này phải sống kiếp nô lệ mất mấy năm. Anh ta từ bên ngoài đi vào đây, thấy nên cũng biết rõ, với năng lực của mình, anh ta không có cách nào thoát khỏi đây được. Chỉ còn cách an tâm mà tiếp tục làm nô lệ thôi. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, Tại sao bộ lạc ăn thịt người đó không ăn thịt anh ta chứ? Lạc Mà A-La đáp, Theo như anh ta nói, bộ tộc Kazi đó thực ra không phải là bộ lạc ăn thịt người trọn vẹn. Bọn họ chỉ ăn những người bạn thân nhất từ những bộ tộc khác. Ai bị họ ăn thịt cũng nên cảm thấy vinh hạnh bởi họ đã có người đó là bạn. Đối với tù binh, họ có cách trừng phạt tàn nhẫn hơn nhiều chứ không đơn giản là ăn thịt thôi đâu. Lúc trước người này đã dùng gỗ dụng làm mấy món đồ chơi có hơi hướng hiện đại được người caxi cho là bảo vật. Vì vậy mới gần đây anh ta đã bị người Mokahi dùng vũ lực cướp đi. Ngày tối hôm qua thôi người Mokahi còn đang chuẩn bị làm thịt anh ta nữa. Người Kazi muốn cướp anh ta về nhưng thất bại. Trong lúc chiến đấu, anh ta đã bị thương. Lại biết chắc người Mokahi sẽ không tha cho mình, liều chết chạy vào rừng mảng xà này. Anh ta bảo bị trăng ăn thịt còn hơn bị bọn người Mokahi đó sơi tái, vì trước khi ăn thịt người nào, bọn họ luôn khiến kẻ bất hạnh ấy chịu đủ kiểu hành hạ và cho rằng người nào chết trong đau đớn đã mang hết oán hận và đau đớn tiết ra ngoài cả rồi ăn vào mới an toàn. Sau đó thì anh ta gặp tôi. Trắc một cường ba nhớ lại tình cảnh tối hôm trước, không biết người này là ai trong số năm kẻ xấu số kia. Lạc Ma A La tiếp lời: Rừng mảng xà này có rất nhiều trang khổng lồ Nam Mỹ nên được các bộ lạc ăn thịt người coi là khu cấm, xưa nay đều tránh xa. Người này đã ở đây mấy năm. Anh ta kể rằng mình đã phát hiện nghi thức ăn thịt người của các bộ lạc này vô cùng cổ quái, hoàn toàn khác hẳn với lý giải của người thường. Phương thức ăn thịt người của ba bộ lạc sống trong vùng rừng này đều không giống nhau. Người Mokahi và người Labimi đều có việc ăn thịt người như một nghi thức thần thánh. Bất kể là khiến cho người ta chết trong đau khổ hay im lìm không hay biết, họ đều bắt đầu hết sức long trọng. Cả bộ tộc đều phải tham gia nghi thức này chứ không phải kiểu coi con người như một loài súc sinh để ăn thịt như xưa nay người đời vẫn tưởng tượng anh ta cho rằng nghi thức này có ý nghĩa đặc biệt riêng nhưng rất đáng tiếc chính anh ta cũng không đưa ra được kết luận gì trác mọc cường ba nghe lạc mà a cứ gọi người đàn ông kia là anh ta anh ta mãi mới hỏi thượng sư à anh ta không cho ngài biết tên à lạc mà a lắc đầu nói Dù anh ta có kính miệng như bưng về thân thể của mình, nhưng từ cùng cách nói năng, tôi có thể cảm nhận được bọn họ không phải lụ trộm mộ bình thường. Mỗi một người trong nhóm đó, trong xã hội, đều có vị trí rất cao. Còn việc có phải trộm mộ xong, có củ cải, mới có địa vị cao như thế hay từ đầu đã có địa vị cao rồi, nhưng vẫn thích trộm mộ thì tôi không biết. Ngoài ra, người kia dường như đánh giá đội trưởng của mình rất cao. Qua lời nói cũng toát lên vẻ sùng bái ngưỡng mộ. Trác Mộc Cường Ba thở dài một tiếng thầm nhũ. Nếu đã có địa vị rất cao trong xã hội rồi, tại sao còn đi làm một việc thi tiện như là trộm mộ chứ? Điên rồi chắc. Đến cuối cùng chẳng phải là chết giữa rừng quang không người biết đến hay sao? Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, ý nghĩ đáng sợ ấy tràn ngập khắp bên trong đại não. Vậy còn mình thì sao? Mình vậy mà lại giống đám trộm mộ kia ư? Không, mình cố gắng phấn đấu vì lý tưởng, tất cả những thứ mình bỏ ra đều là cần thiết, đều có giá trị cả. Nhưng mà, để có được sự giúp đỡ và chi viện, bọn gã đã để mục tiêu đơn giản là tìm cho ngao, thành tiện đường tìm kiếm bạc ba la thần miếu. Hoặc có thể nói là trong nhóm của gã giờ đây, mục đích chủ yếu của các thành viên đã biến thành tìm kiếm bạc ba la thần miếu rồi. Vậy thì có khác gì bọn đào trộm mộ không chứ? Trắc Mộc Cường Ba không thể thanh thản lầm lũi cúi gầm mặt xuống. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Đến thành phố Trắng ư? Vừa nãy khi Lạc Ma ala la nhắc đến nơi này Trắc Mộc Cường Ba nhận ra trong ánh mắt của ông có điều gì đó mà gã không sao lý giải nổi. Chiếu lý mà nói thì một cao tăng mật tu cách biệt với thế gian như ông đáng lẽ ra phải hoàn toàn không có quan hệ gì với một thành phố cổ hoang phế trong rừng rậm nguyên sinh Nam Mỹ mới đúng. Rốt cuộc Lạc Ma A-la có gì bất ổn đây Thậm chí Trác Mộc Cường Ba còn nghĩ Lẽ nào Lạc mà A-la cũng từng là thành viên Của tổ chức trộm mộ ấy Điều chúng ta cần làm trước mắt Chính là rời khỏi khu rừng mãn xà Đồng thời tránh xa Các bộ lạc ăn thịt người Còn thành phố trắng hả Nếu gặp được cũng có thể tới tham quan một phen. Phật đã dạy Dạng sự tùy duyên mà Lạc mà A-la nói vậy Trong lòng lại vui mừng khôn xiết cường bà thiếu gia cuối cùng cậu cũng bắt đầu quan tâm đến thành phố hoang phế đó rồi sao yên tâm đi tôi nhất định sẽ dẫn cậu tới đó cậu là hy vọng hoạt phật đã chỉ ra cho chúng tôi tin rằng cậu sẽ không làm cho chúng tôi thất vọng hai người đi về phía trước một đoạn vừa đi vừa thảo luận hướng đi của giáo sư phương tân và trường lập nhưng cũng chỉ là đoán mò vì cả hai đều biết tỷ lệ gặp nhau trong khu rừng này là rất nhỏ chừng một tiếng đồng hồ sau ánh trăng trên cao đã dần trở nên ảm đạm xem ra trời cũng sắp sáng đến nơi khoảng thời gian tối tăm nhất trước bình minh kia cũng sắp tới bỗng nhiên phía trước có tiếng gió nổi lên trong bóng tối một vật trông như cái cột đèn đang dặn dẹo lăn lộn hai người tự hiểu lại gặp phải trăng khổng lồ nữa rồi nhìn bóng đen kia phán đoán có lẽ con trăng này còn to hơn những con họ gặp trước đó nữa lúc này nó đang ra sức dặn dẹo quật răm răm vào thân cây rõ ràng là nó đang vô cùng đau đớn Trác bậc Cường Ba thấy tình huống này hơi giống con trăng vừa nãy liền hỏi Lạc mã A La có phải bị dao rạch bụng không vậy? Lạc mã A La quan sát một lúc đoạn nói không giống đây là một con trăng đã lớn tuổi chắc là sắp chết đến nơi trên mình nó không có vết thương nào có lẽ là đã ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi Trác Mộc Cường Ba lại một lần nữa trợn mắt kinh ngạc nhìn Lạc Mạc A la Đôi mắt của ông dường như sáng rực lên trong đêm tối, thị lực thật kinh người. Trác Mộc Cường Ba lại hỏi, có cần đi vòng qua không? Lạc mã là la lắc đầu, không, di chuyển bậy bạ sẽ khiến cho nó nổi điên lên, có khi sắp chết còn kéo cả chúng ta theo nữa cũng nền. Có thứ gì đó bị con trăn vẫy lên mặt của Trác Mộc Cường Ba, gã đưa tay sờ thử, thấy dính dính trần trơn liền tấp giọng nói nó học máu rồi trên người của lạc ma a la cũng bị bắn không ít thứ đó ông quệt một chút đi lên mũi ngửi đoạn nói không không phải là máu không có mùi tanh là bùn trắng cũng không giống dính dính trơn trơn như vậy chắc là dầu mỡ rồi chắc một cường ba lặp lại dầu á lạc ma a la điềm đạm đáp có lẽ tại chất lượng cuộc sống được nâng cao cho nên thành ra bị béo đấy. Trắc một Cường Ba nghe vậy, cũng không khỏi mỉm cười. Lần này, con trăng kia đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, ngỡn cao đầu lên, hút mạnh vào thân cây lớn hơn thân thể của nó gấp chục lần kia. Sau đó, mềm nhũng nằm gục xuống đất như một cọng mì rơi ra khỏi nội. Lạc Ma A-La cẩn thận quan sát kỹ lưỡng cả chục phút, rồi mới bảo, kết thúc rồi, chúng ta đi thôi. Vừa đi vòng qua chỗ con trăng ngã xuống, phía trước liền thấp thoáng quanh sáng, chắc một cường ba cả kinh thốt lên. Có người. Đối với gã trong khu rừng này trừ phi có người bằng không sẽ không có ánh sáng. Lạc Mã A La cũng ngẩng ra rồi ông nói: "Nhưng không có tiếng động gì, chúng ta qua xem sao, phải cẩn thận đấy." Dòng qua tán cây, cả hai người đều không ngờ tới, phía trước lại có cả một khoảng đất trống, dưới chân là một dũng bùn lớn trông như đầm lầy. Giữa dũng bùn lại có mấy ngọn lửa đang cháy hừng hực hàng cây cao trăm mét vây quanh tạo thành một miện giếng khổng lồ tất cả đều toát lên vẻ thần bí lạ lùng đi bộ lâu như vậy đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy rõ bầu trời đêm chỉ thấy vầng trăng như chiếc đĩa bạc treo lơ lửng nơi chân trời phía tây quả nhiên là sắp sáng rồi Lạt mà a la dốc thêm một ít bùng lên đưa cho trác Mộc Cường bà ngửi gã vừa hít vào đã kinh ngạc kêu lên là dâu Đúng là dầu Nắm bùng Lạc Ma A La cầm trong tay kia Có pha lãnh cả mùi dầu mỏ Dầu thô đen kịch Đang chậm chậm đùng lên bên dưới lớp bụng Mấy ngọn lửa kia chắc là do sét đánh xuống đốt lên Cũng không biết đã cháy như vậy Bao nhiêu thế kỷ rồi Chắc một cường bà hiểu rất rõ Nếu tin tức ở đây có dầu thô Bị tiết lộ ra ngoài Chưa tới nửa năm Khu rừng nguyên sinh sâu đáng sợ này Sẽ không còn tồn tại nữa Xe sang đất cỡ lớn Cưa điện dùng khí áp có thể dễ dàng san phẳng những cây cổ thụ ngàn năm này, xe tăng và xe thiết giáp có thể làm bất cứ loài động vật nào biến mất. còn về các bộ lạc ăn thịt người lại càng dễ dàng hơn, Quỷ diệt một nền văn minh cũng đơn giản như dẫm nát một cánh hoa dài gian đường vậy. nghĩ tới đây gã không dám nghỉ tiếp nữa. mật mã tây tạng phần 34 của nhà văn hà mã thành phố trắng lạp ma a la thấy trác mọc cường ba ngơ ngẩn bần thần có vẻ không dằn lòng được như những người kia nói theo truyền thuyết của đám thổ dân ăn thịt người thành phố trắng ở phía sau thiên quả cũng có nghĩa là mục tiêu ở ngay phía trước ông nói với trác mọc cường ba đi thôi ở đây không có gì đáng xem đâu không thượng sư à ngài không hiểu rồi dầu mỏ ở chỗ này đã nhiều đến mức tràn lên cả mặt đất nếu tin này mà lan ra ngoài Ngài biết sẽ đưa tới hậu quả thế nào không? Trắc Mộc Cường Ba giải thích với Lạc Ma A-La. Lạc Ma A-La điềm đạm nói, Những chuyện này chính quyền địa phương sẽ nghĩ cách giải quyết, không phải vấn đề tôi và cậu nên nghĩ ngợi. Cậu thấy có phải không? Chúng ta tiếp tục lên đường thôi, nói không chừng phía trước, còn có thứ gì khiến cho người ta bất ngờ đó. Nói đoạn, ông đã phâm phâm đi lên phía trước. Trắc Mộc Cường Ba thở dài một tiếng, cảm khái vô cùng. Bọn họ mất nửa tiếng đồng hồ để dòng qua dũng bụng Cảnh sát xung quanh dần dần thay đổi. Những cây đại thụ dần già ít đi, đã có thể nhìn thấy bầu trời đêm qua kẽ lá. Dòng sông nhỏ chảy róc rách, lá cây đung đưa trong làn gió nhẹ nhẹ. Tiếng kêu đêm của lũ côn trùng chim thú hòa lẫn vào nhau. Dăng dẳng từ phía đằng xa truyền lại. Phản phất như họ vừa bước ra khỏi một bức tranh, dạng vật xung quanh trong nháy mắt đã tràn đầy sức sống. Cả không khí cũng trở nên ấm áp mà thân thiết. Trắc một cường ba mừng rỡ reo lên. Chúng ta ra khỏi rừng rồi, thượng sư. Chúng ta ra khỏi rừng mảng xa rồi. Ừm. Lạc mà á là gật gật đầu. Ánh mắt cũng lộ vẻ mừng vui. Chợt bên tai vang lên tiếng thác chảy. Hai người tâm tình phơi phới. Dội rạo bước chạy về phía âm thanh đó truyền lại. Chạy xuyên qua tầng dây leo chằng chịt, Treo lên một đồi đất nhỏ. Thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một kiến trúc cung điện trông rất giống đền Bathion, cung điện nguy hoàng trắng toát, tắm trong ánh trăng bàn bạc. Càng lại gần, càng cảm thấy thật cao lớn. Hai người không tự chủ được, mà thả bước chậm lại. Chỉ sợ tiếng động phát ra dưới chân sẽ làm kinh động đến người khổng lồ đã say ngủ ngàn năm. Càng lên cao, các kiến trúc xuất hiện trước mắt, càng khiến cho họ kích động. Hai người phát hiện ra ngôi đền thần kia quá ra lại được xây dựng trên một kiến trúc lớn hơn nữa, một kiến trúc vàng kim tự tháp bậc thang khổng lồ màu trắng. Nó lặng lẽ đứng sừng sững nơi đó, Nguy nga tráng lệ, khí thế hùng vĩ, chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ. Dưới chân tháp có một hàng bậc thang dựng đứng, thông thẳng tới đền thờ trên đỉnh tháp. Trên bậc đá giờ đã bọc đầy các bụi cây khóm cỏ, có mấy nơi thậm chí còn sụp lúng nữa. Bốn phía kim tự tháp có những bức điêu khắc hình rắn khổng lồ sống động như thật dưới ánh trăng tinh khiết bóng rắn phàn phất như đang cuồn cuộn xoay chuyển xung quanh kim tự tháp đi lên trên nữa họ lại càng thấy nhiều hơn hai bên trái phải của ngôi kim tự tháp khổng lồ đó có hai kim tự tháp khác tương đối nhỏ hơn một cái hình mũi dùi cái bên kia trên đỉnh lại có kết cấu hình tròn thoạt nhìn trông khá giống như một đài quan sát thiên văn hiện đại cuối cùng họ đi lên đến đỉnh đứng bên sườn dốc toàn bộ thành phố trắng khí thế hùng vĩ hiển hiện lên trước mắt của hai người khoảnh khắc ấy thời gian dường như đông cứng lại cả nhịp thở cũng ngừng không khí xung quanh không còn lưu động nữa tất cả chỉ có thể dùng hai từ kỳ tích để hình dung lạc ma a la trước tiên nghĩ ngợi tới tất cả những lời tán thán của người tây ban nha dành cho kiến trúc cổ ma gia Khi lần đầu tiên đặt chân lên châu Mỹ, khắp nơi đều là hình ảnh điêu khắc tuyệt đẹp, lại có những cổng chào vô cùng trang nhã. Tuyệt đẹp, cả một quần thể kiến trúc xa hoa quả đúng là một tuyệt phẩm nghệ thuật quá sức lộng lẫy. Trang trọng mà mỹ lệ, chỉ hơn chứ không kém đâu, là các vị thần đã tạo nên những hình điêu khắc này. Không, tất cả những lời đó đều không đủ nói lên vẻ đẹp của những kiến trúc này. Những kẻ không tận mắt trông thấy Chúng lặng lẽ tắm trong ánh trăng vàng Làm sao mà cảm nhận được tâm trạng kích động đó Đứng bên bờ vách núi Mấy trăm tòa kiến trúc màu trắng Thu cả trong tầm mắt Vô số đền thờ, cung điện Quảng trường thi đấu, trụ đá kỷ niệm Mỗi công trình kiến trúc đều đẹp Tinh tế vô cùng Tất cả đều là tác phẩm nghệ thuật Có thể nói Đây là quần thể kiến trúc quy mô lớn nhất Bảo tồn hoàn chỉnh nhất Kể từ khi con người phát hiện ra các di chỉ Maya cổ đại thế này. Chúng nằm tản mát trong bóng cây, nhưng bóng cây hoàn toàn không che mờ được ánh sáng của chúng. Bụi cát phủ lên di chỉ không sao che giấu nổi lịch sử Huy hoàng, cỏ quan chốn hư phế đang kể lại câu chuyện về một nền văn minh sáng chói. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của thắc mọc cường ba lại là nếu như trên đời này thật sự có vườn địa đàng, vậy thì trước mắt mình đây chính là nó rồi phía trước gã cả một vùng đất xung quanh bỗng nhiên thụt xuống hình thành một vùng bình nguyên màu mỡ dưới ánh trăng thác nước lững lơ treo trên vách núi trông như dòng thủy ngân lại tựa dãy lụa trắng khẽ phất phơ bầu trời phía trên tựa như được khảm thêm những viên ngọc sao lấp lánh tiếng nhạc mê hồn trong đêm nghe như tiếng hót của lũ xíu trắng những cục đá trắng tàn mát dưới rừng cây các bức điêu khắc khổng lồ sống động thần tình Cung điện rực rỡ vàng son khiến cho người ta mơ tưởng xa xăm. Đền thờ trang nghiêm, thần thánh làm con người kính cẩn nghiêng mình. Chỉ nhìn từ xa thôi, hai người cảm thấy một cảm giác chấn động từ tận sâu thẳm cõi lòng, lan tỏa cùng khắp. Nền văn minh cổ đại đã thất lạc, một dân tộc trí tuệ cao vời, tất cả những gì họ để lại. Xây dựng nên thành phố trắng này là những con người đã trải qua bao giai đoạn dân tộc hưng vong trong lịch sử. Cũng là những người tạo ra thời đại Hoàng Kim, sau đó hoàn toàn biến mất. xích nói liền dân tộc này với người hiện đại đã bị cắt đứt, hoàn toàn biến mất rồi. Còn rơi rớt lại trên mặt đất, có chăng cũng chỉ là vết chân của họ mà thôi. Bên tai của Lạc Ma á La lại văn vẳng lên lời của Stephen, nhà thám hiểm sống ở thế kỷ 19, đã có cống hiến to lớn trong việc phát hiện ra nền văn minh Maya. Ông ta đã dùng một câu tràn đầy ý vị Để hình dung những gì mình nhìn thấy Nó nằm đó Tựa một con thuyền gãy lìa giữa đại dương Cột buồm chính Đã không biết đi đâu Tên thuyền đã mờ nhạt Các thủy thủ cũng không còn tâm tích Không ai có thể cho chúng ta biết Nó từ đâu tới Chủ nhân của nó là ai Thuyền đã đi được bao xa Tại sao thuyền lại đắm Lạc mà A-la im lìm đứng đó Hoàn toàn ngây ngất Trong mắt của ông cơ hồ cả khu rừng đã biến mất. Tưởng như phía trước là một quảng trường rộng mênh mông, các tín đồ xếp hàng lũ lượt bước lên bậc thang đá, tiến vào miếu thần. Bên tai vang lên tiếng thánh nhạc, tiếng cầu khấn trong điện thần. Nền văn minh ma gia cổ đại rốt cuộc tại sao các người lại biến mất? Mỗi người khi nhìn thấy di tích thành bang của người ma gia đều không khỏi thầm phát ra một câu cảm thán từ tận đáy lòng. Hai người nhìn tất cả. Chảy ra phía trước, họ nhìn một cách si mê, say đắm, hoàn toàn quên hết mọi sự xung quanh. Không biết bao nhiêu lâu sau, cho tới khi khoảnh khắc tối tăm nhất trước buổi bình minh lan tràn khắp thế giới, ánh trăng đã chìm xuống dưới đường chân trời phía Tây. Họ mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Chúng ta nên xuống đó. Lạc Mã-A-La đề nghị, chắc một Cường Ba cũng tức khắc phụ quả. Đúng, cần phải lập tức xuống đó ngay xong vực sâu có trăm mét phải đi lối nào mới xuống được đây lạc mà a la đưa mắt nhìn cây đại thụ ở mé phía tây đang sừng sững trong đêm tối nó là cây duy nhất trong khu vực này cao hơn trăm mét nửa thân cây chìa ra ngoài vách đá tựa hồ như vẫy tay gọi mời cố nhân trở lại bên mình lạc mà a la lại gần chỗ rễ cây hân hoan thốt lên xuống ở chỗ này này đoạn ông bám lấy sợi dây nhanh chóng trèo xuống vách đá Trắc Mộc Cường Ba cũng không chút do dự, đu rễ cây trượt xuống. Bọn họ thậm chí còn không nghĩ xem rễ cây có xuống tới mặt đất hay không nữa. Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma-A-La bám vào rễ cây xuống được nửa đường. Bên dưới toàn là dốc núi phủ đất, mai mà vẫn còn độ nghiêng nhất định, chứ không thẳng đứng. Họ liền vừa trượt, vừa lăn xuống cái dốc nghiêng 80 độ ấy luôn. Toàn thân đầy bùn đất, sườn dốc gồ ghề, lồi lõm, xong họ chẳng hề để tâm. Tựa như đứa trẻ lưu lãng bao năm trời đây trở về với lòng mẹ vậy, hân hoan không sao tạ xiết. Xuống đến bên dưới dạch núi, càng đến gần thành phố trắng, diền ngoài cửa những kiến trúc ấy càng hiện lên rõ nét hơn. Chắc một cường ba không sao nén nổi kích động trong lòng. Gã cơ hồ quên mất lần cuối cùng mình kích động như vậy là vào khi nào? Phải rồi, chỉ có khi gã nhìn thấy tấm ảnh tử kỳ lăng kia. Bao cảm xúc mãnh liệt mới dâng trào cuồn cuộn lên như thế. Gã từng nghe người khác nhắc tới thành phố trắng không chỉ một lần. song gã chưa từng để tâm chú ý, bởi gã chưa từng thấy nền văn minh ma Maya bao giờ cả, đồng thời cũng không tin vào sự tồn tại của thành phố như vậy. Cho tới phút giây này, khi tận mắt trông thấy kỳ tích quy hoàng mà nền văn minh này sáng tạo ra, bị quần thể kiến trúc tuyệt mỹ tuyệt trần kia hấp dẫn một cách sâu sắc, gã mới nhận ra, mình không thể nào đè nén được tâm trạng kích động kia đó là niềm kính sợ đối với vị thần từ ngàn xưa, dạng cổ của nhân loại đã tồn tại trong lòng mình. Phản phất như trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu gian nan vất vả của bọn gã đã trải qua, cái giá mà gã phải trả đều trở nên xứng đáng, trở thành một chuyện vô cùng ý nghĩa chứ không còn là cuộc chạy trốn vô mục đích trong rừng sâu nữa. Bởi vì gã đã phát hiện ra thành phố trắng, một thành phố chỉ lưu truyền trong truyền thuyết của các bộ lạc anh điên một tòa cung điện xa qua lộng lẫy ẩn chứa vô số bí mật bị cây rừng che phủ gã đã phát hiện ra một kỳ tích một kỳ tích đã bị dòng lịch sử cuốn phăng trên một bãi quang vắng không giấu chân người hai người lao như bay về phía trước đột nhiên trắc một cường ba trượt chân một cái ngã người chìm luôn xuống dưới may mà Lạc ma là la nhanh tay nhanh mắt vội kéo gã giật lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững được Nhìn mặt đất bùng lầy phía trước không ngừng nổi lên những bong bóng trắng, chắc một cường ba vẫn chưa hết rùng mình. Dũng lầy. Một dũng lầy gần như không có gì phân biệt lắm với mặt đất xung quanh, trắng ngang trước mặt của hai người, chẳng mất đường tiến. Lạc mã A-La vô cùng kinh quản. Vừa rồi lúc chắc một cường ba trượt chân, suýt chút nữa đã kéo luôn cả ông xuống theo. Chỉ cần hai người trượt tới mép dũng lầy, cơ hội có thể bò ra được thật là mong manh nhỏ bé ông đưa mắt nhìn tình thế xung quanh chỉ thấy dòng thác bạc như sông ngân kia buông xuống góc tây bắc của dũng đất trũng này bọt nước bên dưới bắn lên tuôn tóe chắc hẳn là có một dòng sông hoặc ít nhất là kênh dẫn nước ở bên dưới dòng nước uốn éo chảy qua một số di tích bị ngập chìm trong nước đồng thời cũng ngăn dòng nước lại phía bên này của di tích toàn bộ đều là đất bùn đất bùn ngậm no nước liền biến thành dũng lầy trong dũng lầy đó có mấy chục ụ đá chỉ lộ ra bên trên một phần nhỏ cao chưa đầy ba mươi Lạc Mã là nhanh chóng xác định đây hẳn là các cột ghi năm hình điêu khắc của phần lộ ra bên trên dũng lầy có thủ pháp tương đồng với những cột ghi năm bọn họ đã trông thấy lúc ở trên sườn núi. Lạc Mã là kéo tay Trắc một cường bà nói có đường rồi đi theo tôi. Nói đoạn ông liền nhảy lên ụ đá gần họ nhất đứng bên trên. Tựa như đứng trên một cái bụt tròn đường kính chừng một mét vậy. Chắc một cường bà nhảy theo. Lạc mà A-la lại nhắm một ụ đá bên trái, nhẹ nhàng nhảy sang đó. Chợt thấy dưới chân mềm nhũng, cả người liền mất thăng bằng. Ông lập tức đảo người trên không, cuối cùng cũng hạ xuống một ụ đá khác. Chắc một cường bà nhìn mà hãi hồn, nếu đổi lại là gã, tuyệt đối không thể xoay người nhảy lên trong tình huống đó. Lạc mà A-la cũng tái mặt, vội cuốn quýt dặn dò. Cẩn thận đó, những cột đá ghi năm này không biết đang nằm trong dũng lầy bao lâu rồi. Phần đế đều bị sụp cả rồi đấy. Theo cổ thư ghi chép độ cao bình quân của chúng có lẽ từ 3 tới 5 mét. Chúng ta rơi xuống chắc chắn không thể lên nổi đâu. Đi theo sau tôi, đợi tôi đứng vững cậu hãy nhảy qua. trắc một cường ba chỉ gật đầu không nói. Hai người cẩn thận nhảy nhót trên dũng lầy mỗi một khoảng cách ngắn ngủn mà trác Mộc cường ba và lạc ma a la phải tốn mất mười mấy phút đồng hồ mới bình an sang được bờ bên kia giờ họ đang đứng trên một hành lang bằng đá nói là hành lang thực ra chúng là những nóc nhà nối tiếp phần bên dưới của chúng đã hoàn toàn bị nước nhấn chìm cả rồi nếu lấy tổ hợp kiến trúc này làm đường ranh giới phía bắc là một hồ nước khổng lồ phía nam là một bãi lầy chôn vùi đóng cột ghi năm kia hành lang này quanh co uốn lượn xem ra được xây nối tiếp hết sức tính kẻ chắc là một khu dân cư cổ đại hai người đứng bên trên bốn bề đều bị nước và dũng lầy bao vây lúc này những kiến trúc của thành phố trắng lộ ra bên dưới nước lại càng gần họ hơn trời từ từ sáng bạch chỉ thấy bầu trời phương đông hồng rực lên nhuộm đỏ cả những cây xanh cao vút nhuộm đỏ cả dãy núi màu nâu đất ánh sáng chiếu từ trên cao xuống Từ từ, vượt qua đường chân trời, từ Đông sang Tây, xuất hiện rõ ràng một đường phân giới chia dãy núi làm hai nửa đỏ đen. Kể đó, tòa kiến trúc lớn nhất thành phố Trắng ngồi kim tự tháp hình thang to như một trái núi nhỏ. Đền thờ trên đỉnh kim tự tháp trở thành kiến trúc đầu tiên của thành phố Trắng này, được tắm trong ánh dương. Dốc dáng trắng như tuyết, tựa người con gái mới trồi lên khỏi mặt nước, sương mù dấn dích, dây leo xanh ngắt dịu dàng bao bọc xung quanh ánh sáng dần dần dịch xuống dường như có chút ngượng ngùng nhu mì khoác lên tấm áo mỏng manh mơn mởn khi được ánh sáng hoàn toàn phủ chiếu kim tự tháp cao ngất hiện ra dưới chân ngôi đền liền tựa như một vũ nữ đứng trên đỉnh núi đón tia sáng đầu tiên của buổi sớm mai nhẹ nhàng múa lên động tác đầu tiên trác một cường bà hoàn toàn bị vẻ đẹp này cuốn hút lại một lần nữa gã cảm nhận được sức ma mị khó có thể kháng cự này Còn Lạc Ma Á la thì đã bắt đầu ra khỏi trạng thái si mê ngay dài. Ông bắt đầu suy nghĩ một cách có lý trí. Bị cách tuyệt khỏi ánh dương, đời đời kiếp kiếp chôn vùi dưới lòng đất. Vậy chắc chắn là có lối vào, một lối vào thông xuống lòng đất. Người đó nói họ đi tìm chìa khóa gì đó. Lẽ nào phải có chìa khóa mới mở được cánh cửa ấy ra? Nhưng chúng ta kiếm đâu ra chìa khóa bây giờ? Khi thân tâm của Trắc Mộc Cường Ba đều bị vẻ uy hoàng tráng lệ của ngôi đền kia xâm chiếm, phía nam thành phố Trắng ở cách ngay chỗ họ không xa lắm, cùng lúc phát ra vô số tiếng rú kinh ngạc. Âm thanh đó tựa như tiếng gào của bầy sói đói tìm thấy mồi ngon. Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Mà A La đều giật bắn mình. Kỹ đó hai người nghe thấy vô số tiếng bước chân rồi tiếng nói cười râm ran náo động. Âm thanh của những kẻ hưng phấn đến gần như phát điên. Thậm chí còn có người còn thỏa sức dơ súng lên trời bắn loạn xạ để phát tiết cảm giác quan hỷ điên cuồng. Quân du kích Cùng lúc, bọn Trác Mọc Cường Ba đến thành phố Trắng này, còn có một nhóm du kích chừng hai chục tên. Trác Mọc Cường Ba và Lạc Ma Á La đều giật mình kinh hãi. Nhưng lúc này, bọn họ không có chỗ nào để ẩn nấp, chỉ thấy đám du kích kia như đám sói quang, lợn rừng tràn ra khỏi khu rừng phía nam. Mặc dù không biết bọn chúng đang gào thét những gì Nhưng chắc quá nữa là những câu kiểu như Thành phố vàng phát tài rồi chứ chẳng sai Trác Mộc Cường bà định nhảy xuống nước lặn sang phía bên kia Nhưng Lạc Ma a La đã kịp thời giữ gà lại Đồng thời chỉ tay xuống nước Mặc dù ảnh dương vẫn chưa di động tới phần chân thành phố này Nhưng mà nhờ ánh sáng phản quang Trác Mộc Cường 3 vẫn nhìn thấy rất rõ ràng Trong hồ nước có một đàn cá nhỏ rất đông Đang bơi đi lượn lại cá ăn thịt người đây có lẽ là loài động vật nổi tiếng nhất đại lục nam mỹ này rồi trác một cường ba ngây người ra gã không thể ngờ mình lại rơi vào bước đường cùng thế này quân du kích đã cách họ gần lắm rồi ba tên đi đầu phát hiện ra trác một cường ba và lạc mà a la liền gào thét xông tới đồng thời nổ súng bắn xung quanh hai người để thị quy cảnh cáo họ chớ có nên liều mạng động đồng đối mặt với quân du kích đạn đã lên nòng Lạc Ma-A-La cũng chẳng có cách gì hai người đành đứng yên bất động ngoan ngoãn dơ hai tay qua đầu. Hành lang hình thành bởi các nóc nhà liền nhau này vừa khéo lại nói liền ra hướng của đám quân du kích đi tới. Ba tên dẫn đầu cầm súng từng bước, từng bước một tiến lại gần họ. Trác một cường ba còn trông thấy cả nụ cười gian xảo, tham lam hiện lên trên mặt của từng tên một. Những tên đi sau cũng lục tục kéo tới. Đúng lúc đó biến cố lại đột nhiên phát sinh, rắc rắc ba tên cầm súng kia bỗng chìm ngụp xuống. Thì ra những nóc nhà bằng đá này đã ngâm ở đây không biết tự thổi nào, có nhiều chỗ đã bị ăn mòn mục cả ra. Ba tên kia vô tình giẫm phải chỗ mục đó, lập tức rơi xuống hồ nước. tệ hơn nữa là tường đá đã cào rách da bọn chúng, máu tươi liền rỉ ra. Trắc một cường ba dài Ma mã là tận mắt chứng kiến. Lũ cá đang tung tăng bơi lội kia, kết thành một chỉnh thể, tựa một con thú khổng lồ, hung ác, lao dột về phía ba tên du kích rơi xuống nước kia như tên bắn. Chỉ có hai cánh tay cầm súng, dơ cao khỏi mắt nước, bắn chỉ thiên mấy phát. Ba tên du kích xấu số kia dường như đã không còn cơ hội nào ra khỏi hồ nước này nữa. Lạc mã A La quát lớn. Chính là lúc này đấy. Chắc một cường Ba cũng lấy hết dũng khí gầm lên một tiếng cùng với Lạc mà A La nhảy ầm xuống nước dùng hết sức bình sinh bơi sang phía bên kia với tốc độ nhanh nhất có thể một thoáng trước khi chạm mặt nước gã cơ hồ nghe thấy có người hét gọi cương ba nhưng không kịp tìm hiểu chỉ coi đó là ảo giác mà thôi khi trắc một cường ba và lạc ma a la hỗn hển leo lên bờ hồ phía đối diện hai người vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhận ra không có con cá ăn thịt người nào đuổi theo họ cả Toàn bộ bọn chúng đều bị dị máu tanh thu hút cả sang bên kia rồi. Còn đám du kích đuổi theo phía sau kia thì không may mắn như vậy. Cả đám bọn chúng kinh ngạc phát hiện ra. Chỗ ba tên đồng bọn của mình xảy chân rơi xuống nước, trào lên một đống bọt đỏ hồng, nước hồ như sôi lên sùng sục, Có lúc còn dập dềnh nổi lên một hai khúc xương trắng hiếu. Ngoài ra không còn thứ gì khác. Chưa đầy một phút sau, lũ cá trong dừa gầy, vừa nhỏ ấy lại bắt đầu lung đưa, bơi lội trong làng nước. tựa hồ như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Đám du kích nhìn kẻ địch ở bờ hồ bên kia chạy mỗi lúc một xa dần Đành nổ súng từ bên này bắn sang. Nhưng hoàn toàn chẳng có chút hiệu quả gì. Muốn đuổi theo, nhưng những bóng ba đang lững lờ bơi dưới làng nước trong kia lại khiến cho chúng trơ mắt ra mà dừng bước. Chắc một cường ba cũng hơi lo lắng. Rốt cuộc bọn gã cũng không phải người làm công tác khảo cổ hay nhà tìm kiếm văn vật. Lần này đến rừng nguyên sinh châu Mỹ, trắng qua chỉ là một bài khảo nghiệm mà thôi. Giờ khảo nghiệm đã kết thúc, chứng minh rằng đích thực bọn gã chưa đạt tới yêu cầu có thể độc lập thám hiểm. Cảm giác hưng phấn khi phát hiện thành phố trắng vừa trôi qua, gã liền nghĩ tới vấn đề an toàn của bản thân. thượng sư, quân du kích cũng tới đây rồi, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Mặc kệ là thành phố vàng hay thành phố trắng, cứ để cho bọn chúng tìm kiếm bảo bối là được rồi. Đây đâu phải là mục đích của chúng ta chứ. Trắc một Cường Ba đưa ra kiến nghị. "Ừm, được rồi. Lạc mà A-La nhận lời, nhưng ánh mắt của ông vẫn không ngừng tìm kiếm khắp xung quanh, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là muốn rời khỏi chúng này cả. Lúc này bọn họ đã ở bên trong thành phố trắng, bước trên con đường đá màu trắng, đi giữa quần thể kiến trúc cổ xưa tuyền một màu trắng. Mỗi căn nhà bị bóng cây che khuất đều ở gần ngay trước mắt, đưa tay ra là chạm tới. Mỗi bức điêu khắc trên tường đều hết sức rõ ràng. Bên trong những căn nhà không có cửa kia, cả đồ vật cũng vẫn xếp gọn gàng khắp nơi. Ngoài những chỗ bị động thực vật phá hoại ra, dường như tất cả mọi thứ nơi đây đều vẫn nguyên như một ngàn năm về trước. Hai người thông thả trên phố tưởng chừng như đã vượt qua thời không trở về thành Rome La Mã cổ đại nơi này hoàn toàn không hề thua kém rome hoàn toàn xứng đáng được ca tụng là cung điện xa hoa của nghệ thuật tao nhã thuộc một nền văn minh phát triển ở trình độ cao những tòa kiến trúc này càng hùng dĩ những hình điêu khắc càng tinh xảo thì lại càng khiến cho người ta hoài nghi một điều rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho người sống trong thành phố này đột nhiên bỏ đi không bao giờ trở lại nữa lạc mã là lắc đầu thở dài nền văn minh maya biến mất là nghi vấn lớn nhất trong lịch sử loài người ngay từ đầu Trắc mộc cường ba đã có cảm giác lạc ma a la đang tìm kiếm cái gì đó nhưng nghĩ thế nào gã cũng không sao hiểu nổi lạc ma a la có thể tìm kiếm thứ gì trong tòa thành cổ quan phế này cơ chứ lúc này lạc ma a la lại một lần nữa nhắc đến nền văn minh ma già mặc dù bản thân cũng biết có thể đây chính là di chỉ của người ma già để lại nhưng Trắc mộc cường ba vẫn cứ thử dò hỏi một câu Thượng sư, sau ngày đoán được đây chắc chắn là thành phố của người ma Maya xây dựng vậy? Lạc mã a la tỏ ra kinh ngạc, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ lúc học, cậu không nghiên cứu chút về văn minh của Maya? Chắc một cường bà lại càng thấy quái lạ, hỏi lại. Trong các tư liệu về Nam Mỹ, hoàn toàn không hề nhắc tới văn minh ma Maya mà. Lạc mã a la trách móc Mặc dù đích đến của chúng ta là Nam Mỹ, Nhưng mà Nam Mỹ và Bắc Mỹ vốn từng là một đại lục lớn nói với nhau. Sao các cậu lại chỉ nghiên cứu Nam Mỹ không thôi vậy? Nhóm của chúng tôi đã nghiên cứu rất sâu về cả Nam Mỹ lẫn Bắc Mỹ đó. Những hình ảnh này, phong cách kiến trúc này, chỉ cần là người đã nhìn qua các di chỉ của nền văn minh Maya là có thể lập tức nhận ra ngay. Đây chính là thành phố của người Maya, bởi nền văn minh của họ hết sức đặc thù, hoàn toàn không giống với bất cứ nền văn minh nào khác trên thế giới nói như vậy cậu đã hiểu chưa? một tiếng đoàn vang lên, chắc một cường bà Châu mày nói, chúng cũng đã sang đây rồi, nhưng mà làm sao chúng lại qua hồ được nhỉ? diễn thánh năm giờ sáng cách thánh địa abud chừng 60 mươi cây số về phía tây, ba chiếc trực thăng bay thành hình chữ phẩm bay diều qua, trên chiếc trực thăng cuối cùng một đôi bàn tay bắp miếp vừa rửa mặt xong. Những ngón tay như móng lợn đang cầm chiếc chân giò lợn nhai nhồm nhòm, miệng nhóp nháp đầy dầu mỡ. Gonzales vừa nhai thịt, vừa hỏi người bên cạnh. Sao hả? Vẫn chưa có tín hiệu gì à? Basaka miễn cưỡng, chống lên hai mí mắt đã sụp xuống vì buồn ngủ, lắc lắc đầu. Trời vẫn chưa sáng, quả thật là hắn chỉ muốn lăn ra đánh một giấc. Bàn tay béo ú của Gonzales rung lên nhắc nhở. Tỉnh táo lại đi, bày cái con bà nó cả ngày rồi, chẳng lẽ bọn tàn binh ấy không đứa nào sống sót sao hả? Bakasa vội gật gật đầu nói, Dân, dân. Dứt lời, hắn lại ngáp một cái rõ dài, Xuân xoe nói, Xếp đúng là tính toán như thần, thật không ngờ lại mưa lớn như vậy, sau đó còn có hồng thủy nữa, chỉ là không biết có kẻ nào thoát khỏi hay không nữa. Gonslet đắc ý nói, Tính cái con mẹ mày, tao xem dự báo thời tiết đấy. Chắc không đến nỗi chết ráo cả đâu. Đảm bảo là vẫn còn có đứa sống sót. Mặc dù chúng không có ốc, nhưng dù sao cũng đều lăn lộn trong rừng sâu này nhiều năm thế rồi cơ mà. Có ánh sáng, có ánh sáng rồi. Tiếng của tên điều khiển thiết bị thông tin vang lên. Cơn buồn ngủ của ba Kasha tức khắc bị đè xuống. Hắn đẩy cửa sổ, gió lập tức ùa vào trong trực thăng. Gonzales lại dung tay tác bóp một cái nữa quát. Cái con bà mày! không thể không mở cái cửa sổ ấy à trực thăng nhanh chóng bay tới chỗ có ánh lửa bên trên buông xuống một sợi dây thần, buộc máy quay và bộ đàm bật thiết bị giám sát hòng ngoại lên bắt đầu tìm kiếm trong rừng chỉ lát sau bọn họ đã phát hiện ra nguồn sáng thì ra có mấy tên du kích đang cầm đuốc chạy thục mạng bọn chúng trông thấy máy bay trực thăng liền bất chấp tất cả xông về phía này gôzès nhìn chằm chằm vào màn ảnh bên trong máy bay cười ha hả nói là kê của đội số mười phải không trời sao lại thành ra nông nổi này chứ tên du kích kia chụp lấy ống kính máy quay dĩ gương mặt quảng hốt của mình sát vào đó giọng gần như gian xinh khóc lóc gonzales sao giờ anh mới đến chứ nhanh kéo chúng tôi lên đi tôi gặp phải cái lũ khiến lửa chúng sắp đuổi tới đây rồi kìa gonzales vẫn ung dung xơi đùi lợn chỉnh lại tay điều chỉnh vị trí của micro huể quải nói Sao chỉ có mấy người các anh thôi, những người khác đâu? tình du kích kia nước mắt nước mũi đầm đìa. Không biết, chúng tôi bị dây khốn ở đây đã thỏa thuận là chia thành hai tổ đi tìm đường ra. Một tổ đi về phía Tây, một tổ đi về phía Đông. Chúng tôi, chúng tôi gặp phải cái bọn kiến, sắp chết đến nơi rồi, không nói chuyện này nữa. Anh mau kéo chúng tôi lên đi, Gondelet à. Nể mặt chúng tôi, đã cộng thác nhiều năm, anh đừng có bỏ chúng tôi lại nha. Gonzales nhai nốt cái miếng đùi lợn, liếm liếm môi chép miệng nói. Ừm, thì ra còn một tổ khác đi phía Tây hả? Xem ra là các anh không có phát hiện gì rồi. Chà, không phải tôi không muốn cứu các anh, chỉ là trực thăng của tôi đã đầy người, hơi quá tải rồi, chỉ sợ không chứa nổi các anh nữa. Đi thôi, tiếp tục bay về phía Tây. Câu cuối cùng, giọng điệu trở nên lạnh khóc vô tình, hướng về phía viên phi công phát lệnh. Trực thăng lại nâng độ cao, Gonzales cười lạnh lùng. <cười> giàu tình hả? Sớm đã dứt con mẹ nó đi rồi. Lúc ta bảo không tham gia hành động lần này, chẳng phải chúng mày thằng nào cũng dơ cả hai tay lên tán đồng hay sao chứ? Lúc này muốn nói chuyện giao tình hả? <cười> Tên du kích tuyệt vọng, nhìn nắm đuốc miệng không ngừng gào khóc. Các anh không thể làm thế! Các anh không thể làm thế được! Bình đỏ kiến lửa, đỏ rực thoáng chốc đã lắp kính thân thể của hắn ngọn đuốc kia trong đêm đen trông như hạt đầu nhỏ hoàn toàn không đáng chú ý gonzales sỉa sỉa răng ngoảnh đầu nhìn lại nhưng chỉ còn thấy một khúc xương dơ cao ngọn đuốc trong đám xương trắng vô số điểm nhỏ đang bò ra bò vào giữa các hốc ừm gonzales là một kinh tởm nói buồn nôn quá làm mất cả hứng ăn sáng của tao rồi basaka vội cung kính dâng lên một cốc nước sếp uống chút nước đi Trác Mộc Cường Ba không biết đám du kích kia dùng cách gì mà vượt qua được hồ nước đầy cá ăn thịt người đó. Nhưng dù thế nào thì cũng đến rồi. Gã già Lạc ma Á La nhanh chóng nắp vào một tòa nhà dân bằng đá, nhìn qua cửa sổ quan sát tình thế bên ngoài. Đám du kích đó hình như lại bớt đi mấy tên, hoàn toàn không hề để tâm tới sự tồn tại của Lạc ma Á La và Trác Mộc Cường Ba. vào đến bên trong chỉ chuyên tâm nhất ý đi tìm vàng Chúng ra vào Lùng sụt mấy gian nhà đá Nhưng cũng không có phát hiện gì đặc biệt Đám du kích ai nấy Đều tràn trề thất vọng Ánh mắt nhìn chầm chầm về phía tòa kiến trúc cao nhất Nằm phía trên ngọn kim tự tháp Hình thang khổng lồ Như trái núi kia Không hiểu ai gầm lên một tiếng Dẫn đầu xong về phía đó Những tên khác lập tức tràn theo Như một bầy ông dở tổ Nhưng kim tự tháp quá cao bậc thang lại dốc Cả đám leo hơn nửa tiếng đồng hồ Cũng mới được một nửa Tên nào tên nấy đều thở không ra hơi rồi. Chắc một cường ba kéo kéo giặt áo lạc mã là y muốn nói giờ là thời cơ tốt nhất để bỏ đi. Nhưng ông cứ ngây ngẩn nhìn trầm trầm vào tòa kim tự tháp. Cơ hồ đang nghĩ ngợi gì đó. Bỗng nhiên trên lưng chừng, kim tự tháp chợt gian lên tiếng súng. Tiếng kêu thảm không ngừng truyền lại. Chắc một cường ba nheo mắt hết cỡ, cũng chỉ thấy bóng đám quân du kích náo loạn, nổ súng bắn bừa bãi không hiểu đã gặp phải chuyện gì gã dội kéo tay của lạc mà a la nói đi thôi thượng sư không đi bây giờ thì không kịp mất lạc mà a la định thần lại nói à được đi thôi hai người vừa ra tới cửa bỗng nhiên trên nóc nhà có một người nhảy sồ xuống trên mặt vẽ vằn vện đen trông hết sức điên cuồng tựa hồ như đeo một tấm mặt nạ đồng xanh vậy trong tay của y cầm một cây mâu dài đen ngòm Trên người cắm đầy các loại cây lá nguy trang. Bọn ăn thịt người. chắc một cường bà và lạc mà á là không nói hai lời. Cùng lúc tung chân đá ra một cước. Gã chiến binh kia cũng là thợ săn ưu tú trong bộ lạc. Gặp phải hai đại cao thủ cận chiến. Một chiêu cũng không đỡ nổi. Chân còn chưa chạm đất đã bay ngược về phía sau. Đập vào bức tường trắng, não tường toẹt xem ra chết là cái chắc. Tiếng tù và chiến đấu đặc hữu của bộ lạc ăn thịt người vang lên khắp nơi trong thành phố trắng. Âm thanh đó nghe như tiếng tù và ốc biển, lại nghe như tiếng sáo trúc, kìm cả hai âm điệu thấp trầm và cao dúc. Hai người bọn trắc một cường ba giờ mới luống cuốn chân tài, kẻ địch không biết nắp ở đâu ném lao, bắn tên, thổi phi tiêu xuống, làm gã và lạc ma A la ôm đầu chạy như chuột giữa các khu phố trong thành. Có điều vậy vẫn còn may. Mục tiêu chủ yếu của bộ lạc ăn thịt người kia lại là đám quân du kích. Nhưng đồng thời cũng không ngừng tiến lại gần chỗ hai người. Trắc Mộc Cường ba và Lạc Ma Á La khó khăn lắm mới nắp vào được bên trong một bức tường. Nơi đây vốn là một căn sảnh lớn nhưng trần nhà đã sập, Chỉ còn lại bốn bức tường có cửa sổ hình ô van. Trắc một Cường ba và Lạc Ma Á La nắp vào sau một cánh cửa. Thình lình phía Tây lại vang lên tiếng súng. Thành phủ quang phế không một bóng người giờ đã loạn lên như cào cào hai người cẩn thận lắng nghe tiếng động trong thành dường như có bốn thế lực đang giao chiến quân du kích đã chốt giữ đoạn lưng chừng kim tự tháp đám chiến binh bộ lạc ăn thịt người đang giằng co quyết liệt với chúng phía tây hình như có tàn binh của quân du kích đang chiến đấu với một nhóm vũ trang khác bọn họ tự định nghĩa mình là nhóm thứ tư quân du kích và bộ lạc ăn thịt người là nhóm thứ nhất và thứ hai Vậy đám người vũ trang chưa rõ là ai kia coi như nhóm thứ ba. Giờ nhóm thứ nhất và thứ hai đang chiến đấu rất kịch liệt. Nhóm thứ ba dường như bất hòa với cả nhóm thứ nhất và thứ hai. Còn bọn họ thì giữ khoảng cách với cả ba nhóm thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Cả hai người đều không có vũ khí. Thế nên lúc này họ là nhóm yếu hơn cả. Còn về nhóm thứ ba, chắc một cường ba hy vọng đó là bọn Trương lập Nhưng gã cũng nghe ra được tiếng súng này không phải của khẩu súng tối qua trương lập và nhạc dương cầm. Nếu không phải là trương lập, vậy liệu có khả năng nào đó là ba tan hay là nhóm của giáo sư Phương Tân hay không? Trắc Mộc Cường ba và Lạc Mà Á là phân tích các khả năng có thể xảy ra, cuối cùng quyết định, xông qua khu vực giữa thành phố đang bị bộ lạc ăn thịt người khống chế, tiến lại gần nhóm người thứ ba. Bọn họ đi qua một con phố, hai bên đều là tường đá cao, chui vào một kiến trúc đá, trông giống như lầu chuông nhảy qua cửa sổ lầu 2 sang kiến trúc khác cách đó 2 mét rồi nằm rạp xuống tiếp tục tiến lên rồi lại nhảy lên kiến trúc thứ ba tiếp tục bò lên cao cuối cùng cũng bò lên được một tòa nhà cao khoảng 20 mét trên nóc kiến trúc này có trục ngang chìa sang hai bên toàn bộ đều là đá trắng tinh xảo ghép chặt với nhau ước tính phải dài tới 50 mét giữa trục ngang hõm vào thành một đường rảnh đáng lẽ là kéo thẳng sang phía tây nhưng ở giữa đã gãy đôi các loại dây leo treo lơ lửng xung quanh. lạc mà a la nói, đây đáng lẽ là một đường dẫn nước hoàn chỉnh kết tinh trí tuệ của người ma gia cổ đại đó. bây giờ chúng ta nhảy từ bên này sang đầu bên kia được không? chắc một cường bà gật gật đầu. lạc mà a la chạy mấy bước lấy đà nhẹ nhàng nhún người nhảy lên thuận lợi đáp sang đầu bên kia. chắc một cường bà cũng nhảy theo. Chẳng ngờ thấy trọng gã quá lớn vừa hạ mình xuống, đã nghe cách một tiếng, đá dụng rơi xuống lã tả. Thân hình của trác mọc cường ba trầm xuống, bị dây leo treo lơ lửng giữa không trung. Gã dội bám chặt vào đám dây đó, lăn người về phía cái bệ bên dưới đường dẫn nước như đù dây. Bình một tiếng, dù gã đã kịp thời dơ hai chân giảm bớt xung lực, nhưng cả người vẫn đập mạnh vào tường, rồi trượt theo mặt tường rơi xuống dưới. Mũi bị đụng tím xanh cả lên, lòng ngực như muốn vỡ tung ra. lạc a là bám vết đá trượt xuống, hỏi trắc Mọc cường ba. Sao? Có sao không? Gã lắc đầu đáp. vẫn còn chịu được. Trắc Mọc cường ba ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía. đây là một quảng trường, thoạt nhìn khá giống với đấu trường La Mã cổ đại. kháng đài ở xung quanh, ở giữa là một khoảng đất trống lát đá trắng phẳng lì. lúc này thì bọn họ đang ở hàng đầu tiên của kháng đài. có lẽ là khu A. Quảng trường này mặc dù đã bị một số cây bụi thấp chiếm cứ, nhưng cây cối rậm rạp hoàn toàn không thể che khuất được khí thế nơi đây từng có. Một quảng trường cao hơn hẳn so với xung quanh, một sân khấu vuông rộng chừng 200 mét vuông, hai bên sân khấu có hai bức tường dây cao chừng 10m. Giữa mỗi bức tường có hai chiếc vòng đá. Phía sau sân khấu chính là tòa kim tự tháp khổng lồ kia. Giờ đây từ góc độ này Họ mới thực sự hiểu được cảm giác đứng phía dưới chân người khổng lồ. Kim tự tháp vĩ đại màu trắng, đế tháp hình khối, tính sờ sờ cũng phải bằng 4 sân đá bóng, tổng cộng 27 tầng. Tầng tầng lớp lớp nhỏ dần xếp chồng lên nhau. Giống như một chiếc bánh kem sinh nhật lung linh tuyệt mỹ lại vĩ đại dị thường. Mỗi tầng đều có 91 bậc thang, độ dốc phải lên tới gần 80 độ, kéo thẳng đến đỉnh tháp cao hơn 300 mét còn cao hơn gấp đôi kim tự tháp cao nhất thế giới hiện nay. Hai bên trái phải, mỗi bên có một kim tự tháp nhỏ hơn, một cái cao 24 tầng, một cái cao 18 tầng. Giữa quảng trường và kim tự tháp là một nhóm kiến trúc hẹp dài, ở giữa có mười mấy bia đá cao hơn 10 mét. Kiến trúc hai bên cũng rất giống điện thờ. Đặc biệt là ngôi đền đầu tiên bên trái, trước cửa dựng một bức tượng nửa người, nửa hổ, chỉ riêng phần đầu đã cao hơn 2 mét. Nó đang ngoác cái miệng to tướng ra, răng nanh chìa cả ra ngoài, đôi tay xòe rộng như hai cái vòng tròn. Lạc mà a la đỡ Trắc một Cường Ba bước thêm mấy bước. Họ xuống khỏi lễ đài đi tới bục sân khấu phía trước quảng trường kia. Chỉ thấy ngay phía trước sân khấu còn một bức tượng là tượng một người nằm ngang trên bề đá, phần bụng bị khoét vào một lỗ to như cái bát. Không hiểu tại sao nhìn thấy bức tượng này. Chắc một cường ba lại nghĩ đến chiếc đỉnh trước mặt đại tế sư dùng để đựng tim người trong buổi tế lệ sát sinh của đám thổ dân ăn thịt người hôm trước. Lạc mạ la nhìn hai cái dòng đá, Điềm đạm nói. Đây là một sân bóng. Khu vực tương đối lớn phía sau chắc là đấu trường. Cậu nhìn xung quanh kìa. Bốn bức tường xung quanh đều khắc hình báo châu Mỹ, đều sống động như thật cả. Chắc một cường ba phóng mắt nhìn ra. Trên tường đá quả nhiên khắc một số hình tượng báo châu Mỹ đang chồm hai chi trước hoặc đang nhảy bổ lên. Ở giữa còn xen cách những bức phù điêu hình người. Gã hỏi Sân bóng à? Người ma Maya cổ đại cũng chơi đá bóng à? Lạc mà A -la tiếp tục tiến về phía trước nói ừ, Không sai Nhưng không phải loại bóng đá mà ngày nay chúng ta vẫn thấy Đó là một loại bóng làm bằng cao su sống Lúc thi đấu hai đội mỗi bên có bảy người Chỉ có thể dùng mông, đầu gối, dai và quỷ tay chạm bóng. Bên nào đưa bóng vào dòng đá của đối phương trước thì thắng. Chắc một cường bà đi sát phía sau ông, nhìn những chiếc dòng đá cao hơn 10 mét kia nói. Vậy chẳng phải là rất khó hay sao chứ? Lạc ma A-La gật đầu. Đúng thế. Vì vậy nhiều khi hết trận đấu rồi mà song phương vẫn chưa thể đưa bóng vào dòng. Lúc đó sẽ dựa theo số lần phạm quy của hai bên để mà quyết định thắng thua thì đậu bóng cũng là một loại tế lễ. Bên thắng sẽ được dâng bóng lên cho thiên thần. bên thua phải đem đầu mình làm vật tế dân lên cho thiên thần. Đấy, cậu xem kìa. Bên trái có hình quả miêu tả đó. Quả nhiên bức tường đá phía trái có khắc hình một người đàn ông uy nghi ăn mặc hoa lệ, đầu đội mũ miệng, tay cầm một cái quyền trường rắn hai đầu, cứ hành nghi thức tế lễ. Trước mắt y... Một đại biểu của đội chiến thắng quỳ một chân, dần quả bóng lên. Thành viên của đội còn lại, cung kính đứng thành một hàng. Đầu lâu của một thành viên trong đội đã bị chém rơi xuống đất. Nhưng người khắc hình không hề khắc cảnh máu tươi phọt ra, mà là bảy con rắn đang ngọ ngoại, chen ra khỏi chỗ đầu lâu bị chặt kia. Nét mặt của mỗi người trên hình khắc đều sinh động vô cùng, khiến cho người ta nhìn một lần là không thể nào quên. Chắc một cường bà lẩm bẩm nói, Kiểu thì đấu đáng sợ thật. Bọn họ lại đi tiếp. Tiếng súng thưa hơn rất nhiều. Hơn nữa chắc một cường ba nhận ra. Nhóm thứ ba từ đầu đến giờ chỉ có tiếng của một loại súng duy nhất. Lẽ nào nhóm ba chỉ có một người? Mà người đó là ai được nhỉ? Họ đi qua ma trận vuông tổ hợp từ các bi đá. Bên trên các bia khắc hình quốc dương, chiến sĩ, các tượng thần và động vật tượng trưng cho sự dũng mãnh. Điều làm cho người ta khó tin nhất là trên một trong những tấm bia rõ ràng là khắc hình rùa biển. Chỗ này ở sâu trong lục địa cả ngàn cây số, sao lại có rùa biển xuất hiện được? Chỉ có thể cho là những người lưu lãng này đến từ một nơi gần biển. Tổ tiên của họ nhớ đến sinh vật ở quê hương mà thôi. Càng đến gần nhóm bà, tâm trạng của trắc mộc cường ba lại càng căng thẳng. Nếu nhóm bà không phải là người quen của bọn họ, vậy thì tính sao đây? đi tới bên cạnh bức phù điêu hình báo châu mỹ khổng lồ Lạc ma a la và trác mộc cường ba dừng bước đứng lại Lạc ma a la cất tiếng phát tín hiệu đi trong quá trình huấn luyện họ đã học được một bộ phương pháp truyền tin bằng tín hiệu đặc biệt tương tự như tiếng gào của giả thú thoạt nghe hoàn toàn chẳng có quy luật gì song thực ra lại hàm chứa nhiều loại tín hiệu trao đổi với nhau trác mộc cường ba chung miệng lại âm thanh thấp trầm phát ra từ cổ họng tựa như một con tinh tinh đang khẹt khẹt khẹt khẹt. Rất nhanh sau đó, phía sau một tòa kiến trúc khác lập tức phát ra tiếng khịt mũi Các một cường ba và lạc Ma A-la đều mừng rỡ thốt lên. Là giáo sư! Giáo sư Vương Tân đấy! Hai người liền rảo chân chạy ào tới. Chỉ thấy giáo sư Vương Tân cũng đang mừng rỡ khôn xiết tay cầm một khẩu súng lục tự động bảo vệ hai cái bao lớn. Bên cạnh ông là một cái hố sâu không thấy đáy. Giáo sư Phương Tân khích động thốt lên mày quá Cuối cùng cũng gặp lại các bạn rồi trắc mặt quần ba cũng vô cùng khích động Không ngừng hỏi han Sao? Sao thầy lại ở đây? Các thành viên khác trong nhóm của thầy đâu rồi? Mẫn mẫn không cùng ở với mọi người à? Mẫn mẫn đâu? Nụ cười tắt trên môi của giáo sư Phương tần Ngoảnh mặt nhìn xuống cái hố lớn bên cạnh Ai nấy đáp Mẫn mẫn cô ấy Rơi xuống đó rồi Hả? Quả tim của trắc mọc cực bà tức khắc Từ chân mây rơi tõm xuống địa ngục Cái hố này sâu đen ngòm như thế Chỉ thấy một mặt phẳng nghiêng xuống dưới Căn bản không thấy đáy đâu Rơi xuống đó Rơi xuống đó làm sao mà lên được chứ? Sao? Sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Gã lớn tiếng chất vấn Giáo sư Vương Tân đáp Đêm qua chúng tôi tới đây Nghỉ ngơi một đêm Sáng sớm nay lúc chuẩn bị rời khỏi thì mẫn mẫn đột nhiên nghe thấy tiếng cậu. Cô ấy còn gào thét gọi tên cậu nữa. Sau đó chạy về phía này. Lúc đó trời còn chưa sáng hẳn, không ngờ dưới đất lại có cái hố sâu thế này. Tôi vốn đã chụp được cô ấy rồi. Kết quả chỉ là chợp được cái ba lô thôi. Chắc một cụ bà như bị sét đánh, đầu óc ong ong cứ hỏi đi hỏi lại. Sao lại thế chứ? Sao lại thế? Cây hố đó nhìn rõ rành rành như vậy Sao lại bất cẩn mà rơi xuống đó được chứ Nếu người nói chuyện này Không phải là giáo sư Phương tần Mà gã tụt kính nhất Chắc là gã đã cho rằng đường mẫn bị đẩy xuống đó rồi Lạc mà A-la Thấy cái hố này nghiêng về phía đông bắc Tạo thành một đường chéo So với kim tự tháp Cách kim tự tháp chừng 200 bước chân Ông liếc mắt nhìn giáo sư Phương Tân Nét mặt toát lên vẻ bi ai Đây là Đây là diễn thánh đấy giáo sư vương tần ai quán gật đầu nhìn nét mặt của hai người chắc một cường ba có thể đoán ra người nào rơi xuống cái hố gọi là diễn thánh này cơ hội sống sót là vô cùng nhỏ bé chắc một cường ba nắm lấy vai của lạc mà a la hỏi diễn thánh à diễn thánh là cái gì đây là cái gì hả lạc mà a la đào sót nói diễn thánh là diễn của người ma gia cổ đại dùng để tế lễ mỗi khi xảy ra thiên tai địch họa người dân sẽ xếp hàng dài trước giếng dâng lên đủ loại tế phẩm phong phú trong đó có thiếu nữ còn đang sống và các tù binh chiến tranh cái giếng này rất sâu tương truyền bên dưới còn có rắn và thủy quái tóm lại là ai rơi xuống dưới thì rất khó cũng có thể nói là không có hy vọng nữa lạc mà a chỉ tay về phía đông thông thường thì hai bên kim tự tháp Có hai cái miệng diến thánh đối xứng nhau Khoảng cách giữa chúng và kim tự tháp Dường như được tính toán Dựa trên tri thức thiên văn thì phải Chắc một cường ba Nào còn nghe lọt tai những chuyện này Gã gào lên như người điên Không, không thể nào Không thể nào như thế được Gã đã nhớ ra Lúc đường mẫn gào gọi tên gã Có lẽ chính là lúc gã nhảy xuống nước Từ đó tới giờ Cũng đã gần nửa tiếng đồng hồ rồi Mẫn mẫn một mình ở dưới đó chắc sẽ khóc thương tâm lắm gã dí mặt mình vào miệng hố lắng nghe rồi đột nhiên xách một cái túi ném vào trong chỉ nghe tiếng trượt xoạt xoạt xoạt rồi bịch một tiếng tựa như rơi xuống bậc cấp rồi sau đó lại là tiếng xoạt xoạt xoạt rồi lại bịch tiếp theo là tiếng trượt chắc một cường bà ngẩng đầu lên nói với giáo sư phương tân cái dốc này hình như chữ chi người rơi xuống đó không chết đâu Giáo sư Phương Tần vừa nghe thấy câu này, đã đoán ra Trắc Mộc Cường Ba định làm gì. Ông vội vàng lên tiếng càng ngăn. Không được, Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba đã nhảy dù xuống dưới. Sau đó giáo sư Phương Tần ở phía sau mới nói hết câu. Này, Trắc Mộc Cường Ba, bên dưới có không khí hay không còn chưa rõ kìa mà. Mật Mã Tây Tạng, phần 35 của nhà văn Hà Mã. Trác một cường bà sau khi nghe giáo sư Phương Tân nói mẩn mẫn đã rơi xuống giếng thánh của người ma gia Trác một cường bà lấy ba lô ném xuống thăm dò và quyết định nhảy xuống giếng để tìm mẫn mẫn. Giáo sư Phương Tân hét lên mấy tiếng vào miệng hố không nghe thấy hồi âm liền lo lắng nói Cường bà cũng lỗ bán quá vẫn cứ nóng nảy như vậy chẳng có chút tố chất của người làm khảo sát khoa học gì cả. Lạc mã A La thò đầu sâu vào miệng hố nói Cậu ấy không chỉ biết có mạo hiểm thôi đâu, bên trong có gió nữa. Có gió, đồng nghĩa với cái hố này còn có lối thông ra nơi khác nữa. Thông gió, có thể thổi tan khí độc, giữ cho không khí bên dưới lưu thông. Điểm này chắc mà cường ba đã học được ở chỗ đội khảo sát khoa học khả khả Tây Lý. Hơn nữa, xét theo tốc độ trượt xuống của ba lô, độ dốc của cái hố này chắc không vượt quá 45 độ. Vì vậy, gã mới không hề do dự, nhảy luôn xuống theo. Nhưng gã không thể ngờ, tốc độ trượt xuống của mình cao hơn tốc độ của cái ba lô rất nhiều. Đường hàm hình vuông đều tầm tấp phủ đầy cát, làm tăng tốc độ trượt xuống của gã giống như dầu bôi trơn vậy. Chưa đến 10 giây, đã nghe dù một tiếng. Chắc một cường bà chỉ thấy thân thể mình lơ lửng trên không, đầu da mạnh vào tường đá. Kế đó cả người lại tiếp tục trượt xuống theo hướng ngược lại. Chưa đầy 10 giây sau, phần lưng của gã đã áp tới bờ tường, gia mạnh một cú rõ mạnh rồi lại đổi phương hướng cứ như vậy đập đi đập lại không biết đã gia đập bao nhiêu lần rồi gã cũng đuổi kịp cái ba lô đã dùng chân đẩy xuống lúc đầu cuối cùng Trác Bảo Cường Ba cảm thấy các tiếng động khác đi rồi cả người gã văng ra một khoảng không trước tiên nghe tiếng ba lô rơi xuống nước cái đó là tiếng thân của gã hạ thủy trong lúc hoảng loạn chân tay cứ dung bừa tứ phía kết quả vừa đạp một cái đã thấy thân mình đứng giọt lên mặt hồ. Hồ nước không sâu lắm, chắc một cường ba đứng lên vừa hay để lộ ra cái đầu. Gã dòm bước vài bước, chỗ sâu nhất thì phải bơi qua mới được. Chắc một cừn ba vừa bơi vừa tóm lấy ba lô, chẳng mấy chốc chân đã chạm đất. Trong bóng tối vang lên tiếng soạt xoạt xoạt nghe như có cái gì đang lùi về phía sau. Chắc một cường ba cả mừng kêu lên. Mẫn mẫn, Phải em không? trả lời anh đi. Không thấy tiếng trả lời, chỉ nghe oa một tiếng, rồi có người khóc rống lên. Trác Mộc Cường Ba vội nói, Đừng sợ, đừng sợ, anh đến đây, em ở đâu vậy? Vừa nói, gã vừa lần bước về phía tiếng khóc. Trong bóng tối vang lên dòng thổn thức, Em, em sợ quá, em cứ tưởng không bao giờ gặp lại anh nữa. Trác Mộc Cường Ba đeo ba lô lên lưng, rời khỏi hồ nước giơ hai tay lần mò về phía phát ra âm thanh. Cuối cùng cũng bắt được một bàn tay mềm mại, lành bút. Hai người ôm chầm lấy nhau trong bóng tối. Trắc Mộc Cường Ba nhỏ nhẹ an ủi. Thôi, đừng khóc nữa. Đừng khóc, anh ở đây rồi. Không sao rồi. Đường Mẫn rút đầu sâu trong ngực của Trắc Mộc Cường Ba. Hai vai run rẩy khóc thúc thích đến đau lòng. Nói câu được câu mất. Trọng hạnh, em... Em nghe thấy tiếng anh, em gọi tên anh, anh không nghe thấy em gọi anh à. Rồi em chạy về phía anh, kết quả là rơi xuống chỗ này, chỗ này không có đường, lại không nhìn thấy gì nữa. Chắc mà cường bà chỉ biết tiếp tục an ủi cô. Được rồi, khóc nhiều quá thì không có xin nữa đâu. Anh mang theo ba lô của em xuống đây này, bên trong có thứ gì chiếu sáng được không? Ở đây tối om om chẳng nhìn thấy gì cả có chứ. Đường Mẫn đã thôi không khóc to, nhưng vẫn cứ nứt nở thùng thức, đón lấy ba lô lục lọi. Chỉ thoáng sao, đèn đã sáng lên. Chắc một cường ba chỉ thấy gương mặt xinh xắn của Đường Mẫn đã bị đôi tay lấm lem bùn đất xoa lên trông như tranh sơn dầu. Theo trường phái ấn tượng, mắt đỏ mộng vì khóc, nước mắt thì vẫn không ngừng trào ra, lại làm nhòa đi những vết bùng trên đôi má phấn. Trông như qua lê đẫm mưa, qua hồng đẫm sương vậy. Gã dược tức, vừa buồn cười miệng hơi nhếch lên tủm tỉm đường mận nín khóc ngây ngây nhìn trắc mộc cường ba rồi hỏi có phải xấu xí lắm không trắc mộc cường ba gật gật đầu cô lại oa một tiếng rồi tiếp tục khóc trắc mộc cường ba yêu chiều nâng gương mặt nhỏ nhắn ấy lên cười cười bảo thôi được rồi rửa một chút là sạch sẽ ngay thôi mà em có bị thương không Bản thân gã cũng bị đập người vào tường không biết bao nhiêu lần Giờ từ đầu đến chân đều ê ẩm cả Bên ngoài diễn thánh Lạc Mã A La nói Quân du kích lại chui xuống rồi Xem ra đám ăn thịt người đã chiếm phần lợi thế Chúng ta ở đây cũng không có thoát nổi đâu mày ra bên trong này còn tìm được đường thoát nào khác Giáo sư Phương Tân trần trừng mắt nhìn Lạc Mã A La hoảng hốt kêu lên Không phải ngài cũng muốn Ngài đã nghĩ kỹ chưa đại sư Lạc mà A-la chấp tay trước ngực nói, Hoạt Phật sẽ chỉ đường dẫn hướng cho chúng ta. Nói dứt lời, ông liền chui vào trong giếng, theo tư thế ngồi kiết già. Giáo sư Phương tần há hốc mồm nhìn có người cuồng tính trước mặt, rồi lại nhìn đám phần tử vũ trang đang hò hét xông tới. Cuối cùng, thở dài một tiếng, ném ba lô xuống miệng giếng, rồi nhảy vào theo. Đường mẫn bảo nước trong giếng thánh này toàn ngâm sát người chết, Cô nói thế nào cũng không chịu đi rửa mặt. Chắc một cường bà phải khuyên giải mãi bảo nước trong hồ này là nước nguồn thông với mạch nước ngầm dưới lòng đất. Rồi lại chiếu sáng cho cô nhìn rõ hồ nước trong thấy cả đáy. Bây giờ đường mẫn mới miễn cưỡng đi rửa mặt. Chắc một cường bà cầm nguồn sáng đó lên ngắm nghía. Trước đây gã chưa từng thấy thứ này bao giờ. Nguồn sáng chính là cái mũ nhưng lại không giống mũ có đèn pha của công nhân khai khoáng hay đội mà chỏm mũ... Có một cái trụ thẳng giống như gắn cây nến trên đầu vậy. Đường Mận nói, đây là mũ chiếu sáng dành riêng cho các chuyên gia thám hiểm khảo cổ sử dụng. Tại vì trong môi trường hoàn toàn xa lạ, đèn pha chỉ chiếu sáng được một hướng sẽ làm xuất hiện rất nhiều khu vực mù trong thị giác. Để loại trừ những chỗ tia sáng không chiếu tới được, người ta mới sử dụng loại mũ gắn bóng đèn lên trên thế này. Như vậy thì có thể chiếu sáng được cả 360 độ rồi. Nhưng ánh sáng kiểu này phần tán, không thể chiếu xa, nên phải sử dụng kết hợp cả đèn pha lẫn mũ chiếu sáng mới đủ. Trắc Mộc Cường Bà giờ cao chiếc mũ sáng lên. Xem xem ở đây có lối thông nào khác trước đã. Đột nhiên có tiếng bịch bịch vang lên, làm cho đường mẫn sợ giật bắn mình rồi ôm chặt lấy Trắc Mộc Cường Bà. Gã mỉm cười nói, đừng sợ là giáo sư Phương Tân hay là Lạc Ma Á La xuống đấy thôi. Vì đã có ánh sáng, giáo sư Phương Tân và Lạc ma Á La không bị một phen kinh hoàng dưới nước như Trắc một Cường Ba lúc nãy. Hai người bơi lên bờ, Lạc ma Á La nhìn ngó quanh cái hang ngầm rồi nói Diễn thánh này khác hẳn bình thường thì phải. Giáo sư Phương Tân vẫn hơi bực bội nói Giờ chúng ta ở chung một chỗ rồi, vậy ai bảo cho tôi biết làm sao ra khỏi đây được không? Không gian này rất nhỏ, chỉ khoảng bằng một cái sân bóng rổ. Hai phần ba phía bên trái là nước, bên phải hơi nhô cao để lộ ra một phần ba còn lại. Bốn phía đều là tường đất, miệng hố nơi họ rơi xuống ở ngay giữa bức tường. Bên bức tường đối diện cũng có một cái miệng hố y như vậy. Trên đỉnh đầu dường như là đá thiên nhiên, cách mặt đất tới 34 mét. Ngoài ra thì không còn gì khác nữa. Trước tình cảnh này, chắc một Cường ba cũng không biết làm gì hơn, chỉ đành nở một nụ cười ngượng nghịu. Cố gắng không chọc giận thầy giáo mình thêm nữa. Lạc Mạc A-la bỗng hỏi Trắc một Cường Ba. Lúc rơi xuống, cậu đã chuyển hướng mấy lần? Trắc một Cường Ba ngẩn người. Lúc nãy gia đi và lại đảo điên một trận, đầu óc lung bung. Ai mà nhớ được qua bao nhiêu khúc ngoặt cơ chứ? Chỉ nghe giáo sư Phương Tân cất tiếng đáp. Mười tám khúc ngoặt, đúng như chúng ta đã nghĩ. Lạc mà A-la khẽ gật gật đầu. Xem ra chúng ta đang ở phần đáy của kim tự tháp Mai Gia rồi. Đường Mẫn lẩm bẩm nói, Mười tám khúc ngoặt, dường như cô cũng đã nhận ra điều gì đó. Trắc Mộc Cường Ba vẫn hoàn toàn không hiểu gì cả, lại hỏi, Cái gì mà mười tám lần chuyển hướng, sao lại đúng như hai người đã nghĩ, thầy giáo? Giáo sư Phương Tần phì một tiếng đoạn nói, Đừng gọi thân thiết thế chứ, cậu đã phạm phải đại kỵ trong công tác khảo cổ rồi đó. Lạc Ma A-la giải thích. Tòa kim tự tháp khổng lồ này riêng phần trên mặt đất đã cao tới mấy trăm mét. Chính là kiến trúc lớn nhất mà chúng ta trông thấy. Còn bên dưới móng chỉ sợ cũng sâu mấy chục mét. Người ma già rất có thể đã dựa theo lý giải của họ về địa ngục để mà xây dựng nên cung điện ngầm dưới lòng đất này. 18 tầng địa ngục à? Chắc một Cường Ba trợn tròn mắt lên. Đường Mận nói. Không địa ngục của người ma gia có 9 tầng 18 là bội số của chính ở giữa hai lần chuyển hướng chính là một tầng địa ngục vậy thì giờ chúng ta đang ở dưới địa ngục đó lạc mà a gật đầu nói ừm um, ở đoạn cuối cùng đoạn dốc vừa dốc vừa dài có lẽ bây giờ chúng ta đang ở tầng dưới cùng của kim tự tháp nếu đúng là như vậy chỉ sợ không còn đường ra nữa giáo sư phương tần hư mạnh một tiếng rắc một cường bà nói, cứ tìm thử đi, có lẽ còn có đường nào khác không chừng. Nói xong, liền cùng đường mẫn chậm chậm lần tìm kiếm dọc theo các chất tượng. Lạc mã a la và giáo sư phương tân vẫn chưa có hành động gì, chỉ ngồi bên mép nước trầm tư. Lạc mã a la nói, ở đây có một điểm rất kỳ lạ, nếu là diễm thánh, bên dưới cho dù không có xương người, thì cũng phải có tế phẩm. Nhưng vừa nãy ở dưới nước.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 tiếng kêu kinh hốt của đường mẫn vang lên trong không gian kính mít này tiếng kêu trở nên lạnh lót vang động lạ thường giáo sư phương tân và lạc mà a la vội vàng chạy tới họ và Trắc mộc cường ba vừa đến liền phát hiện ra bên mép tường có một hốc khoét rỗng bên trong có một bộ hài cốt dựng nghiêng nghiêng không hiểu đường mẫn đã chạm phải chỗ nào làm cho phiến đá bịch kính cái hốc này tự dưng rời ra Trắc mộc cường ba bước tới quan sát nhưng bị giáo sư phương tân kéo lại ông nói, đừng lại gần. Trên phiến đá kia hình như có cái thứ gì đó. Lạc Mạ là đã bắt đầu nghiên cứu phiến đá ấy rồi. Ông ngồi xổm phía trước nói, không phải bằng đá mà bằng đất. Hình vẽ bên trên là là bản đồ đơn giản của hang động này. Giáo sư Vương Tân cũng bắt đầu quan sát rồi đưa ra phán đoán. Nhìn trang phục của người này chắc là một nhà thám hiểm từ thế kỷ 18 hoặc 19 cái hốc do con người đào ra, e cũng là do ông ta tự đào ra. nhưng tại sao bên cạnh ông ta lại không có thứ gì vậy nhỉ? lạc mà a là nói, chiếu đèn lại gần một chút. người này đã để lại cho chúng ta một số thông tin. nhìn bức tranh này xem. giáo sư vương tần liếc mắt nhìn qua nói, tấm vách đất này bị vỡ rồi, hình vẽ có hơi lệch lạc. mẫn mẫn, dùng công cụ ráp lại đi. Đường mẫn dâng một tiếng, bắt đầu lục tìm các thứ trong ba lô của giáo sư Phương Tân. Trác Mộc Cường Ba đứng bên cạnh quan sát, đột nhiên nhận ra nhóm của gã chưa từng phối hợp nhịp nhàng như vậy bao giờ. Mỗi người đều là một việc của mình. Quả thực là khoảng cách trên lệch so với nhóm của giáo sư Phương Tân vẫn còn rất xa. Đường mẫn lấy trong ba lô ra một chiếc hộp da màu đen, phải ba bốn lượt khóa mới mở ra được. Bên trong lại là một tầng hộp sắt, mở hộp sắt ra, Thì ra chính là chiếc máy tính sách tay của giáo sư Phương Tân. Trắc Mộc Cường ba thốt lên. Một chiếc máy tính mà phải giữ gìn phức tạp như vậy à? Giáo sư Phương tần nói. Máy tính chính là nồng cốt của nhóm chúng tôi. So với người vị đội trưởng này còn quan trọng hơn nhiều đấy. Trắc Mộc Cường Bà nói. Vậy cũng không cần phải bọc thêm một tầng hộp sắt nữa. Giáo sư Phương Tân cười cười. Đừng có coi thường chiếc hộp ấy. Không có nó. Chiếc máy tính này của tôi không qua nổi khu vực bảo tố đâu. Nó có một tầng chống điện ly. Cho dù bị luồng điện 500.000V đánh thẳng vào, cũng vẫn giữ được hoàn hảo món đồ để bên trong đấy. Lạc Mà A-La cầm một thiết bị điện tử khác nói. Đồ bảo hòa oxy trong không khí là phần trăm, các chất khí có hại cho cơ thể chưa tới 2 phần nghìn. Hàm lượng bụi thấp hơn phần trăm, chỉ số quá sinh của nước đạt tiêu chuẩn có một tầng oxit carbon hỗn hợp với hydrocarbon chỉ số sinh hóa của bùn đất đạt tiêu chuẩn nhưng carbon nitơ và muối vô cơ thì vượt quá tiêu chuẩn rồi giáo sư vương Tân gật đầu nói hy vọng không phải là vậy lạc mã a la cũng gật gật đầu chắc một cường bà đần mặt ra rõ ràng là học cùng một nơi tại sao người ta nói chuyện với nhau mà gã chẳng hiểu gì hết cả đường mẫn đã lắp pin vào chiếc máy tính sách tay của giáo sư phương tần, nối với webcam và máy scan. lạc a la và giáo sư phương tần lấy các dụng cụ trong hộp đồ đường mẫn đưa cho ra, đeo găng tay, cầm băng chải, bắt đầu làm sạch phiến đất. Trắc một tuần ba nuốt nước bọt đánh ực một tiếng thầm nhũ. xem ra chuyên nghiệp thật. phiến đất đã được scan vào máy, giáo sư Vương tần nói. tối quá. đường mẫn lại lấy ra một chiếc mũ chiếu sáng nữa cả căn hầm liền sáng bừng lên lạc mã là lấy webcam quét qua một lượt khắp cái xác kia nhập hết các số liệu vào máy vi tính giáo sư phương tân thành thạo thao tác trên máy tính dùng kỹ thuật phục hồi trên máy chậm rãi ghép từng mảnh vỡ của phiến đất lại với nhau tự động nối cát khe hở lại một tấm bản đồ hang động đường nét rõ ràng và hơi có phần thô sơ hiện lên trước mắt của bốn người hình vẽ này và cảnh vật họ nhìn thấy trong cái hầm này Đại để là tương đồng Nhưng ở giữa hầm Có vẻ một ngôi sao năm cánh rất lớn Mỗi góc sao đều tiếp xúc với vách tường Trên phiến đất còn khắc một số hình vẽ mơ hồ không nhìn rõ Sau khi giáo sư Vương Tân nhập vào một loạt các lệnh Xóa răng cưa ở viện Làm rõ hình, giảm bóng mờ Các ký hiệu mờ mờ như một đám hồ nhảo dần dần hình thành Giáo sư Phương Tân mừng rỡ reo lên Là tiếng Anh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 Vậy thì ý của nửa câu sau có thể lý giải thành đây chính là lối ra. Đây là một câu đa nghĩa đấy. Giáo sư Phương Tân nhìn đường thẳng cắt ngang ngôi sao nằm cánh bên dưới hàng chữ cái nói. Nhìn đường thẳng này đối ứng với chỗ nào của căn hầm nhỉ? Mọi người nhìn hình vẽ rồi tìm một điểm trên vách tượng. Trắc một cực ba xung phong nhận việc thăm dò nơi đó, gã gõ gõ vào tường Quả nhiên thấy rỗng bên trong. Liền đập dở một cái hốc đủ cho một bàn tay vào đó. Ba người còn lại đều nhìn gã với vẻ chờ đợi. Đột nhiên trắc mọc cường ba ai cha một tiếng, rụt dội tay như bị bọt cạp đốt, máu tươi chảy rồng rồng. Bên trong có dấu đau, ngoài ra không còn gì hết. Đường mẫn nhanh nhẹn lấy thuốc và bông băng ra, sát trùng rồi băng bó cho gã. Trắc mọc cường ba nhìn câu tiếng anh kia lẩm nhẩm nói. Là dầu thô kỳ hạn Dầu thô là ra nước Chắc là đường thẳng bên dưới Đây là một câu đố lòng trong câu đố Ôi, đáng ghét thật Giáo sư Phương Tân nói Đường ở dưới nước Không thể nào Rốt cuộc ông ta muốn giấu thứ gì chứ Lạc mà A-La nói Để tôi xem xem Chắc một Cường bà nói Để tôi đi cho Gã không muốn người khác bị thương Một mình lần mò dưới nước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 Đợi chút. Giáo sư Phương Tân cầm lấy chiếc xẻng công bình chỉ vào vết khắc trên cán. Đây là gì vậy? Trác một Cường ba nhìn lại quả nhiên thấy trên cán xẻng có khắc ba chữ cái siêu siêu vẹo m CMG. liền lẩm bẩm nói CMG là tập đoàn nghiên cứu phát triển phần mềm Trung Quốc à? Giáo sư Phương Tân nói Nói bậy 200 năm trước làm gì có tổ chức này chứ? Ông bật máy tính lên rồi nhập từ khóa vào. Máy tính bắt đầu tìm kiếm trong kho dữ liệu nội bộ, tìm kiếm tất cả những cụm từ tiếng Anh viết tắt thành CMZ. Trắc Mộc Cường 3 biết rõ, ổ cứng máy tính sách tay của giáo sư Phương Tân sử dụng công nghệ dòng dữ liệu quan học tiên tiến nhất của Mỹ. Dung lượng ổ cứng lên đến 80TB. Có thể nói là một dung lượng khủng khiếp, dù có lưu trữ cả Bảo tàng Anh Quốc vào cũng vẫn còn thừa chỗ. Giáo sư Phương Tân nói, cái này... Thì thế nào? Đây là một từ viết tắt của ngành giao thông, ý là phương hướng từ điểm xuất phát tới vị trí trước mặt. Trắc Mộc Cường Bà ngẫm nghĩ, điểm xuất phát à? Điểm xuất phát ở đâu chứ? Vị trí trước mặt là chỉ chỗ nào? Lạc mà a là nói, điểm xuất phát có lẽ là để chỉ điểm gốc ban đầu, là nơi người này tọa quá. Vị trí trước mặt đương nhiên chính là nơi cậu nhặt được cái xẻng." Nhìn tấm bản đồ này, điểm xuất phát và vị trí trước mặt vừa vặn chính là hai góc của ngôi sao nằm cảnh Góc giữa của chúng, nếu phóng đại lên thành tỷ lệ lớn, chắc là... Ông bước sang trái ba bước. Dách tượng phía đó vừa hay có một núm gồ lên. Trắc một Cường Ba dơ xẻng công binh lên hỏi. Ở đây hả? Lạc mà A-La khẽ gật đầu. Trắc một Cường Ba bắt đầu dung xẻng lên đào đất, vừa đào vừa cào nhào. Chỉ có con đường thôi mà... Cần gì phải dở lắm trò như vậy chứ? Đào được chừng một mét... Trác một Cường Ba đâm đi mồ hôi... Cuối cùng cũng chạm phải một vật bằng kim loại... Gã cả mừng... Dương tay ra rờ lấy... Là một cái tay nắm... Quấn bằng dây sắt... Đã nghĩ quen nghĩ quét ra rồi... Gã vừa kéo một cái... Râm râm râm... Cả vết đá trước mặt của Trác một Cường Ba... liền đổ sập xuống... Nếu không phải lạc mã là nhanh tay chắc chắn là gã đã bị đè xuống bên dưới rồi. đường mẫn lo lắng hỏi anh không sao chứ? chắc một cường bà lắc lắc đầu sắc mặt nhợt đi. không ngờ đây lại là một cái cạm bẫy. nếu không kịp tránh đi, cho dù không bị đất đá đè cho chết hay bị thương, thì cũng bị cả tán tường đất chôn bên dưới. chỉ nghe lạc mà a la nói, ôi dứt tường đã bị đào rỗng. sau đó lấy bùn nhão đắp thành tường bùn, bên trên đặt đá hoặc gạch. Để xương cốt giả thủ bên dưới chống đỡ, dây sắt quấn thành tay nắm kéo cột chống này. Khi có người dùng sức kéo cái tay nắm này, cho dù thế nào cũng không thể tránh khỏi bức tường sập xuống. Giáo sư Vương Tần nói, Rất giống bảy bắt người của câu lạc bộ săn người Anh Quốc ở thế kỷ 18 vậy. Người này thật là không đơn giản đâu. Trác Mộc Cường Ba vừa tức giận, dơ xẻng lên định đập nát bộ xương kia bỗng giáo sư Phương Tần phát hiện sau bức tường độ có mấy chữ cái khác hợp thành chữ xin. Ông lẩm bẩm nói Tội ác nguyên thủy. Lạc Mà A-La cũng sực nhớ ra À, sao năm cánh đây là ký hiệu được sử dụng sớm nhất trong tôn giáo tượng trưng cho tội ác nguyên thủy. Khi trước là chỉ một nửa âm tính của thế giới về sau bị giáo lý xuyên tạc bóp méo thành quá thân của ma quỷ. Thực ra trong một số dị giáo Nó cũng mang ý nghĩa khởi điểm và sơ nguyên Khi thế giới còn trong trạng thái hỗn độn ban đầu Do năm nguyên tố hợp thành Âm trần Giáo sư Phương Tân ngăn trắc bọc Cường Ba nói Cường Ba, đừng có quá nóng nảy Để bọn tôi xem đất dưới chân nhà thám hiểm này xem sao Quả đúng vậy, mọi người xem đi Chất đất dưới chân của ông ta và xung quanh hoàn toàn khác nhau Ông ta đem đất ở vũng bùn bên dưới và đất bổ trong tường đất ra đổi vị trí cho nhau. Mà bởi vì cái hầm này đã có cả hơn ngàn năm tuổi nên đất trên tường và đất bị ngâm trong nước đã thành ra hai loại hoàn toàn khác nhau. Chúng ta thật là ngu quá. Đặc trưng rõ ràng như vậy mà cũng không nhận ra. Nào, chúng ta dịch bộ xương này ra. Cường ba, tiếp tục đào chỗ này đi. Chắc một cường ba lo lắng hỏi không có chốt bẫy gì nữa chứ. Giáo sư Phương Tân lắc đầu Chắc là không đâu Nơi này bé tẹo như vậy Không gian nào có thể lợi dụng Ông ta đều lợi dụng hết cả rồi Đào đi Chúng tôi canh chừng cho cậu Trác Mọc Cường Ba không hiểu Người này rõ ràng đã chết rồi Còn muốn dở nhiều trò như vậy làm gì Lẽ nào ông ta muốn thể hiện tài qua của mình trước hậu nhân Hay chỉ muốn lấy việc gạt người ta làm trò vui Lần này gã đào được một bọc vải dầu Mở lớp vải ra Bên trong là một chiếc túi bằng giải bườm mà các nhà thám hiểm thế kỷ trước hay sử dụng. Trong túi có vài thứ công cụ, vài thứ đồ chơi nhỏ, còn có cả một cái đầu lâu bằng pha lê được giấy tác rất tinh xảo nữa. Khi chắc một cường bà nhấc lên một cuốn sổ ghi chép bìa da rất nát, giáo sư Phương Tân rồi nói Đây, cẩn thận đây, cuốn sổ đó rất quan trọng. Đồng hồ này đã để cả trăm năm. Trong giấy rất giòn yếu, đặt xuống đất đi. Ông hiểu rõ, đối với một nhà thám hiểm, thông tin quan trọng nhất mà người đó để lại không gì hơn cuốn sổ ghi chép của anh ta. Khi cuốn sổ ghi chép rách bươm đã ngã sang màu vàng ấy được mở ra, ngay trang đầu tiên, chủ nhân của nó đã nắn nót viết một hàng chữ nghiêng bằng tiếng Anh. Tôi tên là Bieri, đã là ngày thứ 10 rồi, tôi biết mình sẽ chết. Giáo sư Phương Tân khẽ thốt lên. A, thì ra là ông ta... Đường Mận hỏi, ai vậy? Giáo sư Phương Tân hắn giọng giải thích. Cùng là những nhà thám hiểm kiệt xuất trong giai đoạn cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Nhưng ông ta rất khác với những người khác. Bia không bao giờ đến những vùng thắng địa thám hiểm nổi tiếng, mà luôn một mình tìm kiếm những cung điện dưới lòng đất nguy hiểm, bí mật nhất. Ông ta là bạn thân của nhà thám hiểm Stanley, nhưng sự tích về ông ta thì rất ít lên mặt báo.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 Chỉ thấy phía sau lại viết tiếp. Bất kể bạn là ai, cũng bất kể là bạn đã phá giải được câu đố của tôi hay đã tránh được chốt bẫy, chỉ cần bạn có cuốn sổ này trong tay, chứng tỏ rằng bạn đã sở hữu cơ hội. Tôi sẽ cố gắng hết sức để chỉ dẫn bạn ra khỏi cung điện dưới lầm đất này. Nếu bạn chỉ tình cờ nhìn thấy, thì hãy quỷ cuốn sổ này đi, lặng lẽ ở đây mà chờ chết. Vậy sẽ dễ chịu hơn con đường tiếp sau đó nhiều sau đó là một đoạn dài ca ngợi dễ đẹp của bạch thành mỗi lời văn mỗi nét bút đều tràn ngập sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng ông ta đã viết thế này về cung điện ngầm dưới đất đây là cung điện dưới lòng đất hùng dĩ nhất lộng lẫy nhất đồng thời cũng ghê rợn nhất và đẫm mùi máu tanh nhất mà tôi từng trông thấy hệ thống máy móc điều khiển vô cùng phức tạp các cạm bẫy vô cùng đáng sợ khắp nơi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 phải đến mấy chục trang cuối cùng, Bia mới kể lại trải nghiệm của mình trong tòa Kim Tự Tháp, hoàn toàn được viết theo trình tự ngược. Về điểm này, giáo sư Phương Tân giải thích như sau. Thông thường các nhà thám hiểm đi thám hiểm trở về rồi mới chỉnh sửa lại các trải nghiệm của mình. Lần này, Bia biết mình không thể sống trở về, vì vậy mới viết lại theo trình tự ngược. Mục đích chính là để giúp đỡ kẻ bất hạnh đến sau tìm được lối ra.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 Trác Mộc Cường Bà nói Thực ra ông ấy hoàn toàn có thể đắp một ụ đất lên Như vậy thì có thể với tới chiều cao 4 mét kia rồi Không được Giáo sư Phương Tân lắc đầu Đất ở đây thông với mạch nước ngầm Chất đất rất mềm Muốn đắp một ụ đất cao 4 mét Đồng thời chịu được trọng lượng của một người Ít nhất phải đào chừng 10 mét đất ở xung quanh Lại còn phải đảm bảo không bị nước làm trôi rửa đi nữa Muốn hoàn thành công trình như vậy Chỉ với sức một người, ít nhất cũng phải mất nửa tháng thời gian. Đường Mận nói, Có thể đào thông xuống mạch nước ngầm phía dưới, Vậy thì có thể theo mạch nước ấy mà thoát ra ngoài được rồi. Lạc mà A-la lên tiếng phản bác, Không được, đây là địa điểm được người Ma-gia chọn lựa kỹ càng, Để đảm bảo nước ngầm thấm vào, Mà lại không làm sói lỡ chỗ này. Cả bốn phía ít nhất phải cách mạch nước ngầm trăm mét trở lên, Đào một con đường hầm như vậy, Còn khó hơn đấy. Giáo sư Phương Tân tiếp lời. Không cần nghĩ nữa. Người ta là một nhà thám hiểm dạng dày kinh nghiệm. Không để mình bị dây khốn ở nơi có thể thoát ra được đâu. Điều mọi người nghĩ đến, vị tiền bối này cũng có thể nghĩ đến. Chắc hẳn ông ta phải thử hết mọi cách rồi mới đưa ra quyết định bỏ cuộc thôi. Giờ gì chúng ta cần làm chính là tìm thấy lối ông ta đã xuống đây. Đường mẫn ngẩng đầu lên nhìn đoạn nói. Ôi! Bên trên hoàn toàn bị bích kính. Nếu có cửa hàng, chúng ta phải phát hiện ra từ lâu rồi chứ. Lạc mà A-La giải thích. Đơn giản lắm. Bởi vì trong mấy trăm năm kể từ khi bi bị giam cầm, tới lúc chúng ta tới đây, lại có vô số phần tử đào trộm mộ ghé qua nơi này. Rồi có người phát hiện ra cái giếng hoàn toàn không có chút giá trị này. Lúc bỏ đi, họ đã bịt lối ra lại như cũ. Giờ chúng ta chỉ còn cách từ từ lần tìm thôi đường mẫn nói chúng ta có công cụ nào dài đến thế đâu lạc ma a la đưa mắt nhìn giáo sư phương tần giáo sư phương Tân lại nhìn trắc một cường ba sau đó cả ba đồng thành thốt tháp người trắc một cường ba làm chân tháp lạc ma a la ngồi trên vai gã giáo sư phương Tân lại ngồi khoanh chân trên vai của lạc ma a la cuối cùng đường mẫn đứng trên vai của giáo sư phương tần hai tay ấn vào trần cái hầm Lần dò từng chút một. Chưa được mấy bước, cô đã kêu toán lên. Đứng đứng, đừng có lắc mà, đứng vững đứng vững nghe Hai chân của trắc mộc cường ba đã mềm nhũng, thầm nhũ. Anh thực không có đứng vững nổi nữa rồi. Mặc dù thân hình gã to như tháp sắt, nhưng phải đội trên đầu mấy người có trọng lượng, cộng lại gần gấp đôi thể trọng của mình. Gã thực cũng lực bất tùng tâm, không thể không bước về phía trước một hai bước.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 Cả mấy người đều hiểu rất rõ chỉ cần rời khỏi mảnh đất chết dưới kia hy vọng sống sót sẽ nâng lên đến 90%. Giáo sư vương tần hỏi Ở đây là chỗ nào vậy nhỉ Đường Mẫn lên tiếng đáp Không biết nữa cháu chẳng nhìn thấy gì cả. Bốn người đang ở trong một không gian rất rộng lớn mũ phát sáng chiếu không tới trận ngoài xa tầm mười mấy mét cũng toàn là một vùng tối như hũ nút mặt đất bằng đá, bằng phẳng, trơn nhẵn Xong lại có một chút tính đàn hồi. Tựa hồ như một lớp mai vậy. Nơi này giống như mặt phẳng hai chiều, cứ trải dài vô tận ra bốn phía xung quanh. So với cái hầm nhỏ ban nãy thì thật khác nhau một trời một vực. Giáo sư Phương Tân nói, Nghỉ ngơi một chút, hồi phục thể lực rồi sẽ đi tiếp. Lạc Ma A La lấy thiết bị đo ra, đoạn nói, Nồng độ phân tử nước trong không khí rất thấp, chỗ này khô ráo lắm. Thật là lạ, bên dưới là nước ngầm trên này sao lại khô ráo thế được nhỉ giáo sư phương tần sắp xếp công việc mỗi người một cái mũ chiếu sáng lạc ma a la và cường ba hai người phụ trách đeo ba lô nhá mẫn mẫn lấy một chiếc đèn pha công suất lớn ra đây chúng ta xem ông Biari viết thế nào trước đã trong máy tính trang này của cuốn sổ tay lại bị rách mất trên 50% phần trăm ở đoạn giữa chỉ có thể nhận ra mấy từ đơn lẻ như thi thể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 bốn người liền lập tức hiểu được hàm nghĩa của những từ đơn lẻ trong cuốn sổ của Biari. đồng thời một cảm giác rung rẩy từ trong đáy lòng dân trào. giáo sư phương tần và Lạc ma Á La bần thần người ra. trắc mộc cường ba tựa hồ như thế một lần nữa chứng kiến cảnh bộ tộc ăn thịt người tế người sống. đường mẫn thì sợ hãi rút đầu vào lòng của trắc mộc cường ba, không dám nhìn lại đến lần thứ hai. thi thể hoặc có thể nói là xác ướp sếp hàng ngay ngắn gọn gàng, nhìn ngút ngàn không thấy điểm cuối đâu. trong bóng tối, nét mặt của các xác ướp ánh sáng chiếu vào đều vô cùng kinh khủng, mặt mũi thảm thương, tựa như lũ ác quỷ đang dãy dùa muốn trốn thoát khỏi địa ngục vậy. theo luồng sáng của giáo sư phương tần quét một vòng, xung quanh bọn họ tất cả đều là xác ướp, hoàn toàn không thể đếm được có mấy trăm hay mấy ngàn xác. hơn nữa toàn bộ đều ở tư thế đứng, kiểu xếp hàng chỉnh tề ấy làm cho trắc một cường ba bỗng nhớ đến tượng binh mã bằng đất nung trong lăng mộ tần thủy hoàng. giáo sư phương Tân lẩm bẩm, xem ra là như vậy rồi. lạc ma a la cũng gật đầu, lặp lại lời của Biari trong cuốn sổ ghi chép. tội ác của ma quỷ. trắc một cường ba hoàn toàn không hiểu gì, đối với nền văn minh ma gia này, có thể nói gã một khiếu cũng không thông, chỉ biết hỏi mà thôi. Đây là chuyện gì vậy, thầy giáo? Hai người đã biết trước là sẽ nhìn thấy những xác ướp này rồi, phải không? Giáo sư Phương Tân gật đầu. Đây là lễ tế người sống. Mỗi khi có kim tự tháp lớn xây dựng xong, bọn họ sẽ làm lễ tế người sống để chúc mừng. Người Ma-gia rất sùng bái tế lễ. Bọn họ cho rằng mặt trời cuối cùng cũng sẽ tắt lụi. Cần phải hy sinh thân mình để mà giữ cho ánh sáng mặt trời chiếu rọi bốn phương. Hy sinh thân mình chính là dòng máu người và tim người nuôi dưỡng mặt trời. Người Ma Gia cho việc bị dùng làm tế phẩm là một vinh dự. Theo sách sử ghi chép, hoạt động tế lệ lớn nhất là để chúc mừng Đại Kim Tự Tháp Tên ông Ti Lăng hoàn thành. Chủ nô lệ đã giết 360.000 người. Chắc một cường bà nghe mà nổi hết cả da gà lên. Lạc Ma A bổ sung thêm. Cũng không phải toàn bộ đều là dân tộc của họ. Đa phần đều dùng tù binh để mà làm tế phẩm. Nhưng những điều đã phát hiện được cũng chỉ là một giá gỗ có hơn 10.000 chiếc đầu lâu mà người Tây Ban Nha phát hiện hồi thế kỷ 16. Vừa rồi chúng ta ở bên dưới phát hiện trong chất đất có hàm lượng muối vô cơ và carbon nitre vượt quá tiêu chuẩn. Tôi đã nghĩ đến một tình huống. Cậu biết đấy, cơ thể con người là do chất hữu cơ và chất vô cơ cấu thành. Chất vô cơ cuối cùng phân giải thành nước và muối vô cơ. Còn trong chất hữu cơ thì bốn nguyên tố carbon, oxy, nitơ, hydro chiếm tới phần trăm. Vậy có thể nói đất ở bên dưới đã từng bị thấm đậm máu trải qua ngàn năm mà vẫn chưa tiêu hết. Bọn họ giải nô lệ vào tầng sâu nhất của địa cung, đồng thời mặc sức sát hại. vẻ đau khổ trước lúc chết của những nạn nhân đó, đến giờ vẫn còn lưu lại trên thi thể. Hiện giờ trong phạm vi chúng ta trông thấy được có khoảng hơn 1.000 thi thể. Vậy thì tầng địa ngục thứ 9 này rất có thể chính là một âm trận do khoảng trên 10.000 xác ướp hợp thành đó. Đường Mẫn nghe đến đây, sợ suýt nữa là phát khóc. Trác một Cường Ba vội nhẹ nhàng xoa lên lưng của cô an ủi. Giáo sư Phương Tân tiếp lời. Vua Ma Gia cổ đại có lẽ cũng giống như rất nhiều vị vua chúa thời cổ của Trung Quốc. Chết rồi, vẫn mong có thể chỉ huy thiên quân vạn mã. Vì vậy đã bắt tù binh và người trong bộ tộc xếp hàng ở đây. Mong rằng họ hóa thành âm binh, cùng ông ta đi vào một thế giới khác. Chúng ta mà muốn đi ra, nhất định phải xuyên qua đám âm binh này mới được. Đường mẫn khẽ thúc thích. Ôi, em, em sợ. Rắc một cường bà vội an ủi. Đừng sợ, em đừng nghĩ họ là người, cứ coi như là cọc gỗ, tượng đá, cái gì cũng được. Như vậy thì sẽ không còn sợ nữa. Nhưng bản thân của gã cũng đang đánh trống ngực thình thịch, đứng tích đằng xa nhìn, đã như vậy rồi. Nếu tiến đến gần, lại còn phải đi xuyên qua nữa, tình hình sẽ như thế nào đây? Chắc mà cường ba lắc mạnh đầu, không để mình tưởng tượng mong lung, chỉ cố dằn lòng xuống tự nói với mình. Đó chỉ là vật chết, chẳng lẽ còn biến thành cương thi nhảy ra cắn mình mấy phát được chắc? Chúng ta là người hiện đại văn minh, chúng ta hiểu biết khoa học kỹ thuật.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 Cuối cùng chỉ có thể chết đói. Đám quân du kích đang đứng dây quanh một miệng hố dốc xuống thần mặt ra. Một tên trong bọn báo cáo với tên dẫn đầu. Mấy người nước ngoài ấy đã nhảy xuống hố rồi, chúng ta tính sao đây chứ? Tên thủ lĩnh cho hắn một bộp tài quát. Chắc chắn còn lối vào khác, đi tìm cho tao. Có điều trước đó tiêu diệt sạch cái lũ thổ dân kia rồi hãy hay. Hả? tiếng động gì đấy? bọn chúng và cả đám thổ dân ăn thịt người cùng ngẩng đầu lên phía chân trời vọng lại tiếng phành phạch rõ to đó là tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng trên máy bay gonzales hưng phấn đến nỗi cứ xoa xoa hai cánh tay múp mít vào nhau thúc giục luôn mồm thấp xuống thấp xuống một chút xuống chút nữa tiếng súng vang lên ở gần đấy thôi a nhìn kia Basaka mày thấy không đấy thành trì đấy nhìn kia dấu kỹ thật toàn ở trong rừng hết đẹp quá cả tòa thành lớn thế này vậy mà được che giấu kỹ thật nếu không bay ở độ cao cực thấp mày có thể bay qua một nghìn lần một vạn lần cũng không thể phát hiện nơi này đâu ôi chúa ơi cảm tạ người đã quá tốt với con rồi bay tới đi lập tức bay tới nhanh lên đám quân du kích bên dưới ngẩng mặt lên quan sát tên thủ lĩnh nói Trực thăng của thằng béo Gonzales, còn mẹ nó. Chúng ta ở đây thì liêu sống liêu chết, còn hắn thì đến nhặt thành quả, bắn chết mẹ nó cho tao. Gã du kích đứng bên cạnh hắn kiến nghị. Hắn ở trên không, lại mới bay tới đây, vũ khí hay nhân số đều mạnh hơn chúng ta đó. Tên thủ lĩnh nghĩ ngợi một lúc, rồi ôm một tiếng nói. Ừ, cũng được, đợi bọn chúng hạ cánh rồi tấn công. Báo cho những người khác, ẩn nấp tại chủ. Mà nhớ kỹ, cẩn thận cái bọn thổ dân nữa. Máy bay trực thăng đảo mấy vòng trên bầu trời Bạch Thành. Tên phi công nói, Có rất nhiều thổ dân trực sẵn ở bên dưới ấy. Gonzales ra lệnh cho cả ba chiếc trực thăng. Thổ dân thì sợ cái mẹ gì chứ. Quét cho chúng một loạt đạn. Xem xem có quân du kích bên dưới không. Nhìn kỹ vào. Chiếc trực thăng phía sau báo cáo lại. Không phát hiện được. Chỉ có mấy thi thể thôi. Từ tiểu đội 1 đến tiểu đội 10 đều có xem ra bọn chúng rất hỗn tạp không biết có phải đã vào bên trong kim tự tháp rồi hay không nữa vừa nghe thấy tin này gonzales đã ngứa ngáy trong lòng lập tức ra lệnh nghe đây thấy quảng trường bên dưới kia không hạ cánh ở đấy trước tiên dọn sạch bọn thổ dân đã sau đó thì lập tức tiến vào kim tự tháp nhất định phải nhanh phải gọn gàng đấy ba chiếc trực thăng trước sau hạ cánh một đội lính trang bị chỉnh tề bước xuống theo hàng một Đoạn tản ra bốn phía, bắt đầu lùng sụt tiêu diệt đám thổ dân ăn thịt người. Gonzales dẫn theo một đám người chạy vào phía kim tự tháp. Mới đi được nửa đường, đã gặp phải Phục Kích. Hắn vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ bắn trả. Bắn nhau được chừng hơn 10 phút. Gonzales lớn tiếng quát. Đứa nào ở bên kia đấy? Tao là Gonzales. Gonzales béo đây, đội trưởng của chúng mày là ai? Bảo hắn ra đây cho tao. Đám người mai phục đáp lại. Tao đánh mày đấy, Gonzales béo à, không phải mày không tham gia hành động lần này sao? Tìm mày á, mượn trực thăng thì không cho mượn, cậy lắm tiền nhiều của, định dở trò bọ ngựa bắt dè, chiếm sẻ rình đằng sau đấy hả? Gonzales lớn tiếng nói, ôi cha, thì ra là đội trưởng Scott, tôi đến giúp các anh đi mà. <cười> Giờ lại còn vài người à, chẳng lẽ anh thật sự muốn đánh sống đánh chết với tôi à? Cuối cùng còn chưa thấy thành phố vàng đâu, mọi người đã tứ tán ra cả rồi. Nói gì thì chúng ta cũng là bạn bè cùng chiến đấu mà, bọn thổ dân kia mới là kẻ địch chung của chúng ta. Anh không thấy việc trước tiên bàn bạc phương án chia vàng, sau đó cùng đi khiên về, so với ở đây đấu súng tốt hơn rất nhiều hay sao vậy? Scott cười gằn nói, Gosele, mày cũng nhanh mồm nhanh miệng lắm, tao phục rồi, đã vậy thì đưa ra chút thành ý đàm phán đi. Gondelet đáp, Tốt thôi, tôi phải Luke qua đàm phán. Trên người hắn không mang vũ khí, các anh đừng có mà bắn tỉa đây nha. Scott biết Luke là cốt cán gần đây của Gondelet mới bồi dưỡng, có ý sau này thăng tiến sẽ để cho Luke thay thế mình. Vậy là liền dặn dò. Nhìn rõ một chút, đừng có để hắn giở trò đấy. Một tên thuộc cấp trả lời, Đúng là không có mang theo vũ khí. Gondelet nói, Lu qua đó rồi, tôi cũng ra rồi, như vậy anh đã yên tâm chưa? Scott bây giờ mới yên dạ, đang mỉm cười định bắt tay Lu kè. đã ấn mạnh vào nút bấm trong tay. mật mã Tây Tạng phần 36 của nhà văn Hà Mã. Goselle phái Luca bước qua bên Scott để đàm phán. Scott vừa đưa tay định bắt tay của luke thì Goselle đã ấn nút bấm trong tay. Mê cung Maya một tiếng nổ đoàn vang lên. Scott và mấy tên thuộc hạ thân tín bị nổ văng ra xa mấy mét. Cả Luke cũng nổ tung tóe ra làm bốn năm mảnh. Chính Luke cũng không biết từ đầu Gonzales đã cho hắn mặc một chiếc áo có gắn thuốc nổ. Ngay sau đó, đám lính của Gonzales nhanh chóng bao vây mấy tên du kích còn lại, ra lệnh cho chúng bỏ khí giới đầu hàng. Gonzales lạnh lùng nhìn Scott vẫn còn đang thoi thóp, nói với giọng thương hại. Chúng mày là lũ tàn binh bại tướng, còn đòi nói chuyện điều kiện với tao hả? có tư cách gì chứ không sai luke rất có tài nhưng hắn có tài quá sớm muộn gì cũng có ngày vượt qua tao mà tao thì ghét nhất cái chuyện này đấy yên nghĩ đi chiến hữu của tao nói đoạn hắn bồi thêm mấy phát súng vào cái xác cháy đen đang dặn vò ấy cho tới khi thi thể kia không còn cử động nữa gonzales mới cười cười hướng về đám lính du kích còn lại nói với giọng hết sức hòa nhã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 tựa hồ như tám trăm vị la hán thần thái tư thế không ai giống nhau nhưng toàn bộ đều là đau đớn dễ dùa muốn đi qua mấy chục nghìn xác ướp đau khổ vặn vẹo này đích thực là một chuyện không dễ dàng gì bất kể ngẩng đầu lên lúc nào đập vào hai mắt cũng là những hình người lạnh lẽo đáng sợ đến rợn người phản phất như đã tiến vào địa ngục sống toàn bộ đều là xương khô còn đỡ đây lại là toàn xác ướp tuy đã bị lột da Nhưng nét mặt khiến người ta sợ đến rung người ấy vẫn giữ nguyên trên mặt. Nếu bốn người cứ cúi đầu bước về phía trước, cũng khó tránh khỏi đụng phải một hai cổ sắc ướp. Trải nghiệm ấy cũng đủ khiến cho người ta gặp ác mộng rồi. Vậy là cả nhóm chỉ dám nhìn từ phần đầu gối trở xuống của xác ướp mà bước đi. Thế nhưng khi chắc một cường ba nhìn thấy chỗ tiếp giáp giữa hai miếng lát sàn, cái thứ như vỏ sò lát bên dưới chật lộ ra hai hốc đen ngòm Gã lập tức hiểu ra bọn họ đang dẫm lên thứ gì. Gã không dám nói, mà chỉ biết tự mình ôm nỗi khổ, thấp thỏm không yên bước đi. Đường mẫn bám vào thắt lưng của gã, nhắm mắt bước theo. Lạc mà A-la dường như đỡ hơn ba người còn lại một chút, vừa đi vừa nói. Nhiệt độ không khí ở đây hơi cao, lại rất khô ráo, tựa như có gió nóng vậy. Có lẽ đây chính là nguyên nhân hình thành sát ướp đấy. Hít thứ không khí khô rác này, chắc một cường ba cảm thấy lỗ mũi hơi ngứa, gã dừng lại, chùi chùi, quẹt quẹt. Đường Mẫn thấy gã không đi nữa, liền hỏi, Sao thế? chắc một cường ba nói, À, không sao, ngứa mũi thôi. Giáo sư vương Tân dội nhắc nhở, Đừng sờ lên mũi, là do không khí khô hanh gây ra đấy. Lúc này, niêm mặt mũi rất dễ tổn thương, dễ chảy máu lắm. chắc một cường ba cười cười bảo, Thầy giáo nói muộn mất rồi. Mẫn Mẫn, em có khăn giấy không? Nửa sao là gã nói với Đường Mẫn. Đường Mẫn ngẩng đầu hoảng hốt thốt lên. Ôi, chảy máu mũi rồi. chắc Mộc Cường Ba không ngờ mũi mình lại trở nên yếu ớt như vậy. Chỉ gãi gãi một chút mà đã chảy máu rồi. chắc Mộc Cường Ba quỳ một chân xuống chờ Đường Mẫn tìm khăn giấy trong ba lô. Chỉ nghe cô ấy nói. Lấy nước muối sinh lý rửa qua là xong thôi.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 Gã phát giác ra bước chân của mình nhẹ bân Mỗi bước dẫm xuống Đều như không thể đặt chân lên đất bằng Nhưng gã vẫn cứ kiên trì đi tiếp Cuối cùng giáo sư Phương Tân nói Bọn họ xếp âm binh thành mê cung Mỗi người đến tầng cuối cùng này Đều phải xem hết tất cả xác ướp Thì mới ra được Những người ba gia cổ đại này Rốt cuộc thờ phủng thứ gì Sao lại làm ra những chuyện như vậy được chứ Trắc mộc cường bà lấy làm kỳ quái tại sao giọng nói của giáo sư vương tân trở nên thè thé chói tai như vậy chỉ nghe lạc mà a la cũng rít giọng cất tiếng các dân tộc thời diễn cổ này đều sùng bái máu tanh và bạo lực đây là tính cách của chủng tộc không phải của riêng một dân tộc nào hết đường mẫn lo lắng nói rốt cuộc chúng ta phải đi bao lâu nữa màng nhĩ của trắc mộc cường bà đã hơi nhói đào gã thầm nhũ Giọng của mẩn mẫn sao cũng chói tay như thế? Giáo sư Vương Tân trả lời cô Không biết nữa Không gian này lớn lắm Có thể để cả trăm nghìn xác ướp Thì cần phải có một gian phòng lớn như nào chứ Cường ba Hình như cậu có gì không ổn thì phải Chắc một cường ba ngẩng cái đầu như muốn vỡ tung của mình lên Miễn cưỡng nói Không sao đâu, tiếp tục đi Gạ tự biết rõ Máu mũi vẫn không ngừng chảy gã đã nuốt vào khá nhiều rồi. đột nhiên gã nhận ra xác ướp phía trước kia đang cười với mình. đó là một nụ cười thế nào nhỉ? băng lạnh đến độ khiến cho người ta nghẹt thở. ngay sau đó cổ xác ướp bên trái liền nhè nành mũi vuốt, tựa hồ muốn bổ nhào tới. gã kinh quẫn lùi sang bên phải, đồng thời kinh hải thầm nhũ. sao lại như vậy? đám xác ướp này không ngờ vẫn còn sống hay sao? cổ xác ướp bên phải cứ bóp chặt lấy cổ gã trắc một cường ba muốn dùng dậy thoát ra nhưng chân tay chẳng còn chút sức lực nào gã trồng thấy các xác ướp ở khắp xung quanh đều dung dậy vô số cánh tay khô đét vươn về phía mình trắc một cường ba há miệng hít vào mấy hơi chỉ kịp nghe thấy câu cuối cùng trời đất cậu ấy trúng độc rồi Mau, lấy naro lấy naro ra đây dòng nước ngọt mát chảy vào cổ họng trắc một cường ba chậm chậm mở mắt Nhìn thấy đường mẫn khóc đến nhem nhút cả mặt. Đôi mắt to, đen trắng rõ ràng, đang vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ nhìn mình. Anh ấy tỉnh rồi, giáo sư, anh ấy tỉnh rồi. Trác mặt Quần bà nhìn lên trần nhà, căn phòng này cao khoảng 5 mét. Dưới ánh đèn, trên tường toàn là những bức phù điêu chạm nổi, thể hiện các con thú mặt xanh nanh vàng dữ tợn gã cửa quậy ngồi lên, chỉ thấy căn phòng này rộng chừng 100 mét vuông ở chính giữa là một cái giạc đá trong rất cổ xưa. Bốn bức tường vẽ những con chim ưng đầu trọc bằng hai màu đỏ đen. Màu sắc tươi rói sống động như thật, tựa hồ vừa mới vẽ lên xong vậy. Các cốc tường đều có trụ hình tròn, bên trên cũng dùng thủ pháp khắc phù điêu chạm nổi ra hình người. Mặt mũi người nào người nấy đều hết sức hung tợn. Bộ mặt hướng về bên trái hoặc bên phải, nhưng ai cũng cầm xà trường trên tay. Ở hồng quấn một con rắn,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 Gã cầm mình lên lắc lắc, thấy không còn bao nhiêu nữa, không cần phải nói cũng biết hầu hết chỗ đó đã vào bụng của gã cả rồi. Giáo sư Phương tần và Lạc Mã A La được mẩn mẫn dẫn đường đi, vào từ một cánh cửa phía trái. Trắc một Cường Ba ngượng nghịu nói, Ôi, thật xin lỗi, tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Bản thân Trắc Mộc Cường Ba tự hiểu rõ, nếu gã không sao thì có thể làm một chân khiên giác, còn dí như gã gục xuống, ắt sẽ thành một gánh nặng lớn đấy. Giáo sư Vương Tân cười cười. Cũng may là không sao. Cậu trúng độc không nặng lắm. Trác Mộc Cường Ba không biết phải bày tỏ lòng biết ơn của mình thế nào. Cuối cùng chỉ biết nói cảm ơn, cảm ơn mọi người. Giáo sư Vương Tân không trả lời. Ông hiểu được câu này của gã không nói với ông. Giữa ông và Trác Mộc Cường Ba đã không cần phải cảm ơn nhau nữa rồi. Lạc Mà A-La nói. Muốn cảm ơn... Thì cậu phải cảm ơn cô bé này này, vì cậu mà cô ấy chịu không ít khổ sở, đã mấy lần suýt chết rồi đấy. Trắc Mộc Cường Bà ngước nhìn cô gái bé nhỏ đáng yêu đường mẫn, cô đang thẹn thùng, cúi gầm mặt xuống đất. Chỉ cần nhìn quần áo sọc sệt rách bươm và những vết bầm lớn đớm kia là có thể tưởng tượng ra cô bé này khóc nhẹ này đã nếm chịu bao nhiêu khổ ải vì gã rồi. Trắc Mộc Cường Bà vui sướng, nâng gương mặt nhỏ nhắn của đường mẫn lên, áp vào ngực mình để cô cảm nhận trái tim đang đập mạnh và quyết tâm đưa cô ra khỏi địa cung này của gã. Chỉ nghe Lạc mà a la nói, Trước khi bị xử tử, những tù binh đó nhất định đã uống rất nhiều loại thuốc gây ảo giác, ngấm sâu vào xương tủy, trải qua nghìn năm, vẫn chưa tiêu tàn hết được. Lành lặng thì không sao, nhưng một khi đã bị thương, chất độc sẽ qua đó mà xâm nhập vào cơ thể. Cậu lại bị rách niêm mặt mũi, Chất độc hấp thu vào máu còn nhanh hơn truyền nước biển. Giải lại trước đó trong cơ thể của cậu cũng tích tụ không ít chất gây ảo giác rồi. Lần này chúng cùng một lúc phát tác, gây ra ảo giác mạnh hơn. Giáo sư Phương Tân tiếp lời hỏi. Ở trong rừng cậu đã ăn phải thứ gì đúng không? Chắc một cường bà lục loại trong ký ức. À, tôi có ăn một loại vỏ cây cạo ra được, thứ bột như là bột mì vậy. Lạc Mà A La nói vậy thì đúng rồi trong rừng này có rất nhiều thực vật chứa các thành phần gây ảo giác mạnh như coca, cafein với nồng độ cao cậu ăn không nhiều cho nên mới không phát hiện ra thôi chắc một cường bà nhìn ba người bọn giáo sư phương tần thấy ai cũng quần áo sọc sệt nét mặt tiêu tụy xem ra cả quãng đường vừa rồi họ phải giác theo gã chắc đã đếm khổ khá nhiều đặc biệt là mẫn mẫn đầu tóc thì rối bù mặt mũi nhem nhút như cô hề vậy gã dùng dằng gượng đứng lên tiện miệng hỏi mọi người đây là đâu vậy không ngờ gã vừa nhún nhích cả mấy người bọn giáo sư phương tân đã đồng thanh thốt lên đừng cứ động đừng cứ động trác mau cường bà nói không vấn đề gì đâu tôi đã đỡ rồi